t r ư ờ n g ba trăm năm mươi chín thiên hạ hư vong thất phu hữu trách t r ư ờ n g ba trăm năm mươi chín thiên hạ hư vong thất phu hữu trách lý ra dòng họ chi đ i ệ a thuận vương lý trần tiêu nhìn xem trong tay vỡ vụ thiên sát giờ phút này bị thiên lôi đánh cho vô cùng suy yếu đầy người nguyên lực không còn sót lại chút gì lý trần huyền ngươi lại dám am toán ta lý trần tiêu gầm nhẹ cái này thiên sát hắn l ậ p đi l ậ p lại thẩm tra cổ tịch xác nhận vô số lần thật không nghĩ đến thế gian còn có năng lực mô phỏng theo thiên sát tồn tại có thể đây không phải là từ tào tướng trên thi thể lấy ra sao mạnh hổ thành chủ nơi đó hắn hỏi thăm vô số lần đích thật là từ tào tướng trên người lấy đi cái này vì sao có thể độ tiếp thiên sát là giả dối chẳng lẽ t r u y ề n ngôn có sai lý trần tiêu đ ộ i vàng đà toạ n an một viên khôi phục linh đan miễn cưỡng chống đỡ lấy chính mình không có nguy hiểm sinh mệnh nhưng bây giờ nếu là bị địch nhân phát hiện nhất định sinh tử khó liệu đúng lúc này hắn vị trí pháp trận bị người phá b ỡ người nào đáp lại hắn chính là cộc cộc cộc tiếng mất chân lý trần huyền một thân một mình đi tới nhìn xem khi tức vẻ vải lý trần tiêu lý trần huyền cảm hẳn nói xem ra thái hậu là thật muốn hại ta a lý trần huyền ngươi có ý tứ gì thế là lý trần huyền lý trần tiêu không có ngoài ý muốn tại thiên sát bị thiên tiết phá hủy một khắc này hắn đã dự liệu được chỉ là không hiểu vì sao lúc này muốn nâng thái hậu lý trần huyền nói cái này thiên sát chính là thái hậu cung cấp thông tin cũng là thái hậu thả ra ngôn luận xem ra tào tướng chết hay không còn không cách nào xác định quả nhiên cái này yêu hậu đã không nhẫn mại được cho nên ngươi liền để ta thử xem cái này thiên sát thật giả phải không lý trần tiêu không nghĩ tới chính mình hay là cờ kém một bước hoặc là nói kém rất nhiều bước lý trần huyền ngồi sổ người xuống nhìn xem vị này năm đó cùng mình tranh đoạt qua hoàng bị h u n h đệ khe cười nói năm đó n g ư ơ i muốn tranh đ o ạ n hòa o vị an bài bao nhiêu nữ nhân đến c ầ u dẫn ta cho ta đưa thần tín mưu toan hại ta thậm chí ở bên cạnh ta an bài thiếp thân cung nữ những này đều bị ta nhìn đấu ngươi bây giờ vẫn không rõ ngươi không bằng ta sao lý trần tiêu tự dễ cười một tiếng được làm vua thua làm giặc ta không lời nào để nói hy vọng ngươi thiện đãi dương tây từ ta sẽ thiện đãi nàng đáng tiếc ngươi bây giờ bộ dạng này cũng lên không được chiến trường liền tính ngươi an tiên thiên tử h o a đan nhưng ngươi căn cơ đã bị phá hủy khó khôi phục ngươi lại tính toán làm sao đối phó phương bắc người hồ dị nhân còn có tiêu hà cùng với yếu hậu lý trần tiêu nhìn hướng vị này đến lúc này vẫn như cũ bình tĩnh tỉnh táo hoàng minh lý trần huyền lắc đầu không có cách chỉ có thể nhìn mệnh ta đại càn s á c thực muốn vong sao lý trần tiêu đông nhiên có chút hối hận không nên ham muốn n h ư n à y cũng không dám đối hoàng vị có ý tưởng bằng không bọn hắn hai người cùng một chỗ chống cự đ ị c h nhân có lẽ còn có cơ hội c h ớ m sẽ không để đại càn vong ít nhất ta sẽ để cho hắn trở thành trong lịch sử một cái duy nhất bạn năm vương triệu lý trần huyền đứng dậy một kiếm cắt chém lý trần tiêu đầu hắn làm việc quả quyết không chút do dự chém giết lý trần tiêu cho dù lý trần tiêu vừa rồi cũng có chân tâm ăn năn nhưng hắn biết nhân tính là sẽ thay đổi chật vật thời k h á c người sẽ hoài niệm lúc trước tốt thời điểm lại sẽ bắt đầu sinh t h i ệ n niệm lúc đói bụng lại sẽ sinh ra tham luyến lý trần huyền đi ra lý ra tông tộc bế quan tri điện tông tộc đại điện bên trong đứng đều là lý ra trọng yếu tộc nhân lý ra chấp trưởng đại c à n hơn tám nghìn năm gần như chưa hề để lý ra người trong t r i ề u đảm nhiệm thực quyền chức vị trọng yếu cơ bản đều là nhàn tản chức vụ ví dụ như vương gia hoặc là kiến thiết mương nước dù đồng chờ những này không quan trọng sự tình đây là đại cản đời thứ nhất hoàng đế lập quy củ để gia tộc tham dự đại cản cơ sở kiến thiết mới có thể chân chính được người tôn trọng mà không phải đứng tại triều đình ngồi sổn vị trí tốt nhất binh báo đắc ý bởi vì một cái triều đại không có khả năng chỉ dựa vào một cái gia tộc vận chuyển lại nhất định phải tuyển nhận ngoại tộc nhân kiệt quảng thu thiên hạ a n h kiệt mới có thể để cho đại cản phát triển không ngừng lý trần huyền nhìn xem hơn trăm hạch tâm tộc nhân trong đó có lý hoành sương đương kim lý ra dòng họ gia chủ lý minh h à lý trần huyền nói đụi tiêu độ kiếp thất bại c h ế t á thiên sắc cũng không được sao phải làm sao mới ở đây tự nhiên đã muốn binh lâm giới thành chúng ta làm sao ngăn cả ngàn vạn đại quân cùng với hai vị độ kiếp đại năng bệ hạ chúng ta nhưng có tốt thượng sách lý trần huyền nói thiên s á t chính là tin tức cung cấp phía sau yêu bây giờ đại cản mưa gió phiêu m i ể u lữ gia vẫn như c ũ không đoàn kết thiên thành cựu long đại trận ít nhất có khả năng chống cự hai mươi ngày tại cái này hai mươi ngày muốn làm hay là trước diệt lữ gia tại đến bài trừ bên ngoài mới là yêu hậu lại là nàng cái này yêu hậu hại nước hại dân để lữ gia khắp nơi cùng chúng ta đối nghịch đến cùng gia sao giác tâm không giết nàng chúng ta khó mà cho hạ giận lý trần huyền đưa tay ra hiệu ngay ta phân phó lý minh hà tại lý minh hà chính là lý gia, gia chủ phụ trách dòng họ cái này một khối nhưng lý trần huyền là hoàng đế cho nên hắn vẫn như cũ là thật tử n g ư ơ i dẫn đầu một vạn thần vệ quân ở trong thành chiêu cáo tiêu hà cùng thái ninh công chúa hôn lễ đúng hạn tổ chức tung xuống trọng lễ mở tiệc chiêu đãi toàn thành chiêu cáo thái ninh mẫu thân tham gia hôn nhân vậy hạ tiêu hà chỉ sợ sẽ không ra đi lý hoành sương cảm thấy rất là sầu lo lý trần huyền cười nói hắn sẽ đến n g ư ơ i phóng thích thông tin nghĩ biết tỷ tỷ hắn hạ lạc liền mang theo thái ninh công chúa tới tham gia hôn nhân lý hoành sương không hiểu lý trần huyền có ý tứ gì nhưng vẫn là làm theo lý trần huyền tiếp tục nói trương h i ê n cùng đông vương đã trở về để đông vương dẫn đầu trung tướng chiêu cáo toàn thành lữ gia ý đồ mưu phản kinh sợ bách quan trương hiên dẫn người vây khốn lữ gia ép buộc bọn họ ăn cổ trùng kẻ không theo giết không tha là khoảng cách tiệc cưới còn có hai ngày thời gian tất cả cũng còn kịp lý trần huyền nói nhỏ thiên thành trên đường đi một đại đội đen nghị kỵ binh tọa kỵ đều là khí thế hung manh yêu thú trên đường phố b ù a ba bụi mù của cuộn mặt đất chấn động lữ gia mưu phản lữ gia mưu phản chế tạo h o ó c loạn yêu hậu mưu hại đại cản nước mất nhà tan thời điểm bệ hạ điều tra do dân tộc còn thiên hạ tươi sáng càng khôn đại càng con dân cùng một chỗ đối kháng gian tặc lữ gia mưu phản lữ hậu bị người đoạt xá mưu xác hoàng đế ý đồ mưu triều xoắn bị bởi vì tội đáng giết những này đen nghị kỵ binh ở trong thành khu phố không ngừng h ò hét làm cho toàn bộ thiên thành bầu không khí thay đổi đến càng căng thẳng hơn đứng lên nhưng kể từ đó cũng điều động không ít đại càng tu sĩ tỉnh lại bọn họ nội tâm bảo vệ quốc gia cái kia phần cực nóng yêu hậu mưu hại thuận vương làm giả tào tướng cái chết mưu hại tiêu hà buộc hắn tiến về phương bắc vậy hạ anh minh nhìn thấu yêu hậu kế cái gì thuận vương chết rồi thế mà bị lữ hậu hậu tiêu hà cũng là bị lữ hậu bước đi sao cái này h ư n đản mụ ta muốn giết nàng thái hậu không nghĩ tới bị đoạt xá s ắ c thực nên giết khó trách đại cản dần dần suy sụp nguyên lai、like、đều do nữ nhân này cái tiêm màu đen thiết kỵ tiếp tục h ò hét tám quận thuế má đều chính là lữ hậu đề nghị tăng lên nguy tướng nội các vương diễn cũng có lữ hậu trọng dụng bây giờ đại cản khó xử thời điểm cần đại gia đồng tâm hiệp lực v ư ợ t qua cửa hải khó khăn vị thấp hèn chưa dám vong hữu quốc bị thấp hèn chưa dám vong h u quốc quốc gia hư vong thất phu h u trách thiết kỵ xuyên qua tại thiên thành phố lớn ngó nhỏ những binh lính này lôi kéo cu cùng với lưu hậu đủ loại tội ác làm cho rất nhiều tính toán tham sống sợ chết người đều đứng dậy nhưng lúc này đại gia lòng tin vẫn chưa đủ có thể lập tức một đầu tin tức nặng ký chuyên gia làm cho rất nhiều không coi trọng người của họ thất đều nhặt lại lòng tin trấn nam vương trấn ma ti tổng chỉ huy sứ trấn ma đại tướng quân tiêu hà đã trở về hai ngày phía sau tại thiên thành cử hành hôn lễ hôn lễ thành chính là trấn ma đại tướng quân cùng bệ hạ huyền đế thảo phạt phương bắc mang lân di khôi phục đại cản cố thổ thời điểm tiêu hà trở về tiêu hà thế mà cùng bệ hạ hòa giải sao ta còn tưởng rằng bệ hạ cùng tiêu hà đã sớm như nước với lửa xem ra phía trước có người đồn tiêu hà bắt cóc bệ hạ nữ nhân tin tức này là giả xem ra là giả dối nếu là tiêu hà thật bắt cóc bệ hạ nữ nhân chỉ sợ sớm đã giết sao sẽ còn đem nữ nhi gà cho hắn có hy vọng nếu là có bệ hạ cùng tiêu hà cùng một chỗ chống cự nơi khác đại càn nhất định còn có, có cơ hội đi phía trước ta không dễ nhìn tốt đại cản tính toán đợi địch nhân đi vào ta liền đầu hàng bây giờ nhìn thấy hy vọng dự nước lập nghiệp cơ hội đã đến lập tức trong thành không ít tu sĩ như liên quồng đều tiến về thần vệ quân chỗ nào bắt đầu báo danh đại càn tiên thành vốn là có thể tiếp nhận hơn nước người tăng thêm bởi vì phương bắt chiến loạn phương nam thu phục tại biên quan bị công phá phía trước đại càn đã tập kết các nơi quan viên bắt đầu chiêu mộ binh sĩ khắp thiên hạ rất nhiều tu sĩ đi tới thiên thành đây cũng là lý trần huyền trước thời hạn bố trí bây giờ thiên thành có thể vận dụng binh lực bất ngờ đạt tới bảy trăm b ằ n nhiều tăng thêm giờ phút này tiến đến người báo danh chừng ngàn vạn mà thiên thành nhân khẩu từ lâu vượt qua lữ đại lượng nhân viên trên ở bên trong tạo thành rất nhiều hỗn loạn cái này so lúc ấy thảo phạt tào tập thời điểm còn nhiều có thể thấy được lúc ấy lý trần huyền cũng không có đem tào tướng để ở trong lòng đã tính trước nhiều bây giờ đến thời k ắ c mấu chốt mới xem như toàn lực mà làm lữ gia trương hiên lý hoành sương hai người mang theo hai vị đại quân ngăn tại lữ gia trước sân môn trương hiên vừa trở về còn không có gặp m ặ t hoàng đế liền bị an bài đến vây khốn lữ gia hắn đã sớm muốn diệt trừ yêu hậu bởi vậy trực tiếp đáp ứng chuyện xui xẻo này trương hiên lớn tiếng q u á lớn lữ gia chủ các ngươi lữ gia ý đồ mưu phản hiện tại thần phục bệ hạ còn có thể tha một mạng nếu như không tuân liền đừng trách ta phá cửa mà vào lớn mật trương hiên ta lữ gia chính là hoàng thần quốc thích thái hậu trong nhà tu dưỡng ngươi dám đại nghịch bất đạo thái hậu nàng là thật thái hậu hay là giả thái hậu người nào có thể biết được trương hiên ra hiệu hai vạn đại quân chuẩn bị xuất kích lữ gia nội nhân thấy được trương hiên nếu thật độc thủ cũng ngồi không yên lữ gia ra chủ lữ quý dương mang theo lữ gia một đám hạch o tâm nhân viên đi đến sơn môn phát trận phía trước lữ quý dương đối trương hiên có chút chắc tay trương đại nhân lý đại nhân thái hậu sự tỉnh chúng ta cũng không rõ ràng đều là nghe nàng mệnh lệnh các ngươi trách móc chúng ta lữ gia không quá thích hợp a lý hoành dương khẩu súng lữ quý dương lệnh luôn nói nhiều lời vô ích nuốt vào cổ trùng bệ hạ có thể tha cho ngươi bọn họ một mạng nếu như không vân đừng trách chúng ta giết không tha cho dù các ngươi lữ gia có chút thực lực nhưng các ngươi cũng không có bản lĩnh tại càn hoàng dưới kiếm mạng sống lý hoành sương dứt lời rút ra một thanh kim sắc trường kiếm cựu long chi k h í phóng lên tận trời càn hoàng kiếm chính là đại càn quốc kiếm vượt qua hai lần thiết kếp cuối cùng một đạo từ đầu đến cuối không dám nhận lý hoành sương lấy ra kiếm này thời điểm từ trên xuống dưới nhà họ lữ toàn bộ sắc mặt đại biến lữ bí dương nội tâm xoắn s u y an cổ liền muốn thế hệ làm nô lệ không ăn liền chết k h í phách cùng sinh mệnh lựa chọn cuối cùng vẫn là lựa chọn sinh tồn mệnh thiên thành ở ngoài ngàn dặm mấy ngàn vạn phương bắc đại quân như dị giới giới giới giáng lâm cầm cầ xếp bằng ở một tấm pháp trên nệm sau lương dị nhân đại quân không tập trung nhưng từng cái rung manh k h i ệ t chiến mặc ra thú cưới các loại yêu thú trên mặt đ ấ t chạy trên c u n g phi tại hắn bên trái ngoài mười dặm người hồ đại quân lộ ra trang trọng không ít đội hình trình tề còn có nhất định chiến ý ngưng tụ tại người hồ trong đại quân bất ngờ có một chiếc tử lôi tiên thuyền t i ê n thuyền vong tàu bên trên đã từng đi qua trưởng tôn gia tiểu vô cực chính ông một vị thiên t i ể u bám mị nữ tử cái này nữ tử nếu là tiêu hạ tại chỗ này nhất định sẽ nhận ra nữ tử này dài đến có chút giống trưởng tôn vũ n u cũng không biết hắn là từ đại cản chỗ nào tìm tới nữ h i ề u vô cự hung hăng bắt lấy trưởng tôn vũ nhu ta để ngươi cự tuyệt cầu hôn của ta chờ ta chiếm đại cản nhất định san bằng ngươi trưởng tôn ra, để ngươi làm ta cả đời nữ nô đúng lúc này có thám tử lớn tiếng báo đáp báo căn cứ đại cản nội bộ thông tin hai ngày về sau tiêu hà cùng thái ninh công chúa thành hôn chương ba trăm sáu mươi ngẫu nhiên gặp dịch phiêu lượng chương ba trăm sáu mươi ngẫu nhiên gặp dịch phiêu lượng tiêu hà thành hôn thông tin tại đại cản phương bắc có thể nói thậm chí chuyển đến bách hào thế vực người hồ biết cũng không kỳ quái mà giờ khác này khoảng cách tiên thành bên ngoài trăm dặm chi địa đỉnh núi bóng cây xanh dâm mát xu x xuê lâm hải núi non trùng điệp tiêu hà cùng mai tọa đứng tại đỉnh núi núi này cao tới ngàn trượng có thể thấy được nơi xa thiên thành thậm chí là ngay tại trùng trùng điệp điệp tiến lên người hồ đại quân ngươi nhật n g u y ệ t kim luân rất là hoà n mỹ hai lần độ kiếp đều không có tạo thành bất cứ thương tuần gì ta có dự cảm ngươi nhật n g u y ệ t kim luân trở thành thánh binh sát xuất càng lớn nhưng ngươi hạo thiên kính thì là kém một ít trường tôn ra rèn đúc đi nói đã là đăng phong tạo cực có thể cuối cùng chỉ là nhân gian t h ự c hạn tì vết quá nhiều phía trên đã xuất hiện khó mà chữa trị vết rách nghe lấy mai tọa phân tích tiêu hà nhẹ nhàng gật đầu nhật nguyện kim luân chính là h tất nhiên tại một số phương diện so hạo thiên kính càng tốt hơn điểm này hắn không kỳ quái tiêu hà đưa tay trong tay hiện lên một khối màu đỏ hình cầu tản ra cực nóng ánh lửa hình cầu trung ương không ngừng tại phóng thích mây hình ấm nếu là đưa bóng thể phóng thích tạo thành tổn thương tất nhiên là mỹ thiên diệt địa tại tiêu hà quanh mình còn có một vòng trăng khuyết trên giới phiêu phủ linh động phiêu giật cái này trăng khuyết những nơi đi qua không gian đều bị vạch qua rất nhiều vết rách có cái này hai vật lại thêm hạo thiên cảnh lần này thiên thành chuyến đi nếu là còn có người có thể lưu lại ta đó nhất định là có thiên đạo nghĩ diệt ta tiêu hà tự lẩm bẩm trong tay hắn còn có một cái cực lớn sát khí thị thổ h ạ n hình bóng triệu h o á n vật này nếu là đều có thể bị đánh lui tiêu hà đều muốn hoài nghi địch nhân đến từ thế giới khác ta tính toán bên dưới tỷ tỷ ngươi nhắc nhở một vùng tăm tối không có phương hướng không có khoảng cách tỷ tỷ ngươi xem ra không đơn giản a mai t ỏ a bóp lấy ngón tay nàng đương nhiên không đơn giản nếu là tính toán không ra cũng đừng tính toán chờ ước định thời gian đến nhìn ta không cố gắng thu thập hắn tiêu hà nghĩ đến ngày đó gặp mặt nhất định phải để cho chu tiểu mông cầu xin tha thứ không liền tính cầu xin tha thứ cũng không vương tha nàng đường xá giác hộ tiêu đại nhân lần này tiến đến thiên thành nguyên g u y hiểm không lớn phiền phức đến là tại đại cản phân liệt thời điểm tiêu hà bước vào bầu trời nên xuất phát ta cũng phải nhìn lý trần huyền cung cấp tỷ ta thông tin có thể cung cấp cái gì hắn không mang theo lý tố tố hắn thấy cái này đại cản đã không có bất luận kẻ nào có thể lưu lại hắn thiên thành mặc dù thủ vệ nghiêm ngặt nhưng y nguyên ngăn không được tiêu hà rất dễ dàng chạy vào thiên thành mai tọa thì là quan g minh chính đại tiến vào thiên thành hắn mới vừa vào thiên thành liền bị lý trần huyền mời đi qua hắn huyên một canh giờ tạm thời chỉ có thể cùng tiêu hà mỗi người đi một ngả tiêu hà ở trong thành đi dạo không thấy được hàn tha bọn họ những người này thông qua nhiều phương diện hỏi thăm biết được không ít tuổi trẻ tuấn kiệt thậm chí là thế hệ trước cao thủ đều đi ô nham cổ đạo nghe nói nơi đó có đạo gia năm ngàn chân ngôn xuất hiện phía trước cũng nghe qua vật này chờ đại càn sự t ì n h ta cũng muốn đi nhìn một chút tiêu hà tìm một chỗ cùng chu tiểu mông thường xuyên ăn mỉ quầy hà ngồi n g xuống đúng vào lúc này mười cái trên người mặc giáp trụ màu đen kỵ binh gào thét mà qua bọn họ trong miệng hô to lữ gia phản quốc bây giờ lấy bị bệ hạ k h ô n g chế chấn ma đại tướng quân hai ngày phía sau thành hôn đem cùng bệ hạ cộng đồng đánh lui người hồ dị nhân đại c à n bất diện vạn thế vĩnh sương phân chấn nhân tâm ngôn ngữ cùng với hoàng thất quyết tâm đều tại cấp cho đại cản con dân lòng tin khách quan mặt tới lao bản là cái lục tuần lao giả vương mặt cười tủm t ì m đi tới tiêu hà hỏi lão bản n g ư ơ i thật giống như không lo lắng gì nhân còn có người hồ cái kia lao bản xoa xoa tay cười ha h a sợ cái gì bọn họ có thể tiến công nhanh như vậy là vì hoàng thượng bế quan tiêu đại nhân có đại sự của mình bởi vậy mới cho bọn họ thời cơ lợi dụng bây giờ hoàng thượng cùng tiêu đại nhân cùng một chỗ kết hợp tất nhiên có thể giống đánh lui tào tặc như vậy đánh lui lịch nhân tiêu hà cười ha ha một tiếng không tại nhiều lời nam thanh đem mì ăn xong về sau đi tới đông t i ế t c á t lên lầu thời điểm đi qua tung bay nhưng như tiên nữ tử thật đẹp tiêu hà t h ầ m than nữ tử t r ừ n g hai mươi răng dấp trang phục có chút dị vực không giống đại cả người khí chất xuất trần lại tướng mạo đại khí nữ tử này chính là tiêu hà gặp qua lại một vị có thể cùng trần lạc thủy liên hân n g u y ệ t trưởng tôn vũ nhu tương đối người tiêu hà cái này sẽ không phải bộ mặt thật nữ tử kia chỉ là chăm chú nhìn thêm nghi hoặc chính mình thế mà nhìn không ra tiêu hà tu vi đúng vào lúc này tiêu hà mang tới hai cái tiểu khả ải đi lên là dạ tiểu chiêu cùng vân vân hai nữ những ngày qua mỗi thời mỗi khắc đều xuyên toa tại phố lớn n g õ nhỏ muốn ăn khắp đại cản tất cả thức ăn ngon trong miệng dạ tiểu chiêu đút lấy xiên trong tay ôm bọc giấy bên trong bọc lại hơn ba mươi thịt xiên mùi thơm nước núi vân vân trong tay thì là ôm một cái nồi sắt lớn bên trong thì là từng cái to lớn tôm hùm những n à y tôm hùm phân tất h thải chi sắc lại được sừng xem như tất h thải long sau khi thành niên đều có linh đài c ả n h tu vi thực lực không yếu cái này một n ồ i xuống chính là rất nhiều người bình thường cả một đời mua không nổi dạ tiểu chiêu thấy được xuống lầu tuyển mỹ nữ tự hơi xưng sở nữ nhân xinh đẹp ngươi chờ một chút dịch phiêu lượng kinh ngạc nhìn hướng dạ tiểu chiêu hai nữ tuổi không l ớ n lắm xem xét chính là đến đại cản chơi ăn hàng bây giờ đại cản mưa gió phiêu m i ể u tới rất nhiều k ỳ quái người đối với người ngoài nàng không có nói năng lỗ mãng mà là bình tĩnh nói cô nương chuyện gì đại tỷ tỷ nhìn ngươi trang phục là bách h ả o thế vực tới đi chúng ta có một số việc muốn hỏi ngươi cứ nói đừng n g ạ i ta nghe nói bách h ả o thế vực bên k i a t ớ i rất nhiều thiên tài ta nghe nói mộ dung ra có một vị thần thể đến ngươi biết không dịch phiêu lượng cười nói đây là chúng ta t ư ẩn không thể trả lời vân hân nói ngươi nếu là nói ta liền giới thiệu cho ngươi một cái xoai ca rất đẹp trai à mà còn thực lực lại mạnh phía sau tiêu hà nghe xong nha đầu này là muốn đem chính mình bán à, như vậy sao được lúc này đi lên trước mời khúc hai tiếng các ngươi hai cái là cái mông nữa sao nghe thấy cái giọng nói này ra tiểu chiêu hai nữ liền biết là tiêu hà trở về cho dù tiêu hà không có lộ ra chân thật dung mạo nhưng cảm giác không sai được không có rồi chúng ta đây không phải là thấy được một vị x i n h đẹp đại tỷ tỷ n g h ĩ giới thiệu cho ngươi sao hơn h â n bị khuất không thôi dịch phiêu lượng quan sát một phen tiêu hà tướng mạo thường thường không phải là d ị c dùng nhưng tu vi xác thực rất mạnh vị tia tóc đỏ nữ tử có thể là vấn đỉnh hậu kỳ thế mà cũng sợ hắn vị đạo hữu này hình dạng cũng không làm sao x o á y á dịch phiêu lượng t r e o kẹo nói bất quá trong nội tâm nàng đổ lúc hiện ra một cái ý tưởng ngữ k h í biến đổi nếu là có thể rút một chút ta có thể cân nhắc cùng hắn tiếp xúc một hai tiêu hà á khẩu không trả lời được chính mình không có lộ ra chân dung đều có thể bị bực này mỹ nữ coi trọng cái kia tốt đại nhân ngươi xem chúng ta làm biết bao lại cho ngươi tìm cái mỹ nữ tối nay có thể cho chúng ta bảo dưỡng đi ra tiểu chiêu hai ngày này nghe thấy tiêu hà bảo dưỡng chuyên ôn đối với cái này càng thêm cảm thấy hứng thú chuyên môn thường thường so thực tế muốn không hợp thói thường nhiều nói tiêu hà bảo dưỡng có thể để nữ tử b ĩ n h chú thanh xuân để dung mạo thay đổi đẹp tu vi tăng nhiều còn có người nói công chúa bây giờ tu vi đến tụ đỉnh hậu kỳ cũng là bởi vì tiêu hà bảo dưỡng lấy được to lớn công lao còn có hợp hoan tông chủ nghiên nguyện vốn là khai nguyên cảnh từ khi biết tiêu hà phía sau được đến bảo dưỡng cũng liền vấn đỉnh cái này còn không chỉ có người đồn tuyên phi dương quý phi đều được đến tiêu hà bảo dưỡng tần công thay đổi đến so trước đây càng đẹp g i tiểu chiêu lôi kéo tiêu hà cùng dịch phiêu lượng đi vào phòng dịch phiêu lượng giải thích nói ta chỉ là tùy tiện nói một chút kỳ thực tối nay muốn đi gặp một người nhưng người này ta rất không thích ta hy vọng tìm người làm diễn nam nhân của ta n g ư ờ i có thể chứ tiêu hà ngồi xuống về sau huân vân làm ấy người bưng trà d ố t nước tiêu hà cô nương làm muốn gặp người nào huyền đế lý t r â n huyền nghe lời này tiêu hà kém chút một ngụm nước phun ra ngoài lại là hoàng thượng chính mình cùng hắn là thật đòn k h i ê n g lên a mới vừa bắt cóc hắn phi tử hoàng hậu lại muốn đóng giả hắn nữ nhân nam nhân đây thật là thâm hại mới c u dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng nhìn nữ nhân này cùng h u y n đế có cái gì ân oán dáng bị các hạ là huyền đế v ị tiêu phi t ử dịch phiêu lượng ngự l ệ n h hoang ký rất lớn ta chỉ là bị hắn năm đó vứt bỏ người bây giờ đại càn mưa gió phiêu miểu đến xem hắn chết như thế nào mà thôi tiêu hà chỉ cảm thấy nữ tử này đối lý trần huyền hung ác đến b ĩ n h viễn không làm hao mòn khả năng thấy nàng không muốn nói thân phận của mình cũng không tốt hỏi vì vậy liền đáp ứng vị cô nương này ta có thể cùng ngài đi hoàng cung vị đạo hữu này ngược lại là sảng khoái không sợ có biến cố phát sinh dịch phiêu lượng gặp tiêu hà đáp ứng sảng khoái như vậy ngược lại là nổi lên nghi ngờ tiêu hà giải thích nói ta cũng muốn nhìn lý trần huyền hư thực các hạ xưng hô như thế nào hàn tín nguyên lai là hàn đạo h ư u chúng ta thân thời hành động dịch phiêu lượng không có hỏi quá nhiều thông qua đơn giản hiểu rõ nàng đoán chừng tiêu hà không có nói tên thật chỉ là vì đi kiểm tra lý trần huyền tình huống nhưng địch nhân của địch nhân chính là bằng h ư u lý do này đầy đủ bọn họ hợp tác dịch phiêu lượng cùng tiêu hà đơn giản trò chuyện về sau một chén t r à uống xong liền rời đi vừa rời đi đông tuyết cắt dịch phiêu lượng sau l ư n g chuyển đến một đạo không thế nào thân mật tâm thanh dịch đại tiểu thư không đi trong cung theo ngươi hoàng đế tại bên ngoài mù đi dạo làm gì người tới rõ ràng là trưởng tôn vũ n u hai người trước đây từng có gặp mặt một lần không tính đặc biệt lạ lẫm nàng vây quanh hai tay phiêu nhiên mà tới mang theo g i xét thái độ nhìn chằm chằm dịch phiêu l ư ợ n g nữ nhân này nữ nhi muốn cùng chính mình nam nhân thành h ô n đối với nàng mà nói chính là tình địch mẫu thân cho nên sẽ không cho cái gì tốt sát mặt trường tôn đại tiểu thư ta nghe nói qua ngươi mười năm trước từ biệt ngươi đã danh xương phương nam đệ nhất tài nữ bây giờ điệu bộ bên trong càng phải đẹp hơn mấy phần nhưng ta hình như không có sai lầm ngươi đi ngươi muốn giết hoàng đế trường tôn vũ nhu đông nhiên mở miệng nói đề tài này đến rất đột nhiên dịch phiêu lượng sửng sốt để nàng thật giết hoàng đế nói cho cùng vẫn là rất không lớn nhưng để hoàng thượng sống nàng cũng tuyệt đối không cam tâm cùng ngươi có quan hệ gì trường tôn vũ n u nói không có gì liền hỏi một chút thuận tiện nhìn lý tố tố m â u thân nói xong cũng không cho dịch phiêu lượng đáp lời cơ hội trực tiếp rời đi nhìn dịch phiêu lượng thầm nói chẳng hiểu ra sao trường tôn vũ n u vốn là có một b ụ n g kế sách ví dụ như để nàng bị bỏ tiêu hà hôn nhân các loại nhưng nghĩ tới chính mình thân là trường tôn gia tộc người nối n i ệ p tự thân n ạ o khí cái tia cần đối phương thỏa hiệp bên trong đông tuyết các dạ tiểu chiêu cùng hân vân hai người chỉnh tề ghé vào so giường còn lớn trên ghế nằm chăm miệng một lời mà hỏi muốn phát sao tiêu hà tùy ý một giây sau hai yêu nháy mắt trống trơn nhìn tiêu hà miệng đắng lưới khô trên mặt bị một vệ ánh sáng chiếu sáng tiêu hà một bàn tay đánh vào dạ tiểu chiêu trên nông các người tốt xấu giữ cửa hãy chốt vị trí cản trở t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi mốt hai cái triều đại giằng co triệu giai nhân t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi mốt hai cái triều đại giằng co triệu giai nhân bên trong thiên thành một mảnh ăn lành tiêu hà còn tại cho hai vị tuyệt sắt làm cao giai bảo dưỡng d ị phiêu lượng một người n h ì n trăm trăm bầu trời suy tư nhìn thấy cái tia đàn ông phụ lòng về sau muốn thế nào đối mặt t r ư ờ n g tôn vũ nhu đứng tại đông tuyết các lầu chót nhìn xem hoàng cung bên trong chính răng đèn kết hoa nàng đã chờ tiêu hà vài ngày liền nghĩ nhìn một chút đối phương cho nàng một cái như thế nào trả lời chắc chắn thật tình không biết nàng phía bên trái đi năm mươi bức gian phòng bên trong tiêu hà chính ngồi s ổ m tại hai tuyệt sắt trung ương chấp trưởng lôi đ ỉ n h trợ rút tiêu hà trưởng tôn vũ nhu hung hăng tắn r ă n g hô hoàng cung bên trong không ninh cung lữ gia bị lý hoành sương trương hiên dẫn n ờ i không chế lý trần huyền tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết bỏ mặc thái hậu mặc kệ không ninh cung phía trước lý trần huyền đá một cái bay ra ngoài cửa lớn bên ngoài ba n g h n thiết kỵ tạo thành chiến trận phong tỏa không ninh cung một đầu manh hổ nằm ở không ninh cung đỉnh đầu bên này là bạch hổ sát trận cái này ba n g h n người rõ ràng là năm trăm khai nguyên hai n g h n năm trăm tụ đ ỉ n h tinh nhuệ tạo thành cũng là lý trần huyền dưới tay một cái tinh nhuệ lâu dài hiệu lực bạch hổ thành bây giờ bị hắn đích thân n ắ m giữ lý trần huyền từng bước từng bước vùi sâu vào không ninh cung thái hậu ta biết ngươi ở bên trong không cần tránh ngươi thế mà có thể nhịn được dụ hoặc không cần thiên sát lữ hậu v ẽ lên bình phong rèm hướng về hai bên mở ra nàng mặc màu tím s a ý ý ý đ o a n trăng ngồi tại trên giường bên người thân thể bị hoa khuôn mặt có thể tác động bất kỳ nam nhân nào tâm đề nghị ngươi hay là khôi phục diện mạo như trước cái này mặt ngươi không xứng lý trần huyền cầm lòng kiếm chỉ vào lữ hậu quanh mình thiên địa đều bị sửa đổi lữ hậu gia thị tại bị lý trần huyền uy áp cho xe rách lữ hậu chống đỡ giường cật lực ngăn cản lý trần huyền uy áp ngươi chừng nào thì biết rõ hai năm trước ta dẫn ngươi đi thành bắc vĩnh lạc phường nhớ tới khi còn bé mẫu hậu thích nhất mua vĩnh lạc phường bánh bao xanh ta cũng thích ăn mà ngươi ta mua liều thanh nắm cho ngươi. ngươi thế mà chẳng thèm ngó tới lý trần huyền nhớ lại đồng thời sát ý càng thêm nồng đ ộ n g cái này yêu hậu thế mà giết hắn mâu thân hại lý lữ gia trở mặt thành t h ủ bây giờ lý gia chỉ có thể dùng cổ trùng đi k h ô n g chế lữ gia cứ như vậy cùng lữ gia quan hệ v ĩ n h v i ễ n không cách nào h ò a hoãn nếu không phải cái này yêu hậu hắn lý càng không cần cẩn thận đến đây như thế nào để tào tướng có cơ hội như thế nào lại để phương b ắ c đàm kêu man gì có cơ hội làm l o ạ n đại cẳn nguyên lai、like、là cái này ha ha màu xanh sôi vỏ có cái gì tốt an lữ hậu chẳng thèm nó tới là thời điểm lộ ra ngươi diện mạo như trước lý trần huyền một cái xé ra lữ hậu ra người một cái huyết nhân bạo lộ ra lữ hậu phát ra thê thảm tiếng cười nhưng rất nhanh thay đổi đến điên cuồng lý trần huyền một trưởng làm vỡ nát trong tay ra người yên lặng nhìn xem ngay tại biến hóa lữ hậu quả nhiên lữ hậu huyết n ụ c mặt ngoài bắt đầu mọc ra mới làn da xương cốt huyết n ụ c đều đang biến hóa làn da y nguyên trắng nón nhưng nhìn khuôn mặt so lữ hậu muốn trẻ tuổi rất nhiều dung mạo yêu dị con ngươi màu và nóng g m ũ i rất cao tràn đầy dị vực phong cách mà còn dáng người càng thêm nóng nảy dung mạo có thể so với liên hân nguyệt đôi mắt bên trong lăng lệ quả quyết rất giống như nguyện bộ ngực tráng lệ không thua nguyễn hữ dung hậu đình bệnh lên v i ê n không kém tống miểu miểu nếu là nhìn toàn bộ phần lưng lại có thể cùng liên hân nguyện sánh vai m ộ t hai hoa mỹ quá hoa mỹ đây quả thực là thiên thần bưu vật lý trần huyền đều nhất thời ngẩn ngơ bực này nữ tử đặt ở hậu c u n g cho dù là ngàn năm cũng sẽ không cảm thấy dính nhau nhưng hắn lập tức khôi phục lý trí nữ tử này nguy hiểm không để ý sẽ muốn mệnh của hắn người cái này dung mạo không phải đại càng người cũng không phải phương bắc người hồ cùng dị nhân không phải là đến từ bách hào thế bực lý trần huyền đến gần hai bước cầm long kiếm chặt đức nữ nhân cái cổ lữ hậu đại c à hoàng đế đến là có mấy phần phong phạm Thế mà không nói g không nhưng nghi, ngươi h chiếm hoài ĩ c sai, lại lấy ta tầm tư, không sai, nhưng ta p h ả hay không thật không đ ư ợ cái Liên Lưu là Liên là Phi, nhiêu, ngươi ngươi nói Hân Nguyệt, Khương Hoàng nữ, Hân Nguyệt không nhịn nam nhân. Không Hậu, thậm chí thua thế thể thật Quý đều đều một ta so bao mà số bị có c ở, này có tốt nói chuyện những n à y lý trần huyền vô danh hỏa liền bị câu lên nếu không phải hắn tàu hỏa nhập ma sao lại bị tiêu hà thừa cơ mà bảo chính mình vất vả tìm đến phi tử còn không có h ư ở n g dụng liền bị hắn cho đổ bỡn giang giáp một tiếng lý trần huyền trực tiếp chặt đức yêu hầu hai cái cánh tay yêu hậu da thịt làm à u trắng bệnh t ự a n h ư người chết đồng đạo cái này rất không bình thường ai ngươi kỳ thật không nên đem ra của ta tới ta dùng thật là ngươi mẫu hậu vào ngoài ta nhục thân đã sớm p h í a đi bất đắc dĩ mới như vậy ai ngươi thật giết mẫu hậu ta đ ề u đi tử nhân sơn loại kia địa phương nàng chỉ là vấn đỉnh sơ kỳ còn muốn sống lý trần huyền xem chính mình mẫu hậu đi tử nhân sơn quá trình trong đó khả năng có rất nhiều mờ ám hại nàng người khả năng là tạo tặc cũng có thể là lý trần tiêu nhưng hai người này đều đã chết rồi hoặc là phương bắc người hồ cũng có tham dự cái khác đã không trọng yếu chấm hiện tại chỉ đối ngươi thân phân cảm thấy rất hứng thú nói ra chấm lưu ngươi một cái toàn thây yêu hậu tự dễu cười một tiếng thân phận của ta ngươi đều có thể đi trên sử sách tìm xem ta họ triệu triệu lý trần tuyền con ngươi co r ụ t lại họ triệu đây chẳng phải là vũ hướng họ hoàng người này là vũ hướng người sao có thể có thể ít nhất đều có ba vạn năm lịch sử người làm sao có thể sống lâu như thế cho dù là siêu phàm nhật thánh tối đa cũng liền ba ngàn thậm chí bốn ngàn năm tuổi thọ cho dù có người thật đột phá đến siêu phàm nhập thánh bên trên lý trần huyền cũng không tin loại kia tồn tại có thể sống một vạn tuổi trở lên vương triệu đều khó mà đột phá v ạ o thuế tu sĩ dựa vào cái gì không có khả năng ngươi không phải vũ hướng người lý trần huyền một kiếm đâm vào triệu giai nhân chỗ cổ máu tươi chạy xuôi nhưng triệu giai nhân đối với cái này không có chút nào cảm xúc chỉ là k h é p cười một tiếng ngươi không hiểu có nhiều việc đây ngươi có phải hay không đang suy nghĩ trên thế giới không có người có thể sống vượt qua và thuế vương triệu đều khó mà duy trì và năm thế nhưng ngươi không nghĩ qua cái này thế ra bắt hào thế vực thế ra bao gồm trưởng tôn đa, thái hư cung đều không chỉ v à n n ă m ngươi nhưng có biết vì cái gì lý trần huyền thế ra tông môn có suy sụp thời điểm bọn họ tài nguyên chiếm cứ vốn là ít không tại màu mỡ chi điệu cũng không nắm giữ trọng yếu nhất tài nguyên tông môn thế ra cũng đều lấy nhà mình sản xuất làm chủ yếu thu vào nơi phát ra nhưng chúng ta vương triều khác biệt sản xuất đại bộ phận cũng là tự cấp tự túc có thể xuất khẩu cho bên ngoài cũng chỉ có thể tiêu cho bắc bộ hoặc là xung quanh tiểu quốc môn phái nhỏ tiểu gia tộc bởi vậy cần đại lượng thổ địa tài nguyên triệu gia nhân xem ra ngươi cái này hoàng đế không ốc biết còn hỏi ta cũng là đồng thời bởi vậy chọn tử nhân sơn từ bỏ vương t r i ề u như thế cất đ o ạ n bắt đầu tự cấp tự túc tăng thêm tử nhân sơn cùng ta công pháp đặc thù ta làm ba vạn năm thi thể mãi đến m â u hậu ngươi tới thì ra là thế hiện tại biết được người này là vũ hướng người lý trần huyền ngược lại không bỏ được giết nàng đây chính là tiền triều người như thế tu vi tất nhiên là cái kia triều đại đại nhân vật cho ngươi một cái sống sót cơ hội nói cho ta ngươi biết có quan hệ vũ hướng tất cả sự t ì n h cùng với vũ hướng diệt vòng chân thật nguyên nhân lý trần huyền liên tục đưa ra trên trăm cái vấn đề đều là liên quan tới vũ hướng hủy diệt cựu long đỉnh sự tỉnh cùng với vũ hướng thời kỳ bản đố các loại nhưng triệu giai nhân không nghĩ trò chuyện quá nhiều chỉ là không quan trọng nói vụ h ư ớ n g à diện tại nội loạn có người châm ngòi có người tạo phản cuối cùng cứ như vậy sổ đ ổ phụ hoàng thúc thúc muốn hoàng quyền ca ca ta cũng muốn hoàng quyền đều muốn đạt được ngọc tỷ t r u y ề n quốc đều nghĩ nắm giữ cựu long đình cuối cùng đâu tự gây nghiệt thì không thể sống may mà phụ hoàng ta có dự kiến trước đem ta phong tồn để ta ở đời sau một lần nữa phục sinh vũ triều kỳ thật phụ hoàng phong tồn đệ đệ ta chỉ bất quá hán b ậ n khí không tốt t ạ i tử nhân sơn kiên chỉ năm trăm năm liền nhịn không được chết xem ra ngươi là vũ hướng công chúa k ó trách như vậy đáng tiếc ngươi cuối cùng chỉ là nữ tử liền tính ngươi đẩy ngã ta đại cản ngươi cũng bất quá là vì người khác làm ra ý n g h ĩ triệu giai nhân tự dễu cười một tiếng đúng vậy à ta liền tính đem quốc hiệu đổi thành v ũ cuối cùng đời sau cũng không tính triệu vừa nói như vậy xong răng rác k u e n một tiếng lý trần huyền một kiếm chém yêu hầu đầu suy tư liên tục về sau lý trần huyền hỏi tới muốn vấn đề quyết định hay là không tại lưu thủ mặc dù trong lòng có càng nhiều lịch sử vấn đề có thể những này đều không trọng yếu tương lai mới là mấu chốt giết nữ tử này mới là an toàn nhất để phòng ngừa ngóc đầu trở lại cầm long kiếm thu triệu g a i nhân thần hồn lý trần huyền trong điện đi dạo mấy vòng về sau xác định yêu hậu không có cơ hội mới rời khỏi khôn ninh cung lý trần huyền đi ra đại điện ném ra triệu giai nhân đầu người lớn tiếng nói m â u hậu bị hại chính là cái này yêu nữ đóng giả thái hậu làm loạn triều đình người này đến từ cấm đ ị a tử nhân sơn chính là chính cống yêu nữ bây giờ đã bị chấm đền tội ngô hoàng mi vũ ngô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế ngoài c u n g giáng lâm cùng nhau hò hét c h i ề u cao thiên hạ thái hậu bị yêu nữ đoạt xá hung thủ bị chấm tru sát ngày đầu tháng riêng là thái hậu tổ chức tăng lễ cả nước phúng biếng là bệ hạ lý trần huyền rời đi khôn ninh cung về sau tòa này từng để cho người kinh khủng cung điện triệt để đen xuống bên trong cung nữ thái giám đều bị xử tử một chiếc đèn đều không sáng tối lửa tắt đèn như quỷ thành một tòa nhưng lại tại bên dưới cung địa phương một cái bình hoa ngay tại chậm rãi vỡ vụn bên trong đưa ra một cái trắng tinh thon thon tay ngọc còn tốt bạn công chúa lưu lại một tay nếu không thật bị cái này cầu hoàng đế giết đi cái kia trong tay ngọc có cái cái bình bên trong chứa đặc thù chất lỏng không nghĩ tới đệ đệ trước khi chết còn cho triệu thị gia tộc lưu lại chút đen cũng không biết đi qua lâu như vậy còn có thể không sản sinh ra triệu da huyết mạch đáng tiếc đồng dạng nữ tử lại không được làm sao cũng muốn trưởng tôn vũ nhu cái t i a xử lý nữ tử mới có thể lý trần huyền a lý trần huyền đại căn khí số xác thực còn không có kết thúc nhưng cũng nhanh chờ lần sau ngươi ta gặp mặt chính là thân phận điên đ ả o ta chém ngươi thời điểm hoàn cung chốt sâu giờ thân thánh binh cựu long đỉnh bản thể cao gần năm trăm triệu có thể so với một toàn đùi lớn cựu long đỉnh lơ lửng giữa không trung chấn áp tứ hải nhân tộc khí vận đều bị cựu long đình tập hợp tại cựu long đình phía bên phải nơi đó là tiến vào cựu long đình cấm địa lối vào chính ngồi xếp bằng một vị nữ tử áo đen nữ tử chậm rãi mở mắt ra tiêu hà khí tức ngươi tại sao lại đến hoàng t h a n h a bên cạnh lại nhiều thêm một vị không quen biết nữ nhân đại c ả n khí số còn không có triệt để tiêu vong ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động cùng lý trần huyền động thủ nếu không sẽ bị nghiêm trọng phản vệ t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi hai thiên ma đại trận t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi hai thiên ma đại trận ân không đúng nữ nhân này không phải là lý tố tố nâng sao vì sao cùng tiêu hà cùng một chỗ nữ tử chính là trấn thần ti tổng chỉ huy tại cái này thủ hộ c ự u long đình làm cái gì cái này tiêu hà chơi biến thái như vậy nhưng nàng lập tức lắc đầu thầm nghĩ trong đó có lẽ có cái gì hiểu lầm lấy nàng đối tiêu hà hiểu rõ trình độ còn không làm được loại này sự t ì n h mới đúng vì vậy tập trung ý chí hơn v â n nửa lực chú ý thả tới trên thân tiêu hà hàn đạo h ư u ngươi có thể nghĩ kỹ bây giờ hối hận vẫn còn k ị p lý trần huyền nếu là nổi giận đứng lên ngươi có chịu dịch phiêu lượng đứng tại thiên cản cùng cửa nhắc nhở lần nữa nói không sao ta chỉ là nhìn tiêu hà không quan trọng v ẫ n đỉnh hậu kỳ cộng thêm hai kiện thánh minh dạng này hắn thoáng lộ rõ một chút lý trần huyền sẽ biết khó mà lui thất trong ngự thư phòng hoàng thượng nhìn xem ngũ hoàng tử tử vong thông tin cùng với ngụy tướng tử vong thông tin nội tâm không có chút nào bà động cũng chính là bây giờ chỉ còn lại ba cái nhi tử lý trần huyền tự r ễ u cười một tiếng hắn say mê thiên hạ sinh con tự rất ít không giống tiên hoàng như vậy dòng roi thành đàn hơn trăm nhiều mặc dù cuối cùng có thể thành không có mấy cái nhưng ít ra không có giống hắn như vậy nhân khẩu tàn lụi mà tình huống như vậy tựa như thật sự có một cỗ trong coi ư u minh lực lượng tại để bọn họ đại cản hướng đi diệt vong phương bắc đột kích hắn dòng roi chỉ còn ba cái đến mức tứ hoàng tử vậy tu luyện thiên phú cơ hội là không phế bận đều đã bị hắn không làm nhi tử mình nhìn còn có một cái lục hoàng tử mười một tuổi bây giờ quá nhỏ v ậ hạ thái ninh công chúa thân mẫu tới vạn công công âm thanh tử bên ngoài chuyển đến để cho nàng đi vào bệ hạ nàng còn mang theo một cái nam nhân hai người cử chỉ còn rất thân mật vạn công công cẩn thận từng ly từng tí nói lý trần huyền lông mày n í u lại bút trong tay mừng lại lộ ra nụ cười ý vị thâm trường thật sự là buồn cười buồn cười a buồn cười hắn đang cực lực á p chế lựa giận của mình giấc mộng của hắn là quân l a n g thiên bên dưới không phải là vì đám này phụ nhân sinh khí đợi đến ngày đó sẽ đem những nữ nhân này từng cái chính tay đâm vũ mã phanh thây l a n g trì xử tử nhưng bây giờ nữ nhân này còn có giá trị lợi dụng chỉ chốc lát sau tiêu hà cùng dịch phiêu lượng đi đến lý trần huyền sắc mặt bình tĩnh nhìn cũng chưa từng nhìn tiêu hà nói với dịch phiêu lượng ngươi vẫn không thay đổi ta vì cái gì muốn thay đổi đến làm ộ t ít người nữ nhi của mình đều nhìn không được dịch phiêu lượng cố ý nghiêng người đứng nghiêng đi nhìn lý trần huyền loại này tư thái rất không tôn trọng người lý trần huyền cũng không để ý bắt đầu dựa theo chính mình kế hoạch nhiều năm như vậy ngươi cũng một mực không đến xem ta xem ra ngươi đối ta o á n n i ệ m không nhỏ ngươi cũng đã biết cái gì kia liên quý phi thương hoàng hậu liêu quý phi ta đều không có đi được qua trong lòng chỉ có ngươi một người dịch phiêu lượng xoay người đôi mắt lập lệ chỉ chốc lát về sau lập tức bình tĩnh trở lại ngươi đ ừ n g b ộ i nói vậy ngươi cái này lừa đảo nói cái gì ta đều sẽ không tin còn có dịch phiêu lượng nắm lấy tiêu hà cánh tay đem hắn cánh tay ôm vào trong ngực khiêu khích đối lý trần huyền quất lớn đây là nam nhân của ta ta hôm nay tới đây là đến xem nữ nhi của ta nàng người đâu n g ư ơ i nam nhân lý trần huyền cái này mới nhìn hướng tiêu hà thực lực nhìn không đấu bách hào thế vực cao thủ sao lý trần huyền nói đạo hữu thật sự là hắn nam nhân ngươi có thể biết nàng cùng ta có một nữ nhi không đợi tiêu hà mở miệm dịch phiêu lượng khẽ cười nói một cái nữ nhi tính là gì ta cùng hắn đã có co con thứ ba hai nữ tổng cộng năm cái ta cho hắn sinh năm cái lý trần huyền nắm đấm nắm chặt lại lại thả ra xem ra tâm ý của ngươi rất xác định không muốn trở về phải không ta không nghĩ nói nhảm ba lần nữ nhi của ta lý tố tố đâu dịch phiêu lượng nắm lấy tiêu hà tiến lên một bước lý trần huyền nghĩa mai c ư ờ i khẽ một tay vừa nhấc ngự thư phòng bị một tòa pháp trận vây c ò n đứng lên tiêu hà đ ố n g nhiên rút về cánh tay kinh nghi bất định nhìn xem dịch phiêu lượng ngươi là lý tố tố mẫu thân làm sao vậy có vấn đề ngươi biết nữ nhi của ta dịch phiêu lượng không hiểu tiêu hà dị thường động tác nghĩ lên phía trước tại đem tay của hắn nắm chặt bảo thân mật cử động có thể những này tiêu hà không làm lui lại hai bước đừng nghĩ trước những này hắn đem chúng ta vây khốn mặc dù trên thế giới này có rất nhiều đam mê đặc thù hạng người nhưng hắn tiêu hà tự hỏi hay là có điểm mấu chốt loại này đam mê hắn là tuyệt đối không có lý trần huyền dịch phiêu lượng ta rất đau lòng ngươi không muốn cùng ta hợp tác không có cách ngươi không hợp tác chỉ có thể đem ngươi vây khốn dịch phiêu lượng không chút kinh hoàng tâm tính chấn định mặc dù lý trần huyền nàng đánh không lại nhưng nàng phía sau có dịch ra ngươi giết ta dịch a sẽ không bỏ qua ngươi ha ha ha dịch a một cái sẽ chỉ trốn tại bách hào thế vực tham sống sợ chết thế g i a có thể làm gì được ta nhà các ngươi bên trong siêu phàm c ư ờ n giả g sẽ vì ngươi ra mặt hoặc là nói liền tính h ắ n đến có thể đối kháng chống cựu long định dịch phiêu lượng ta biết trong cơ thể ngươi có một viên linh châu chính là dịch giai đoạn thiên địa khí chuyển đoán tạo chín trăm chín mươi chín năm năm đó ngươi có thể còn sống sót chính là cái khỏa hạt châu này phải không dịch phiêu lượng chừng to mắt lộ ra không thể tin t ầ n sắc lý trần huyền lại là vì trong cơ thể nàng bảo bối l ừ a nàng tới cái kia linh châu đã thành trái tim của nàng năm đó nàng bị lý trần huyền đẩy vào lãnh cung vì thoát đi lý trần huyền nhưng bị hắn đánh thành trọng thương lại phế đi c ă n cơ một lần kém chút tử vong may m à sau khi về nhà gia tộc lấy ra sáu hào linh châu vật này mặc dù không phải thánh minh nhưng tương tự phát bảo thậm chí đã có nhìn trong truyền thuyết linh bảo tiến hóa nhưng bây giờ lý trần huyền muốn đem cái này linh châu lấy đi kể từ đó nàng sẽ chết ngươi vì cái này linh châu không tiếc để ta mất đi tính mệnh cũng muốn lấy đi sao dịch phiêu lượng ngơ ngác nhìn lý trần huyền trong mắt bộc lộ một kia thật thương không phải vậy đâu chỉ là một hồi sự tỉnh rất nhanh liệt tốt sẽ không nhiều đau lý trần huyền dậm chân mà đến sau lưng bức tranh bỗng nhiên trải rộng ra ngự thư phòng lập tức hóa thành một mảnh mênh mông thế giới bốn phía lôi đình di vải những cái kia lôi điện hóa thành rất nhiều xích s ắ t quấn quanh mà đến hướng về tiêu hà quấn quanh mà đi thế giới trong tranh tiêu hà lôi kéo dịch phiêu lượng rút lui trong bức họa kia thế giới tạo nghệ rất cao đã ảnh hưởng tới thế giới hiện thực không phải vấn đỉnh thủ đoạn vì không bại lộ chính mình không có biện pháp tiêu hà lấy ra nhật nguyệt kim luân thiên luân t u â n r a cực nóng ánh lựa tạo thành hậu thuẫn cùng những cái kia quấn quanh mà đến lôi điện xiềng xích va chạm oanh minh không ngừng dịch phiêu lượng chỉ là vấn đỉnh sơ kỳ vốn cho rằng phải x không nghĩ tới vị này mới quen nam nhân thực lực mạnh như thế vượt qua hai lần thiên kiếp thánh m i n h ngươi đến cùng là ai lý trần huyền cảm thấy kinh ngạc người này cảnh giới không cao chỉ có vấn đỉnh hậu kỳ nhưng phóng thích ra thần m i n h uy lực không yếu hơn hắn về sau ngươi liền biết tiêu hà tay trái lôi kéo dịch phiêu lượng tay phải một chiều trăng tròn tại hư không vật quanh v ạ c ra một khe hở không gian đem lý trần huyền thế giới trong tranh xé ra một cái khe tiêu hà mang theo dịch phiêu lượng liền xông ra ngoài hắn đối hoàng cung rất là quen thuộc xúc đ i ệ thành thốn chạy thẳng tới cửa hoàng cung mơ tưởng đi lý trần huyền cầm trong tay càn hoàng kiếm chiếu sáng vạn cổ bầu trời đêm một đầu màu vàng trường hồng bầu ngang xuống cái này mục k í c h tiêu hạ không thể không dùng bản lĩnh thật sự trực tiếp phóng thích xá thân chú hai tầng xá thân chú cộng thêm hắn vấn đỉnh hậu kỳ ngay tại lúc đó tay phải của hắn biến thành màu vàng lợi trào đây là đại bằng trào cùng bên người n h ậ t n g u y ệ t kim luân cùng một c h ô đánh về phía lý trần huyền màu vàng trường hồng và anh cái này mục k í c h làm cho hoàng cung nội bộ nhiều cái kiến trúc sụp đổ lý trần huyền đang muốn đuổi theo đánh nhưng dư âm của đòn đánh này để hắn chỉ có thể huy kiếm phòng ngự kinh cùng lực trung kích phá vỡ gạch đã x a n xoay nhanh khắp nơi tung bay chờ lý trần huyền tỉnh táo lại tiêu hà đã không thấy t ă m hơi dịch phiêu lượng cũng đồng d ạ n g biến mất không nghĩ tới mang theo một vị c a o thủ hẳn là dịch ra trường lão nhưng tại ta đại cản mơ tưởng rời đi lý trần huyền vừa muốn hạ lệnh vạn công công vội vàng chạy tới vậy hạ tỉnh táo à phương bắc đột kích bây giờ tại t r e o chọc dịch ra bất lợi cho chúng ta a lý trần tuyển chọn hai mắt có chút khép kín vì sao gần nhất luôn làm mọi việc không thuận thật vất vả đem nữ từ này l ừ a tới lúc đầu muốn lấy nàng linh châu có thể cam đoan chính mình vượt qua lần thứ ba thiên tiết từ đó trở thành siêu phàm có nhân tộc trí bảo cộng thêm siêu phàm t h n h hắn có thể đang vì đại cản kéo dài tính mạng ba ngàn năm đồng thời hắn có lòng tin nhập thánh về sau chắc lộc thiên hạ từ đó nhất thống bá nghiệp nhưng vì sao những sự tình này luôn là trùng hợp như thế tựa hồ lao thiên t ạ i để hắn khí vận trở nên kém người hồ dị nhân tới chỗ nào lý trần huyến hỏi khoảng cách thiên thành còn có năm ngàn dặm hậu thiên liền đến chính là tiêu hà thành hôn thời gian tuất để trương hiên đông vương tập kết binh lực lữ ra người toàn bộ an bài đi lên sau đó để lý hoành sương t r ư hiên đông vương cùng với vấn đ ỉ n h c ả n h trở lên võ t ư ớ n g đến ta thiên c ả n điện bàn bạc đối sách cuối cùng phong tiêu hà là c h ấ n nam vương chờ hà tới là bệ h ạ lý trần huyền đầu tiên gọi tới lý hoành sương hai người không nói thêm gì lý hoành sương cũng không có hỏi lý trần tiêu như thế nào hắn đã đoán được thuận vương có lẽ đã chết rồi bất quá cho dù chết hắn cũng sẽ không có quá nhiều b a động lý hoành sương vốn chỉ sẽ hiệu chung lý trần huyền hai người tới t ế tự đài cũng là cất giữ cựu long đình vị trí nơi đây chỉ có hoàng thượng cùng chân thần ti tổng chỉ vì có thể mở ra lý trần huyền tay năm phát ân mở ra tê đàn ầm ầ m cửa khổ nhấp đô dẫn tới quanh mình mặt đất chấn động lý trần huyền mặt không thay đổi tiến vào thông đạo lý hoành sương ở hậu phương yên lặng đuổi theo mãi đến đi tới tế đàn c h ỗ sâu lần trước tiêu hà cùng tây vương đã từng tại nơi này chiến đấu qua năm đó tây vương tại chỗ này nhìn thấy không ít ma giáo kinh văn có thể cuối cùng chưa kịp phát huy ra liền bị tiêu hà giết lý trần huyền đưa tay sờ một cái bốn phía trên vách tường lại lần nữa hiện lên nhảy lên màu đen văn tự người nói chân muốn hay không b ư ớ c lên n h ả lên màu đen văn tự người nói h i ệ ê n h ả lên phiêu lượng bên cạnh có dịch ra cao thủ ta muốn đoạt đi hắn linh châu muôn vàn khó khăn cái kia tiêu hà cũng là to lớn nguy hiểm hắn hậu thiên tất nhiên sẽ xuất hiện nhưng ta nhìn không thấu người này nhìn không thấu hắn thực lực vậy hạ được làm vua thua làm giặc không có cái gì lớn sơ suất câu chuyện sách sử đều là từ người thắng biết lý trần huyền t h o ả i m á i cười một tiếng ngươi nói đúng được làm vua thua làm giặc cho tới bây giờ thời khắc ta nếu không vận dụng những n à y ma ấn liền tính đánh lui phương bắt đ á m kêu mang gì chớm cũng sẽ nguyên khí tổn thất lớn chẳng bằng khởi động thiên thành quân mình chúng ta lý ra tốn thời gian năm ngàn năm chế tạo tần vương tiên ma đại t r ư ợ n lý hoành sương nghe vậy quý xuống v ậ hạ chúng ta lý càn chính là nhân tộc hy vọng thế nhân không hiểu ta nguyện ý làm trật nhãn nhưng lại tại giờ phút này phía trên truyền đến một đạo thanh lanh âm thanh b ậ y h ạ t h ầ n vương phát minh tiên ma đại trận đã không cách nào vận dụng trận này sớm tại đại cản mục nát phía dưới tự mình suy bại bây giờ ngươi muốn vận dụng nhiều nhất giết chết trăm vạn đại quân mà thôi chương ba trăm sáu mươi ba đến cùng họ g ì a chương ba trăm sáu mươi ba đến cùng họ g ì a lý trần huyền không có kinh ngạc thậm chí không có bất kỳ cái gì biểu lộ tổng chỉ huy đại nhân chúng ta lý ra sự tình các ngươi cũng không phải toàn bộ biết được cái này tần h vương tiên ma đại trận chính là chúng ta đại cản đợi thứ hai đại đế đích thân chế tạo hoàn thành về sau đối ngoại phong tỏa toàn bộ thông tin Từ c h ú nhưng g ta o đế hôm t nay i y nguyên có sức phản kháng thậm chí hoàng đế còn vượt qua hai đại tiếp nạ đáng sợ nhất là cái gọi là tần vương thiên ma đại trận thế mà tránh thoát cửu long đỉnh thăm dò cái này quá không thể tưởng tượng nổi nếu là thiên ma đại trận thật bị khởi động ta nhất định phải nghĩ biện pháp cứu ra tiêu hà cựu long đỉnh phía dưới lý hoành sương lột sạch quần áo xếp bằng ở trung ương tế đàn bên trên toàn thân nguyên lực huyết dịch chảy vào trong tế đàn lý trần huyền thấy thế không lưng chắc tay hoành sương đa tạng đợi ta siêu việt siêu phàm nhập thánh ngày đó ta tất nhiên sẽ ngươi cứu sống năm đó chúng ta long đế đã từng gặp phải một vị cao nhân tính qua liền tại năm nay chúng ta đại cản sẽ triệt để diệt vong ta lý trần huyền không tin ta không tin số mệnh mặc dù tầng dấu hiệu biểu lộ rõ ràng cái này lao thiên chính là để ta đại cản không vận nhưng bản đế nhất định muốn n ị c h thiên mà đi lý trần huyền nguyên lực đem bốn phía tất cả màu đen văn tự kích hoạt ngay tại lúc đó tại toàn bộ thiên thành dưới nền đất từng đầu màu đen tuyến đường giống như kinh mạch đồng d ạ n g tại hướng bên ngoài diễn sinh trải rộng toàn bộ thiên thành mà còn không ngừng còn tại không ngừng hướng bên ngoài tăng lên những n à y màu đen kinh mạch như cây cối rễ cây một mực kéo dài đến ngoài và dặm mới thoáng dừng lại nếu là có người có thể đem cái này vạn dặm đại địa v é n lên nhìn những n à y màu đen đường vần tạo thành đồ án phản p h t là tập kết bốn mùa thái cơ câm dương vũ hành bắt quái hai mươi bốn tiết khí trừ cái đó ra còn bao gồm đường kim thần châu đại địa bên trên vật sở hữu loại bên ngo những này giống l o à i từ trong tới ngoài bên trong mạch máu nội tạng đều bị từng cái biểu hiện ra tại đồ án chính giữa là một con mắt đ n g nhắm vừa vặn nằm ở thiên cản c u n g phía dưới pháp trận đã chuẩn bị kỹ c ả g dịch ra hao phí hơn chín trăm năm chế tạo pháp bảo ta không lấy được nhưng ta lý ra cũng có năm ngàn năm đại trợn có thể chấn giết vật vật kết hợp ma chủ thần thống kích phát ma chủ c h i nhãn đồng dặng có thể để ta vượt qua đạo thiên kiếp thứ ba lý trần huyền đã không thèm đếm x ỉ a liều lĩnh muốn để chính mình thành tôn ai còn nhớ rõ năm đó tiên hoàng nói qua tổ hơn sao trừ phi là nhân tộc bị diện tộc nguy hiểm mới có thể vận dụng cái này đạo pháp trận phía trên truyền đến tổng chỉ huy thở dài ta lý càn diện tộc liền đại biểu nhân tộc diệt vong có gì không ổn lý trần huyền đương nhiên nhớ tới nhưng hắn không muốn thừa nhận không muốn để cho lý g i a mất đi giang sơn năm đó tiên hiền ở vào thời đại hòa bình an ổn ngồi tại hoàng vị bên trên có thủ hộ thiên hạ tâm thái nhưng bây giờ đại c ả n đều muốn ấn diện hắn lý trần huyền mới sẽ không quản cái gì nhân tộc không nhân tộc lý g i a pháp trận chính là bảo vệ lý ra không phải bảo vệ người ngoài tổng chỉ huy không có lại nói cái gì nàng rõ ràng lý trần huyền không quyết nổi chỉ có thể nghĩ biện pháp bảo vệ người trọng yếu rời đi hoàng cung tiêu hà cho dịch phiêu lượng dán lên ẩn thân phủ đem nàng đưa đến đông t u y ế t cát trong phòng chỉ có hai người bọn họ dạ tiểu chiêu hai nữ nhân không biết đi nơi nào quỷ hốn xé ra ẩn thân phủ dịch phiêu lượng cảm xúc xa suốt ngồi đến trên thế đế, lẩm bẩm nói hắn là thật vô tình á ai ngươi thích liền nói à tiêu hà nhìn ra nữ tử này hay là đối lý trần huyền có ý tứ chỉ bất quá đã thất vọng được độ nhưng không nghĩ tới lý trần huyền thiệt hơn trực tiếp muốn mệnh của nàng nói cái gì ta cùng hắn ở giữa không thể nào chỉ là không nghĩ tới hắn có thể như vậy quả quyết muốn giết ta dịch phiêu lượng nội tâm rất là khó chịu Đầu nhìn tiêu hạ. người ầ đầu tiêu nhìn n hạ. g này mặc dù tướng mạo thường thường nhưng rất có nam tử k h í khái mà còn cùng hắn mèo nước gặp nhau phía dưới còn cứu n à n giúp g n à n g tại thương tâm nhất khó chịu thời điểm nữ nhân hy vọng nhất có cái nam nhân có thể ôm một cái đây cũng là bất luận cái gì t ì n h l ự ỡ ở giữa cãi nhau về sau bên thứ ba cắm vào thời cơ tốt nhất dịch phiêu l ư ợ n g cầm lấy trên bàn rượu miệng lớn uống m ấ y chén đợi đến nàng cảm thấy có chút hơi say rượu thời điểm bị nhãn như tớ nói ngươi có thể ôm ta một cái sao ngươi nếu là không chê tối nay ta nghĩ ngươi bổi ta câu nói này dọa đến tiêu hà trái tim máy động nháy mắt tăng nhanh không ít vậy không được ngàn bạn không thể thế nào ta không dễ nhịn dịch phiêu lượng s ư n g sở đứng dậy hướng đi tiêu hà đem hắn b ư ớ c đến góc tường không phải đó là ghét bỏ ta sinh h ả i tử dịch phiêu lượng lại lần nữa tới gần một tay chống đỡ tường khoảng cách tiêu hà chỉ có một tấc đã có thể cảm nhận được đối phương hô hấp b ù i rượu đều p h u n đến tiêu hà trên mặt không phải cái này tóm lại chính là không được ta rút lui trước c a bành n g ư ờ i không thể đi dịch phiêu lượng nâng cao chân đá vào tiêu hà trên vai đem hắn gắt gao chế trụ ta hiện tại tâm tình k h n g tốt cũng là ta khổ sở nhất thời điểm mặc dù ta sinh h ả i tử không phải lần đầu tiên nhưng ta cũng là bách h ả o thế vực đỉnh cấp bị nữ một đêm đêm xuân cho ngươi ngươi còn ghét bỏ thực tế xin lỗi ta thật đi tiêu hà chuẩn bị thi triển thần thông nhưng hắn cổ áo bị nắm chặt dịch phiêu l ư ợ n g trực tiếp vận dụng tơ lụa đem hắn quân quanh đây là pháp bảo c ẩ m tú cùng loại k h ổ n tiên thẳng hiệu quả nhưng trình độ chắc chắn không bằng k h ổ n tiên thẳng nhưng có rất cao tính bền dẻo tiêu hà nếu là không cần toàn lực rất khó đột phá loại này đạo môn pháp bảo trong tay hắn trương giác cân chính là đạo môn pháp bảo uy lực có thể nghĩ cái này cầm tú pháp bảo hay là tại dịch ra nhiều lần chữa trị bên dưới đã có thể nhiều lần sử dụng tiêu hà muốn tranh thoát quả nhiên không đồng nhất sợi lực rất khó thoát khỏi hắn lại sợ toàn lực thi triển dẫn đến lực phá hoại phạm vi quá lớn c h ấ n khai nháy mắt thương tổn tới dịch phiêu lượng ừ ta nhìn ngươi làm sao đi dịch phiêu lượng đạt được cười nói sau đó tính toán hôn đi lên tiêu hà nhìn xem sắp đụng c h ạ m môi son nội tâm cùng đoạn tại sắp dán vào nháy mắt tiêu hà nhịn không được giống to chậm đã ta là lý tố tố nam nhân ngươi dạng này nàng làm sao bây giờ cái gì dịch phiêu lượng kinh hãi môi của nàng gần như đều nhanh dán đi lên cái này sẽ nếu là tại hai miệng ở giữa b ư ớ xuống hai tầm giấy nói không chừng đều có thể để trụ dịch phiêu lượng gương mặt xinh đẹp càng đỏ đống nhiên đẩy ra thu chân thu tay lại tiêu hà cũng không trang lộ ra lúc đầu tuấn lãng khuôn mặt ta là tiêu hà lý tố tố nam nhân người chính là tiêu hà người dịch phiêu lượng trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng nàng vừa vặn kém chút đem nữ t ê cho đoạn mà còn vừa vặn chính mình dùng chân chống đỡ đối phương còn muốn cưỡng hôn hắn cái này cái này về sau làm sao cùng lý tố tố bằng giao đây không phải là cướp nữ nhi nam nhân nhưng ngay lúc đó nghĩ lại nghĩ cướp cái gì đây là hiểu lầm ta lại không biết hắn là tiêu hà không trách ta không trách ta nhưng cái này dung mạo sắc thực so trên bức họa càng oai hùng rất nhiều tố tố m â u thân ngài trước ngồi ngươi không biết thân phận ta ta không trách ngươi dịch phiêu lượng nghe đến nơi đây mặt càng đỏ hơn liền tính không biết ngươi là ai nhưng vừa rồi tại hành động cũng là thật là mất mặt ngươi có thể dù sao cũng đừng đem chuyện ngày hôm nay nói ra ta chỉ là uống say hồ đồ ta không phải loại kia phóng đ n g người bởi vì bị lý trần huyền tổn thương thấu tâm tất cả có chút cấp trên dịch phiêu lượng kiên nhẫn giải thích nói ta hiểu ta hiểu ta sẽ không trách ngươi tiêu hà ho khan hai tiếng cũng không biết nên nói cái gì dù sao đây là chính mình nhạc mẫu bắt gặp nàng hai nạn xấu hổ không thể bảo là không xấu hổ mà còn hắn rất chính trực không làm được loại kia nhạc mẫu đại nhân ngươi cũng không muốn nữ nhi của ngươi biết á loại này chuyện xấu xa tới đúng vào lúc này cửa lớn mở ra tiểu chiêu hai nữ vui sướng đi đến chỗ nào chơi thật vui ta ngày mai còn muốn đi tiêu đại nhân thủ pháp coi như không tệ ta học một thành đã có hiệu quả ta điểm bị k i u hoa khôi có thể là bị treo chọc nhánh hoa run r u dậy ngươi có phải hay không cùng tiêu đại nhân học trộm hai người còn chưa nói xong liền thấy được bản hai bên ngồi tiêu hà cùng dịch phiêu lượng dạ tiểu chiêu cảm giác hai người bầu không khí rất nghiêm trọng ra hiệu vân vân đóng cửa lại hai người các ngươi làm sao vậy là vì cãi nhau tính cách không hợp ai nha không có chuyện gì ta hôm nay nghe người khác nói giữa phú thê đầu giường cãi nhau cuối giường cùng ý miệng ngâm miệng tiêu hà dịch phiêu lượng hai người đồng thời lên tiếng tiêu hà đứng dậy đẩy dạ tiểu chiêu các nàng vào nhà đừng nói càn à vị này là lý tố tố mẫu thân là nhạc mẫu ta nếu là bị các ngươi nói thêm mấy câu nữa ta tiêu hà một thế anh danh liền bị hủy vân vân thầm nói có thể là như thế xinh đẹp ngươi thật không nghĩ còn chưa nói xong liền đối với bên trên tiêu hà cái kia hung t h ầ n á c sát ánh mắt phía sau còn có rất nhiều biến thái tao lời nói đều nốt u xuống tất nhiên không phải nữ nhân ngươi vậy cũng không cần theo nàng buổi tối tiếp tục cho chúng ta bảo dưỡng dạ tiểu chiêu rất hoài niệm lần trước bảo dưỡng giống như bay lên bầu trời nhạc mẫu ở chỗ này đây không được mà còn lần trước ta đã v ư ợ t biên phục vụ các ngươi lần này nếu là lại có yêu cầu chúng ta khả năng sẽ tiến hành sinh vật nguyên thủy nhất hành động tiêu hà quả quyết tự tuyệt lần trước hắn chuẩn bị thức ăn chay là được rồi không nghĩ tới hai cái này tiểu yêu nữ lòng tham không đáy không ngừng đưa yêu cầu ví dụ như mặc không thoải mái hoặc là hỏi nơi đó thần kinh mẫn cảm nhất vì vậy liền phát triển thành tiếp cận tuyên phi một m à n kia nói đến tuyên phi tiêu hà tính toán b u ổ i tối đi xem một chút nàng nữ nhân này vừa mới chết hải tử cái này sẽ nhất định mây đen đầy mặt nên an ủi vẫn là phải an ủi sẽ không chúng ta tuyệt đối không đề cập tới yêu cầu khác da tiểu chiêu quỳ gối tại mép t h ư ờ n g đĩu môi mang theo sừng rồng trang trí không ngừng thở dài nhưng tiêu hà tâm ý kiên định lần sau sẽ bàn ta tối nay có chuyện khác da tiểu chiêu nháy mắt trở mặt h o á đổi thành nam trang thử vân vân chúng ta đi lại đi thiên thượng nhân gian t r ờ i một lát tiêu hà không có phản ứng các nàng hướng đi trở lại phòng khách chính dịch phiêu lượng hay là một người xấu h ổ ngồi ở chỗ đó lý tố tố rất an toàn ta đem nàng thu xếp tại đông hoàng bây giờ đại cản nguy cơ trùng trùng ta vẫn là t r ư ớ c đưa ngươi ra ngoài đi dịch phiêu lượng không nghĩ cho tiêu hà thêm phiền phức ta liền tại đông tuyết các chỗ nào đều không đi hoặc là ta đi tìm mộ dung ra bọn họ cùng ta dịch ra quan hệ không tệ sẽ bảo vệ ta ta biết ngươi hậu thiên có đại sự muốn làm liền không cho ngươi mang đến phiền phức tiêu hà còn muốn nói điều gì bị dịch phiêu lượng một cái từ chối ta là ngươi nhạc mẫu bây giờ thực lực thấp không cách nào trợ giúp ngươi đã rất xấu hổ càng không thể mang phiền phức cho ngươi ta biết hoàng thượng tại bắt ta nhưng ta ẩn nấp thủ đoạn vẫn phải có dịch phiêu lượng beo lên một cái mặt nạ màu trắng biến thành một vị bình thường thiếu nữ áo vàng cho dù là tiêu hà cũng khó thấy rõ đối phương đây là pháp bảo cũng không phải đây là chúng ta dịch ra kết hợp pháp bảo cùng thần binh đặc tính luyện chế dị bảo đây là ta chuyển t ấ n thạch ngươi như về phía đông thời điểm tại cùng ta liên hệ cáo tử dịch phiêu lượng đẻ lên xấu hổ lại xấu hổ tâm rời đi đi ra cửa phòng bề sau nàng trung điệp vỗ vỗ chính mình ngực ta một thế anh danh xem như là hủy tiêu hà không tại đông tuyết cắt chờ lâu mà là chạy thẳng tới thái an vương phủ thái an vương cửa phủ mang theo màu trắng đèn lồng cửa thủ vệ cũng là đốt giấy để t ă n g tiêu hà mở rộng thân pháp đi tới trong phủ theo ký ức đi tới tuyên phi ngoài cửa vừa muốn đẩy cửa vào liền nghe tuyên phi âm thanh bảo bảo ngươi thật giống như lại lớn đứa bé này tiêu tiêu thèm đâu hay là tiêu thần chương ba trăm sáu mươi b ố trường tôn vũ n u quận cường chương ba trăm sáu mươi b ố trường tôn vũ n u quận cường bảo bảo tiêu hà cảm thấy rất là kinh ngạc lách mình mà bảo ẩn n p tại sau l ư n g tuyên phi chỉ thấy tuyên phi tóc thai bù、xủ. cảm xúc thật không tốt xem ra vài ngày không có xử lý chính mình ôm bụng khoe miệng nửa khóc nửa cười tiêu hà trong lòng t h ầ m than xem ra t a n hoàng tử chết đối nàng đả kích rất lớn để nàng tinh thần đều có chút thất thường tiêu hà hiện ra thân hình nếu là ngày trước t u y ê n phi sẽ trước kinh ngạc một trận nhưng bây giờ t u y ê n phi cảm xúc c âm ụ thấy được đột nhiên xuất hiện tiêu hà không có bị hù dọa mà là ngơ ngác nhìn hắn ngươi đến t u y ê n phi giang chống đỡ thân thể nhào về phía tiêu hà ôm chặt lấy nước mắt tràn mi mà ra tốt tốt ta tại chỗ này đừng lo lắng tiêu hà cũng không biết làm sao đi an ủi chỉ có thể vỗ tuyên phi lưng đến an ủi nàng tâm tuyên phi không có thố khổ cũng không có hô hào nhi tử mình là bị hại chết dù sao cũng là hài tử của nàng không phải tiêu hà tiêu hà có thể nhìn nàng nàng liền rất thỏa mãn tiêu hà âm t h ầ m tra xét tuyên phi mạch tượng quả nhiên là hỉ m ạ n h xác thực có hài tử dựa theo thời gian suy tính đích thật là hắn thật đúng là đúng dịp một lần liền chúng người đi theo ta đi đại càn đã không thích hợp ngươi tuyên phi đầu trôn ở tiêu hà mang nghẹn nào nói ta không thể đi dù sao đại càn là nhà của ta ta là hoàng phi cùng ngươi cùng một chỗ vốn là đại n ị c h bất đạo bây giờ còn cùng cá nhân ngươi chạy ta làm không được có thể ngươi có hải tử của ta ngươi không đi sao được ngươi chẳng lẽ để hải tử tại hoàng cung lớn lên sinh ra không có phụ thân tiêu hà ngôn ngữ nghiêm khắc cũng không hy vọng chính mình hải tử thành lý trần huyền v ạ n nhất sinh ra một cái cái gì thân thể cuối cùng họ lý bị lý trần huyền mang lớn trở thành dị giới cao thủ hùng bá thiên hạ đây chẳng phải là lý trần huyền được mở và tờ t u y ê n phi ngẩm đầu lên mặt gián tại tiêu hà trên gương mặt nói khẽ đương nhiên sẽ không đứa bé này ta sẽ lén lút mang lớn ngươi ngươi một tuần tới một lần có thể chứ n g ư ơ i đây là tội gì không phải tìm tội chịu tiêu hà không hiểu tuyên phi nhắm hai mắt dán vào tiêu hà mặt b ờ môi thỉnh thoảng đ ụ n vào thấp giọng nói ta trên danh nghĩa là hoàng thượng nữ nhân liền vĩnh viễn không thể cùng ngươi quang minh chính đại ta mặc dù thích nhất người là ngươi có thể trung quy là hắn nữ nhân ta đi t r a đ ư ơ n g ta làm chúng ta tuyên ra làm sao bây giờ có ta tuân lưu hậu thế cũng sẽ bị người nói là bảo ứng bởi vì hắn mẫu phi dâm loạn không chịu nổi mới bị người giết chết tiêu hà bắt lấy tuyên phi tay xem ra ngươi tâm ý đã quyết có lẽ là phải không đến tốt nhất cho dù tuyên phi đối tiêu hà tình cảm tiến độ chỉ có bốn mươi nhưng tiêu hà không khỏi đối tuyên phi càng thêm đau lòng đứng lên hai người lần này không có kích tỉnh t u ổ i khô lở bút tuyên phi cũng không biết nói như thế nào tốt ai tiêu hà ô m tuyên phi nằm rất lâu chỉ là như vậy tuyên phi đã rất thỏa mãn mãi đến ngày kế tiếp năm canh ngày qua gặp tiêu hà mới đưa ngủ tuyên phi ôm trở về trên giường vật c ư ờ n g nữ nhân cũng được không muốn đi không muốn đi thôi tiêu hà rời đi thái an vương p h ủ trên đường đi không giống như đã từng trải qua như vậy yên tĩnh màu đen kỵ binh thành đàn kết đội trên đường phố cấp tốc xuyên qua yêu thú tiếng bước chân đinh thái n ư ớ g c chứ không có tu vi người bình thường còn lại tu sĩ đều trận địa sẵn sàng bởi vì phương bắc man di mấy ngàn vạn đại quân đã đến gần khoảng cách thiên minh còn có hai canh giờ tiêu hà dung mạo bắt đầu từ một người bình thường dần dần khôi phục thành chính mình m u ố n t ạ i lý trần huyền nơi đó biết được tỷ tỷ hạ lạc chỉ có thể lấy thân phận chân thật đi hỏi thăm theo dung mạo của hắn dần dần khôi phục một chút lúc đầu muốn xua đổi binh lính của hắn tới gần về sau lập tức từng cái khiếp sợ và phần là tiêu đại nhân mà tướng vương văn trung bãi kiến tiêu đại nhân cầm đầu là cái thiên hộ mang theo vẻ cùng nhìn chằm chằm tiêu hà tiêu đại nhân thật đến nhanh bẩm báo hoàng đượng tiêu đại nhân trở về tiêu hà gật gật đầu rất nhanh liền đi tới cửa hoàng cung vạn công công lo lắng không yên t ừ trong cung đi ra thấy được tiêu hà bản nhân về sau nội tâm phức tạp người hít mắt hỏi tiêu đại nhân gần đây được chứ cũng không t ệ lắm bệ hạ long thể có thể an khang tiêu hà t h ầ n sắc bình tĩnh tựa hồ chính mình mang đi quy phi cùng vương phi sự tỉnh chưa từng phát sinh qua đầu dạng Bệ hạ đang ngợi ngại mau mau mời đến vạn công công có người nội tâm tại phân tích tiêu hà tình huống trên thực lực nhìn không tấu lại đối mặt tiêu hà cùng đối mặt bệ hạ không có khác nhau tâm tính trầm ổn không có chút nào vẻ sợ hãi dám đến nơi này hiển nhiên không sợ hoàng thượng mà còn không mang đến lý tố tố đây là rõ ràng cứng rắn lý trần huyền vạn công công trong lòng thở dài ai hy vọng không muốn vạch mặt ta tối thiểu đem người h g dị nhân đổi u đi lại nói tiêu hà vừa mới chuẩn bị dậm chân tiến vào hoàng cung phía sau truyền đến một trận gầm thét tiêu hà ngươi đứng lại đó cho ta là trưởng tôn vũ nhu nàng một mực tại đông tuyết các cửa chờ đợi tiêu hà thông tin nghe thấy nội thành binh sĩ giống to tiêu hà trở về về sau liền lập tức bay tới nơi đây trưởng tôn đại tiểu thư tiêu hà một mặt mộng cái này trưởng tôn vũ nhu làm sao đối với chính mình đoán khí như thế lớn hắn tự nhiên không biết được trưởng tôn vũ nhu vì tìm hắn đông hoang cùng đại cản chạy tới chạy lui hai chuyến a đại tiểu thư trước đây cùng ta ngọt ngào thời điểm gọi ta vũ nhu cô nương bây giờ muốn thành thân liền cứ gọi ta trưởng tôn đại tiểu thư trưởng tôn vũ nhu trên mặt đoán khí không hề che giấu vây quanh hai tay bán giận nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu hà vạn công công chờ ta đem việc tư làm xong tiêu hà hơi bày tỏ hay náy lôi kéo trưởng tôn vũ n u đi tới góc tượng tiêu hà giải thích nói ngươi hiểu lầm ta không thành thân trường tôn vũ n u không tin giận dữ nhìn chằm chằm tiêu hà ngươi không thành thân tới làm cái gì ta là vì tỷ tỷ thông tin lý trần huyền vương lời hắn biết tỷ tỷ hạ lạc ta đương nhiên đến hỏi lý tố tố người tại đông hoàng nơi này chỉ có tố tố nương nàng ta cùng ai thành thân trường tôn vũ n u nghe vậy đông cảm giác xấu hổ vô cùng t ụ lực thật lâu đại chiêu bây giờ chỉ có thể thả đi nhưng nghĩ tới gia chủ cho nàng nhiệm vụ trường tôn vũ n u mím môi một cái giận dữ bộ dạng chuyển thành chấn định vậy ngươi không cưới lý tố, tố lúc nào cưới ta tiêu hà trong lúc nhất thời không có hiệu trường tôn vũ n u ý tứ cưới ngươi đương nhiên phải chờ ta yên ổn về sau đi tiêu hà nghĩ là không thể nặng bên này nhẹ bên kia cho nên trưởng tôn vũ nhu liên hân nguyện l ý t ố tố, tố nghiên nguyện các loại những người này muốn cùng một chỗ có thể trưởng tôn vũ nhu thì là cho rằng chỉ cưới nàng một cái không được trong vòng ba tháng chúng ta nhất định phải thành hôn mà còn chỉ có thể cưới ta một cái trưởng tôn vũ nhu thái độ kiên định không giống như là nói bừa tiêu hà cho rằng trưởng tôn vũ nhu đang nói lời bổ ích vì vậy đem nàng ôm tay phải nhẹ vỗ về nàng trưởng tôn vũ n u rất lâu không có bị ô n qua tăng thêm tiêu hà tay mang theo đặc thù ma lực để nàng trong lúc nhất thời khó mà tự tin nhưng nàng lập tức cắn răng khôi phục lý trí ngươi đừng như vậy câu dẫn ta t r e o cho ta ta là nghiêm túc vũ nhu ngươi đừng làm đội ngươi biết bên cạnh ta nữ nhân không ít ta không có khả năng chỉ cưới một cái vậy ngươi để ta làm cái gì ta muốn làm chính là chính thê chẳng lẽ ngươi muốn ta làm tiếp tiêu hà một bàn tay đánh bảo trưởng tôn vũ nhu triển nồng ngươi không nghe lời có phải là bên cạnh ta không có tiếp đều là thê tử của ta ngươi trưởng tôn vũ nhu bắt lấy tiêu hà tay chớ có sở nói chuyện cẩn thận ta tại nói chuyện cẩn thận ngươi chẳng lẽ để ta vứt bỏ liên hân nguyện lý tố tố nghiên nguyệt tống miểu miểu các nàng những người này trường tôn vũ nhu xem ra ngươi không muốn dứt lời nàng rời tiêu hà ôm ấp đến mức nói cái gì ngươi thật là ích kỷ vì cái gì chỉ nghĩ đến toàn bộ đều muốn những lời này nàng kinh thường đi nói bởi vì nói những này vốn là không có gì ý nghĩa phát động truyền thuyết cấp nhiệm vụ để trường tôn vũ nhu tiếp thu ngươi làm tình cùng lý tố tố liên hân n g u y ệ t các nàng cùng một chỗ bồi tại bên c ạ n h ngươi thu hoạch được khen thưởng long tượng c h ấ n n g ụ c kỉnh tu luyện năm trăm năm trực tiếp viên mãn chú ý trường tôn vũ n u là cái cùng với cao ngạo người nàng thân phân địa vị từ nhỏ ưu việt cùng n g h i ê n nguyện các nàng ăn như vậy khổ tới hoàn toàn khác biệt kế thừa cha nàng trưởng tôn ra chủ cao nạo tính cách bởi vậy muốn để nàng tiếp thu những nữ nhân khác cùng một chỗ hầu hạ n g ư ờ i rất là khó khăn nhiều nhất tịch mịch khó nhịn thời điểm sẽ tìm đến ngươi giải quyết một cái nhìn hệ thống giải thích cái này trưởng tôn vũ nhu thích hợp làm tình nhân nhưng để nàng trên mặt nội tiếp thu những nữ nhân khác là hoàn toàn không thể nào khó chị à, khó trách là cái truyền thuyết cấp nhiệm vụ mà còn long tượng c h ấ n ngục kỉnh trực tiếp tu luyện năm trăm năm tu luyện đến b i ê n mãn chẳng phải là nhục thân thành thánh có lẽ thành thánh đáng tiếc nhiệm vụ này không phải hiện tại liền có thể hoàn thành liền xem như tối nay không đi gặp hoàng thượng dù n g chính mình huyền dương tiến thể chiến trưởng tôn vũ nhu toàn t h ầ n tê liệt đoan chừng cũng không được tiêu hà tiếp tục q u a n co cho ta chút thời gian bây giờ đại càn mưa gió phiêu m i ể u ta tại đông h o a n g tiến thiết thế lực m g ư i thành ngươi cũng biết ngươi buộc ta cùng ngươi thành hôn có thể từng cân nhắc qua ta ta trưởng tôn vũ nhu nhất thời ngữ ngừng lại có chút ngượng ngùng nói ta đương nhiên cân nhắc qua ngươi nhưng gia tộc ta cha ta nặng kỳ thật chính mình cũng có từ tâm nhưng lúc này cố ý đem trách nhiệm giao cho gia chủ tiêu hà cười ha, ha. b u ồ n cười chuyện của chúng ta vì sao để cha ngươi tham dự ngươi tốt xấu cũng là người trưởng thành rồi chính mình tự do còn không thể làm chủ sao nếu là toàn bộ nghe cha ngươi ngươi chẳng phải là cha bảo nữ cha bảo nữ cái này cái gì t ử nhưng cái này nhãn hiệu xác thực thật không tốt nghe trường tôn vũ nhu quật cường nói ra ta không có ta chính là trường tôn gia đại tiểu thư cũng không thể làm theo ý mình đi tiêu hà thở dài một tiếng ta hiểu thân phận của ngươi nhưng chuyện tình cảm cần lẫn nhau thông cảm không phải sao ta tiêu hà dám làm dám chịu dám nghĩ dám làm ngươi nếu là không yên tâm chờ ta đến lúc đó đi một chuyến nhà ngươi cùng trưởng tôn gia chủ thật tốt nói chuyện trưởng tôn vũ nhu bị nói có chút mơ hồ theo bản năng gật đầu nhưng nàng lập tức kịp phản ứng không đúng nói thế nào đến cha ta nơi đó là ta không muốn cùng nhiều nữ nhân như vậy cùng một chỗ cùng với ngươi ngươi muốn cưới các nàng cũng đừng mang ta trừ phi ngươi suy nghĩ hoặc là ta nhớ ngươi lắm liền lén lút giải quyết tốt nhưng ta không có khả năng tiếp thu những nữ nhân khác tiêu hạ kỳ thật không quan trọng loại này quan hệ cũng chính là bên ngoài hoặc là vụ trộm dù sao đều là cái kia chuyện quan trọng chỉ bất quá không có sinh hoạt chung một chỗ mà thôi nhưng tiêu hà cũng sẽ không nói thẳng tốt tốt lời này mà là hơi có vẻ bị thương thở dài thật xin lỗi nhưng ngươi cho ta chút thời gian chúng ta lẫn nhau thông cảm tốt sao ngươi bây giờ tranh thủ thời gian cách khai thiên thành nếu không đại chiến ta không tốt bảo vệ ngươi trưởng tôn vũ nhu mặc dù không cam tâm nhưng biết tiêu hà cũng không phải là thật thành hôn cũng liền đủ rồi bóp tiêu hà một cái trong vòng ba tháng ngươi nhất định phải đến tìm ta đuổi đi trưởng tôn vũ nhu tiêu hà lại lần nữa trở lại cửa hoàng cung vạn công công đứng tại chỗ chưa từng rời đi còn tiêu đại nhân vậy hạ tại ngự thư phòng đợi ngày đây chứ ba trăm sáu mươi lăm Chiến khởi đoạn trước 365, trong ư ư ớ c t r h i ngự khởi thư phòng lý trần huyền vẫn còn tại nhìn xem trước người họa cái này họa hắn đích thân sáng tác hơn một trăm năm vẫn như cũ kém chút ý tứ có thể điểm này ý tứ từ đầu đến cuối suy nghĩ không thấu dù lại như vậy đã là khó lường khốn người bà bối vậy hạ tiêu lại nhân tới vạn công công âm thanh từ ngoài cửa truyền đến đi b ả o tiêu hà sài bước đi đến trong thư phòng không có người ngoài chỉ có lý trần huyền một người mà còn cũng không có bố trí đặc biệt phát trợ xem ra lý trần huyền rất tự tin tham kiến hoàng thượng tiêu hà vừa muốn hành lễ lý trần huyền vội vàng đi tới đem hắn đỡ lên thân tiêu ái khanh hà tất khách k h í như vậy lý trần huyền vẻ mặt tươi cười tựa hồ liêu quý phi cùng k h ư ơ n g ra sự tỉnh chưa từng phát sinh đồng dạng tiêu hà nội tâm ngược lại đối lý trần huyền lòng cảnh giác mạnh hơn đối mặt một cái cho mình mang cái mũ mà còn uy hiếp đến chính mình giang sơn nam nhân còn có thể chấn định như thế k h u ô n mặt tươi cười đ ó lấy phần này tâm tính cũng không phải đồng dạng đế vương có thể duy trì liền xem như hắn tiêu hà cũng làm không được cho dù người này đối với chính mình có trợ giúp rất lớn hoặc là uy hiếp rất lớn hắn cũng nhịn không được tiêu hà lại thử thăm dò nói ra vậy hạ tố tố bệnh chỉ sợ ngày mai hôn lễ lời nói này kỳ thực đã mang theo khiêu khích phía trước lý trần huyền có thể là chuyên môn nói qua để hắn nhất định phải mang theo lý tố, tố trở về nhưng hắn nhất định phải mang t h o l ố t r ở về nhưng h ô n g n mang về tới lý trần huyền vung tay bệnh liền nghỉ ngơi nhiều mấy ngày dạng này ngày mai ta tại an bài một vị của chúa hoặc là một cái nữ nhân nào đó cùng ngươi hoàn thành h ô n lễ ngươi xem coi thế nào lý trần huyền đồng dạng là đang thử thăm dò tiêu hà thái độ tiêu hà không có chính diện trả lời mà là hỏi đúng rồi vậy h ạ tỷ tỷ ta thông tin là lý trần huyền thở dài tỷ tỷ ngươi không thấy ngươi là vì thân phận của nàng không đơn giản a vậy h ạ chỉ giáo cho ngươi có thể biết năm đó là ai g i ế t cha ngươi tiêu hà đối với cái này không rõ ràng nhưng hung thủ giết người không phải liền là đám kia trên triều đình tham quan sao lý trần huyền thu lại nụ cười nghiêm mặt nói chính là tỷ ngươi c h u tiểu n ô n g cái gì không có khả năng tiêu hà gọi thẳng không tin hắn hoài nghi hoàng thượng căn bản không biết tỷ hắn hạ lặng cô ý đem hắn lửa qua đến lý trần huyền thần tốc nói nhưng tỷ ngươi giết hắn cũng không phải là ở vào hãm hại hoặc là ám sát mà là bởi vì cha ngươi yêu cầu n g ư ơ i tỷ ngươi hạ thủ bởi vì cha ngươi không chết ngươi cũng sẽ chết bởi vậy mới sẽ dặn này khi đó tào tướng thế lực khổng lồ cha ngươi chỉ là một cái quan cách dịu không có gì năng lực đi chống cự tỷ ngươi có chút thực lực nhưng cái này thực lực nghĩ đối kháng tào tướng không khác tiên phương giả đảm bởi vậy chỉ có thể áp dụng cái này xét lược s a o đó tỷ ngươi vì bảo vệ ngươi hư hư thực thực cùng ma môn đ à o yêu có quan hệ đây là ta t r a đến nội dung ngươi nếu là muốn biết tỷ ngươi cụ thể hạ lạc có lẽ có thể đi hỏi một chút nàng đào yêu nữ tử này còn bị phong ấn tại mặt phía nam một tòa không biết tên trong núi lớn nhưng nói như vậy lý trần huyền s á t thực không biết tiêu hà tỷ động tĩnh kiểu rõ có chút điều này cũng làm cho tiêu hà dài thờ phào chỉ cần không phải lý trần huyền trói lại t h hắn liền tốt đa tạ báo cho không cần cảm ơn ngươi những ngày này thiếu ta làm sao còn lý trần huyền nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu hà hai mắt nhìn thẳng đối phương vậy hạ nói thẳng là được lý trần huyền cười cười vẫn là trước sau như một quân thần hữu hảo tiêu đại nhân ngươi chưa phát giác thua thiệt c h ấ m quá nhiều sao cái này tiêu hà không biết nên trả lời thua thiệt hay là không thua thiệt chiếu theo lý trần huyền tình báo cùng chỉ số iq tất nhiên đoán được hắn mang đi khương hoàng hậu mang đi liên h â n nguyện l i u quý phi như này đến mức t u ê n phi nhất định là không biết một trả lời thua thiệt rất nhiều thu hoạch được k h e thưởng ẩn thân phủ một bạo linh phủ một chú ý trả cái hoàng hoàng thua này h i hoàng đế thật đúng là có một bộ à làm đường này liêu quý phi bị bắt cóc phía sau không chắc hắn hoàng hậu thương gia bị chính mình mang đi cũng không c r á c hắn bây giờ lỡ hẹn h u t nước đồng dạng không chắc hắn cái này đủ loại sự kiện bùng ra hoàng đế chỉ cần đối ngoại nói ta là đem tiêu hà làm huynh đệ cho nên mới không tính đến những nữ nhân này nữ nhân như y phục huynh đệ như thủ tục tiêu hà phàm là không báo ân đây chẳng phải là bạch nhãn lang trừ phi tiêu hà không quan tâm cái gì mặt mũi danh lợi đều danh xem ra tiêu đại nhân không có đem ta làm huynh đệ à phía trước ta để ngươi chấp trưởng c h ấ n ma thi đem cầm lòng kiếm giao cho ngươi chính là tín nhiệm ngươi cho dù ngươi về sau làm rất nhiều khó mà mở miệng sự tình chấm có thể là vẫn không có trách ngươi nhìn xem lý trần huyền vô cùng đau đớn thất vọng ánh mắt tiêu hà thờ mắng ngươi mẹ hắn trang tại g ố n một chút tiêu hà không có cách không thể làm gì khác hơn nói bệ hạ người ta ở giữa nói mấy cái này chẳng phải là đả thương tình cảm bệ hạ đối ta có ân ta đương nhiên muốn hồi báo tiêu đại nhân a ngươi sai c h ẫ m không phải để ngươi báo đáp mà là hy vọng ngươi cùng ta cùng nhau đến thủ hộ lấy đại càn giang sơn bây giờ đại đ ị c h tìm đến ngươi có bằng lòng hay không giúp c h ấ m tiêu hà muốn giúp cái truy hắn chính là đến hỏi một chút tỷ tỷ h ư ớ n g đi bây giờ biết thông tin về sau hắn đã sớm tính toán c h u ẩ n mất tiêu đại nhân lý trần huyền nhìn ra tiêu hà xoan suít thầm than một tiếng hô tất cả vào đi cửa lớn lại lần nữa bị đẩy ra tô xán bao long tinh trương hiên đông vương thượng q u ă n hồng lanh n g u y ế t vô tình truy mệnh trước đây cùng tiêu hà quan hệ cũng không tệ lắm người liệu tới cái này tình cảm bài đánh tiêu hà muốn phản bác đều không có bất luận cái gì tuyệt đối lý do tô sán tại huyền vũ thành ác chiến mấy ngày không có c h ế c trận cái này sẽ còn kéo lấy tổn thương bệnh h á n thấy được tiêu hà về sau vui mừng cười tiêu đại nhân ta cũng biết ngươi tình huống ngươi bây giờ có nhà mới có xa hay không xem chính ngươi đi trương hiên thì là hư lạnh một tiếng cũng không cho hoàng thượng mặt mũi hắn tại những n à y ngày chiến đấu bên trong còn đột phá vượt qua nhất lượt t i ế t kế p là thật mỹ thiên vậy hạ phía trước ta cũng đã nói không muốn nghe tin sàng ôn bây giờ huyên náo tiêu đại nhân cũng không nhanh lý trần huyền không nói bây giờ tiêu hà đứng ở chỗ này đó là bởi vì bản hoàng không nghĩ bại lộ toàn bộ đồng thời muốn lợi dụng chiến lược của hán ngăn chặn người hồ trương hiên nhìn hướng tiêu hà nói thẳng tiêu đại nhân người ta gặp không có gì tốt huyên nhưng ta muốn nói là người hồ dị nhân không phải chúng ta trung nguyên chủng tộc nếu là bây giờ nhật thiên thành bị công phá vậy sau này cái này người trung nguyên ít nhất phải bị tàn sát hơn phân nửa trở lên thậm chí cái này thiên thành có thể còn sống sót người chưa tới một thành này nhân gian thảm ẳ kịch ta không nghĩ tại nhìn thấy lần thứ ba lần thứ nhất là tại một bên con thành lần thứ hai là tại huyện vũ thành tiêu đại nhân mong r i n g ra một phần lực đồng vương chắc tay tiêu đại nhân ta cũng mặt d à y vô s ỉ thỉnh cầu ngươi ra một phần lực đi t h ư a n g v n hồng lãnh huyết vô tình truy mệnh thiết thủ đều là tiêu hà trước đây cấp dưới bây giờ cũng nhộn nhịp quỳ xuống tiêu đại nhân n g à y một ngày là c h ấ n ma ti tổng chỉ huy cả một đời đều là chúng ta không vì cái gì khác chỉ vì cái này đại cản lê dân m ạ c tính khẩn cầu ngươi ra một phần lực tiêu hà vội vàng đi lên đem bọn họ nâng đỡ tất cả đứng lên đ ứ n g như vậy bao long tinh sở lấy c h ồ n g dâu vô vô tiêu hà b ả v a i không có nhiều lời nói cái gì ta cùng cha ngươi còn có già g i ngươi ngẫu nhiên có gặp mặt bọn họ đều cho ta xem qua bệnh nếu là bọn họ tại sẽ hy vọng ngươi sống đà t ạ bao đại nhân tiêu hà hít sâu một cái bây giờ đều đến loại này tình trạng lại không ra tay ngược lại thật sự là lộ vẻ lạnh lùng vô tình không quản trong miệng lý trần huyền muốn làm cái gì trong tay hắn có thị thủ hạc hình bóng không sợ tất cả liền xem như siêu phàm tướng lĩnh hắn cũng có lòng tin b ằ n bệnh các vị mặc dù quen biết không lâu Tiêu một lựa chọn lưu lại hỗ trợ thu hoạch được khen thưởng âm dương sinh tử cỏ chú ý lưu lại hỗ trợ sẽ đập một cái tiếng tốt là về sau đông trinh làm lớn nhất cơ sở tỷ lệ sống x u t sáu thành trở lên hai rời đi không làm thu hoạch được k h é n thưởng vạn giảm thần thành phủ chú ý rời đi sẽ rơi xuống tham sống sợ chết không giảm đạo nghĩa chi danh nhân tâm cách tiêu hà chắc tay một trận chiến này ta tiêu mô cùng tiến tối h t ố t tiêu đại nhân có thể tại cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu là tô mộ vinh hạnh tô sáng cười ha ha như chút được gánh nặng lấy ra hảo t i ể u phân cho đại gia trương hiên đối tiêu hà trùng đ i ệ p hành lễ uống một hơi cạn sạch tiêu đại nhân ta làm tiêu đại nhân chúng ta cũng làm đông vương nói ly hỏa thành một trận chiến lúc ấy hai trăm vạn đại quân trải qua phương bắt chiến loạn còn sót lại bốn mươi vạn những người này đều từ tiêu đại nhân ngài đến chỉ huy đông vương đem trong tay binh quyền giao cho tiêu hà lý trần huyền đối với cái này n g o n h mặt làm ngơ không có gì bày tỏ một mặt hòa ái nhìn xem đại gia không có chút nào đ ế vương giá đỡ kêu gọi mọi người cùng nhau uống một nén hương về sau trên mặt đất nhiều mấy cái nát bát thượng quan hồng mang theo lãnh huyết vô tình bọn họ rời đi trong điện chỉ còn lại tô s á n trương hiên đông vương lý hoành sương tiêu hà lý trần huyền mấy người tại mọi người trước người nhiều một cái sa bàn cái này sa bàn là lập thể giá dấp hơn nữa còn là thời gian thực hình ảnh thậm chí có thể thấy rõ người hộ dị nhân đại quân lập tức sẽ vinh lâm dưới thành bên trong thiên h à n h ba mươi vạn người đứng tại cựu long đại trận trận điểm vị trí giờ phút này đồng thời phát lực cựu long đại trận bị kích hoạt t ừ n g trận long ngâm vang vọng thiên thành trên không trương hiên chính là binh bộ thượng thư đối với trong thành binh lực hắn quen thuộc nhất lấy ra một cái trường côn tại sao bàn bên trên chỉ huy nói b ậ y hạ bây giờ trong thành nhân khẩu tổng cộng một thước năm ngàn vạn người bình thường một thước ba ngàn vạn tu sĩ hai ngàn vạn trong đó một ngàn vạn gia nhập chúng ta đại cản thần vệ quân còn có một ngàn vạn những ngày này ta thống kê qua vấn đỉnh cảnh chỉ có hai vị khai nguyên hơn bốn mươi tụ đỉnh ba ngàn hóa long cảnh bốn mươi vạn đây là một bộ không nhỏ lực lượng chúng ta chiêu m ẫ ngàn vạn đại quân không tính chúng ta triều đỉnh bản thân tướng lĩnh trong đó có vấn đỉnh năm cái một vị vấn đỉnh hậu kỳ tên là vương vàng lực lớn vô cùng chiến lược ngập trời liền xem như ta cũng không dám nói trăm phần trăm t h ắ n g h ắ n mặt khác tất cả đều là sơ kỳ khai nguyên cảnh hơn một trăm ba mươi cái tụ đỉnh hai phẩy một không không người hóa long hơn năm mươi vạn bởi vì khai nguyên cảnh tiêu căng khó thuần tụ đỉnh cũng có ngạo khí không tốt huấn luyện cho nên ta để những người này đều đi phối hợp chúng ta nguyên nhân tướng lĩnh đi làm phó tướng hoặc là vạn hộ những này còn lại ngàn vạn người thì là chia một trăm tám mươi cái b ả n khối dung nhập chúng ta nguyên nhân một trăm năm mươi vạn trong đại quân những ngày này đã huấn luyện được chiến ý vết đích trương hiên còn bày tỏ bọn họ đại cản trừ thần châu đại cản số báo đặc biệt cũng có năm chiếc tử lôi tiên thuyền trương hiên từ trưởng tôn ra nhiều mua sắm mười chiếc h u y ề n hỏa tiến đ à i cùng với tiến về phương nam yêu tộc mua hơn vạn chiến trận yêu thú thế nhưng người hồ cùng dị nhân quân đội ta một lần nữa tính ra tổng cộng là bốn ngàn vạn bọn họ v ẫ n đỉnh cảnh giới cao thủ hậu kỳ so với chúng ta nhiều thắm bị đặc biệt là người hồ vương dị hoàng hai người này có thể so với ngàn vạn đại quân thậm chí lực sát thương so ngàn vạn đại quân còn kinh khủng hơn lúc đầu tiêu đại nhân không đến v ậ hạ muốn một người đối chiến hai người liền tính vận dụng cựu long đình chấn áp hai người nhưng về sau đại cản sẽ ở vào tỉnh cảnh uy hiểm tiêu đại nhân bây giờ ngày tới cái này người hồ vương cần giao cho ngài trương hiên trân trọng có quyền đồng thời chỉ một cái xa bản thông qua ba trăm vạn đại quân điều cho tiêu hà tiêu đại nhân c h i bộ đội này có vị kia tên là vương vàng đại hán liền tại không có mặt khác vấn đỉnh khai nguyên cảnh bảy mươi vị tập hợp một nàng lưới phân phối một chiếc tử lôi tiên thuyền đem vương vàng cho tiêu hà đã là rất nặng tài nguyên từ đó cũng biểu lộ rõ ràng tiêu hà nhiệm vụ rất nặng trương hiên tiêu đại nhân bệ hạ nhưng còn có mặt khác bổ sung tiêu hà nhìn chằm chằm xa bàn nhìn rất lâu k h o ả n g thời gian này hắn cũng nghĩ qua đại càn s á t thực không thể lập tức chết tốt nhất là sắp chết trạng thái dạng này hắn phía đông cũng có thể tiếp tục lớn mạnh nếu là đại c ả n trực tiếp không có hắn lấy hiện tại vốn liếng trắc lộc trung nguyên có thể chiếm tự lập làm vương chiếm cứ một mẫu ba phần đất nhưng bất lợi cho trường kỳ phát triển đánh thiên hạ không phải đơn độc tu luyện tích lũy rất trọng yếu kinh tế nhân viên thiếu một thứ cũng không được tiêu hà hiện tại trong tay thiếu chính là người văn nhân võ tướng đều thiếu tiêu hà vậy hạ thực lực một người là đủ ngăn cản dị hoàng hồ vương chúng ta thiếu xuất là cơ sở nhân vĩ tuy nói nhìn như có ngàn b ằ n người nhưng đại bộ phận cũng là vì tiền tài lợi ích sẽ không thật đi l i ề u mạng đánh nhau về sau rất nhiều người thấy không rõ toàn bộ thế cục chỉ cần thấy được x u n g quanh hỏa lực không ngớt liền sẽ lập tức sợ quân tâm vung rất nhanh không c o i chiến ý ngàn vạn đại quân tại người hồ dị nhân bốn ngàn vạn người trước mặt cùng với cá thể thực lực trên lệnh cực lớn phía trước sẽ chỉ là nghiêng về một bên ta đề nghị chẳng bằng t r ư ớ c cùng bọn hãn tướng l ĩ n h quyết đấu đã chân sĩ khí vương đội vương hoàng đuối hoàng có thể trước chém giết chẳng phải là càng tốt lý trần huyền p h tay chớt cũng có ý này vơ n h vừa dứt lời toàn bộ thiên thành bị trọng kích đại địa đều theo chấn động tiếng nổ như thiên thạch rơi xuống đinh t hai nhức g ó c sau một khắc một đạo sứt sẻo trung nguyên ngữ tại thiên không lan tràn tiếng như kinh lôi lý trần huyền cúc ngay cho ta đi ra lý g i a nên đem cản k h ô n cùng còn cho chúng ta người hồ t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi sáu khấu có thể hướng ta cũng có thể hướng t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi sáu khấu có thể hướng ta cũng có thể hướng thiên thành bên ngoài mây đen ngập đầu không đó là người quá nhiều người đen nghịt một mảng lớn nhìn không thấy phần c u ố i lại dị nhân quân đội rất tán loạn châu đầu ghé t hai không có kỷ luật thậm chí không ít binh sĩ phóng thích binh khí hoặc là thần thông tại công kích thiên thành c ử u long đại trợ mấy ngàn vạn người tiếng ồn ào t ạ c âm kinh khủng dị thường cầm đầu dị hoàng thần cao trí thước hai tay quá gối làn d a mang theo màu lam nhạt đôi mắt cũng là màu xanh mái tóc màu xanh lam cái này đã cùng người không phải một cái sinh mệnh hình thái còn lại dị nhân đại quân mặc dù cùng người thần cao đều không sai b i ệ t lắm nhưng màu da bên trên bao nhiêu đều mang đặc thù màu sắc chỉ có người hồ cùng người trung nguyên đều không sai b i ệ t lắm nhưng cũng rất thô cường lông ngực dày đặc lại rất dài nữ nhân dài đến khổ người rất lớn khó trách những n à y người hồ xung phong tiến vào đại càn về sau ngay lập tức là cướp mỹ nữ người hồ nữ tử đều cái này răng dấp cũng đích thật là kìm n é n đến sợ phụ vương ta nghe nói đ ạ i cản mỹ nữ rất nhiều cái kia liên q u ý phi càng là nhất tuyện ta muốn nàng không còn có hoàng hậu hoàng hậu càng là châu viên cá nhuận chờ pháp trật phá ta muốn các nàng bội ta toàn bộ đều cho ta kiểu vô cực hưng phấn khoa tay một chân trường tôn vũ nhu hắn hiện tại không chiếm được nhưng không thua bởi nàng những mỹ nữ này hắn nhất định muốn được đến có thể hồ vương một bàn tay đánh vào trên m ạ n hắn đẹp mắt đều cho ngươi phụ vương của ngươi còn c h ơ cái gì phụ vương là ta m ạ m u ộ nếu là ngài chơi chán lại cho ta cũng có thể vương ta nghe nói hoàng hậu cùng liên quý phi đều bị tiêu hà mang đi đến tiếp sau là hoàng thượng lo lắng hắn nữ nhân chịu đục trước thời hạn an bài rời đi phía bên phải nói chuyện là cái cao gầy láo giả chính là hồ vương quân sư bị rời đi mà thôi cái này huyền đế hậu cung giai lệ vô số bất kể là ai trước nắm lấy lại nói vương bọn họ tới c ử u long trong đại trợn g à n vạn đại quân đã bắt đầu tập kết hơn ba trăm cái bộ binh ngay ngắn tạo thành một cái lớn đại cản k h ô n b mắc quái ngàn vạn người chiến trận hợp lại chiến ý để thiên thành g i a không trùng kèm theo bên trên một tầng hai màu trắ lý trần huyền mang theo mọi người đi ra hắn chỗ đứng rất là xảo r ư ợ u cùng tiêu hạ song song mà đứng ngàn b ạ n đại quân thấy được tiêu hạ cùng lý trần huyền đồng thời xuất hiện m ấ y mắt đều là kích động cùng n h i ệ t giống to là tiêu đại nhân hắn thật tới bệ hạ không có gạt chúng ta phía trước những cái kia nói tiêu đại nhân sẽ không xuất hiện tạm c h ù n g đâu cút r a đây cho ta ta đại c á n t ấ t thắng có tiêu đại nhân cùng bệ hạ liền tính người hồ cùng dị nhân kết hợp lại nên làm như thế nào giết trong đám người một đám quan văn sắc mặt cực kỳ khó coi đặc biệt là vực diễn sợ đều muốn kẻ ra quân hắn chỉ có thể đứng tại phía dưới minh n ô n g trong biển người n g mở đầu nhìn tiêu hà bóng lưng hắn thật trở về vậy hạ đến c ũ n g nghĩ như thế nào loại này họa lớn cũng không giết như vậy có thể nhìn sao vương diễn cầm đầu một đám q u a n văn bao gồm phía trước lễ bộ thượng thư đ á m người đều không để ý giải hoàng hậu bị tiêu hà mang đi gần như đã thành sự thật cái này đ o ạ n vợ mối hận đều có thể nhẫn hơn nữa còn cho như vậy tôn trọng song song mà đứng đây cơ h ộ i là nhất tự tỉnh kiên vương đãi ngộ không h o à n g hốt bỏ càng cao té càng h u n g ác chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình bàn phận đại c à n đến lúc này vị trí của chúng ta cũng không phải tùy tiện một người có thể làm chúng ta nếu là chết rồi lục bộ không người nội các không người đại càng cũng khó có thể vận hành thái an vương phủ tuyên phi ngơ ngác nhìn trên trời hai nam nhân một vị là danh nghĩa của nàng bên trên t ư ớ n g công còn có một tử đáng tiếc tại phương bắc bị người hại chết còn có một vị là tại lý trần huyền đối nàng lạnh lùng về sau hơn mười năm không tại t r e o t r ọ n g nàng mà gặp phải cái thứ hai nam nhân để hắn tỏa sáng thứ hai xuân đồng thời cũng mang thai hải tử của hắn tuyên phi ánh mắt có chút hoảng hốt thậm chí mơ hồ hai người này theo lý thuyết muốn đao kiếm đối mặt giờ phút này nhưng là sóng vai chiến đấu nếu là như vậy liền tốt nhất tuyên vi nắm chặt trong tay b í c h sắt trường kiếm tùy thời làm tốt đại trận bị phá phía sau thể sống chết chống cự chuẩn bị hoàng cung chốt sâu cựu long đỉnh bên trên tổng chỉ huy nhìn xem phương xa ngàn vạn đại quân vẫn như cũ thần sắc chấn định vậy hạn cựu long đỉnh đã giải trừ sáu thành phong ấn ngươi có thể vận dụng bản thể đây là thực lực của ngươi có thể vận dụng cực hạn tổng chỉ huy cho lý trần huyền trong bóng tối đưa tin nhưng nàng con mắt một mực tại quan sát t i ê u hà hắn lại mạnh mạnh nàng đều có chút nhìn thông thấu đa tạ lý trần huyền đáp lại nên miệng lên một bệ mị cười nếu là đại càn tắc ngươi như chết trận ta sẽ một lần nữa phong ấn cựu long đỉnh tổng chỉ huy nói nhỏ đây là nhân tộc khí vận thánh vận liền xem như một lần nữa phong ấn cũng muốn hao phí đại lượng thời gian t i n h lực thiên thành trên không hai quân ngăn cách ba mươi dặm ràng co đại càn mấy ngàn vạn người ngưng tụ chiến ý đem bọn họ toàn bộ nâng lên liền xem như không thể phi hành hóa long hoặc phía dưới tu sĩ cũng có thể chân đạp đen trắng tường vân mỗi người trong tay dùng đều là đại càn liêm câu t h ư ơ n g dài trí thước cho dù là tu sĩ chiến tranh cũng coi trọng một tấc dài một tấc mạnh dị nhân không có chiến ý ngưng tụ bởi vậy toàn bộ cưỡi tại bắc hàn băng sừng thú bên trên loại này yêu thú. tại phương bắc khắp nơi có thể thấy được nhiều như cỏ rác mặc dù không đến linh đài cảnh tu vi tháng tại có khả năng bay trên trời người hồ bên này cũng giống như thế một số nhỏ chiến trận n g ừ n g tụ chiến ý có h á c khí v ư n t quanh lý trần huyền ngươi cuối cùng đi ra làm lâu như thế r ù a đen rút đầu từ đầu đến cuối không dám cùng bản vương một trận chiến bây giờ bị đánh tới cửa nhà ngồi không yên hồ vương đi ra đại quân thân thể khôi ngô một chân đặc này không gian đều tại rung động ngang ngược như hồng khí thế muốn x é nát đại càn phòng ngự chỉ là man di bản đế chưa từng để ở trong lòng lý trần huyền cười khởi khẩy bằng tay bắn ra một đạo p h ù văn màu vàng làm dịu hồ vương khí thế hồ vương lý trần huyền thế nhân đều nói ngươi chính là đại cản trẻ tuổi nhất đế vương đang đế thời điểm khó khăn lắm vấn đỉnh trung kỳ bây giờ trăm năm tuyến n g u y ệ t ngươi thế mà đến cảnh tu vi có dám cùng bản vương đánh một trận ngươi nhân cảnh mà thôi bản đế khinh thường tiêu đại nhân làm p h i ề n ngươi lý trần huyền nhìn hướng một bên tiêu hà tiêu hà chậm rãi gật đầu đi ra cựu long đại trận nhìn thẳng vào mấy ngàn vạn đại quân cái kia phô thiên cái địa áp lực giống như thiên không đẻ xuống làm cho tiêu hà thân hình theo bản năng trầm xuống công thủ dịch hình lý trần huyền gặp cái này hét lớn ho n g o n g ngong cái kia vốn là xem như phòng thủ cựu long đại trận đông nhiên toàn bộ triển khai phòng ngự yếu bớt nhưng lại chín đầu ngàn trượng kim long ngang trời long diễm phun ra nước vào cái k i u kinh khủng long nhãn có thể so với một cái ngọn núi lớn nhỏ to lớn hình thể mang theo thượng vị giả cảm giác c áp bách từ đen nhánh tầng mây bên trong chậm rãi đưa ra l o n g đầu nhìn chằm chằm người hồ d ĩ nhân mấy ngàn vạn đại quân không khỏi cùng nhau lui lại một bước trương h i ê n hét lớn cái kêu c ử u long kết hợp ngàn vạn đại quân chiến y khí trảng đánh lui người h ồ dị nhân bốn ngàn vạn đại quân chèn ép tiêu hà thân thể nhẹ b ữ n g hô hấp đều thông thuận rất nhiều bởi vậy có thể thấy được cho dù lấy hắn thực lực hôm nay đối đầu không có cái gì chiến y mấy ngàn vạn đại quân cũng không có cơ hội gì cho dù đều là lính tôn tướng cua nhưng tại một số cao thủ dẫn đầu xuống lực sát thương có cấp số nhân gia tăng mãnh liệt xin chỉ giáo tiêu hà một tay đặt sau lưng mây trôi nước c h ả y vươn tay phải hồ vương cũng không đậu thủ hắn là vương như thế nào lựa chọn cùng một cái thần tử đậu thủ, muốn giết cũng là giết lý trần huyền ngươi không xứng ngươi có đối thủ của ngươi hồ vương trong đội ngũ đi ra một vị mặc m à u xanh phẩm chất riêng tơ lụa lao giả người này gầy như quét ủi khí huyết thiếu nghiêm trọng bộ dạng lộ ra cánh tay đều có lao nhân lớp một cái tu sĩ có thể lao thành dạng này là đủ nói do thọ nguyên không nhiều nhưng hắn xuất hiện để các lộ cao thủ đều thay đổi đến ngưng trọng lên phía dưới tiêu hà mai tọa đưa tin cho tiêu hà lao giả này là mộ dung gia mộ dung vân sống chín trăm tuổi vượt qua hai lần thiết kếp mộ dung gia có kim sĩ đại bằng huyết mạch hắn đến có phải là vì ngươi mai tọa hiện tại không dễ vào tràng cho nên không có cùng tiêu hà đồng thời xuất hiện mà còn đại cản an nguy cùng hắn có gì liên quan thuận tiện nhìn tiêu hà bản lĩnh đống nhiên hắn ánh mắt hóa chặt đến sau l ư n g trương hiên một vị khôi ngô nam tử người này thân cao trí thước tóc đen đầy đầu ngang e o không có trói buộc mà là tùy ý bay là tạ màu đồng cổ g a thịt tràn đầy gia tính một thân vấn đỉnh hậu kỳ tu vi hạc giữa b y gà mai tọa vô ý thức bấm ngón tay mưu tính đống nhiên vị này đại hán đ ố n g nhiên quay đầu hai mắt thế mà bắn ra kỳ quang ép thẳng tới mai tọa không tốt mai tọa quả quyết thi triển thuật, thuật biến mất tại nguyên chỗ coi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã t mộ dung ra người lý trần huyền kiến thức rộng rãi nhìn ra đối phương quần áo bên trên theo lên độc thuộc về mộ dung ra gấm hoa mộ dung vân mặt không hề cảm xúc mắt cá chết đôi mắt nhìn chằm chằm tiêu hà ta mộ dung ra cũng không có đối địch với đại cản chi ý tới đây chỉ là vì tiêu hà nhưng tiêu hà chính là ta đại c ả n c h ấ n ma tướng quân tại hai quân giao chiến thời điểm xuất thủ các ngươi mộ dung g i a nhiễm lên phần này n h ấ n quả lý trần huyền hơi hít mắt ngày trước trung nguyên vương t r i ề u nội l o ạ n hoặc là bên này có thế lực khác của thời không quản là đến từ phương đông phương tây hoặc là mặt phía nam thậm chí là những thứ chưa biết khác khu vực nhưng bách hào thế vực cái này đặc thù chi địa chưa từng có nhúng tay qua huyền đế ta chỉ nhằm vào tiêu hà không cần cho ta trừ cái này cái mũ mộ dung vân lộ ra một cái răng bằng cũ lý trần huyền còn muốn mở miệng nói cái gì tiêu hà phất tay ra hiệu không cần nói mộ dung gia còn tại nhớ thương ta đại bàng huyết mạch ra mộ dung vân xem ra ngươi biết ngươi như hiện tại nguyện ý theo ta đi ta sẽ không ra tay với ngươi tiêu hà cười ha ha một tiếng đánh gãy mộ dung vân đồng thanh mộ dung gia ta tự sẽ đi một chuyến nhưng không phải ta theo ngươi đi mà là sách theo đầu của ngươi đi t i ế c bậy hạ một câu khấu có thể hướng ta cũng có thể hướng đông tiếp theo một cái trước mắt tiêu hà đ ấ m ra một quyền thái tổ quyền x á thân chú trực tiếp thôi động thậm chí cựu d i ệ u mặt trời dị tượng đều không vận dụng một quyền này thiên không băng diện hai quân đỉnh đầu một tôn nhân hoàng hư ảnh trọng quyền đánh xuống hồ vương thấy cảnh này cảm giác tê cả ra đầu thầm nghĩ nghe nói tiêu hà còn có một loại nào đó dị tượng cùng với hắc ám thần thông lúc này mới bắt đầu liền như thế cường hãn may m à ta không có tiếp một trận chiến này chương ba trăm sáu mươi bảy quyền khuynh thiên hạ quân lâm thiên hạ chương ba trăm sáu mươi bảy quyền khuynh thiên hạ quân lâm thiên hạ huyền đế có dám một trận chiến hồ vương không cam lòng yếu thế phát ra như sấm xét tiếng giống lý trần rút ra cản hoàng kiếm cũng không trực tiếp vận dụng c ử u long đình đồng thời chỉ hướng hồ vương dị hoàng các ngươi cùng lên đi chỉ là nhân cảnh cũng dám đánh với ta một trận đây chính là chính ngươi yêu cầu làn da xanh dị hoàng đứng dậy rời đi băng phong tuấn toạ một tay u y ệ n hóa ra một cái xương hình dáng trưởng thương vẫn là trước sau như một cuồng vọng tự đại thanh toàn ngươi hồ vương cũng không để ý huyền đế thực lực mạnh mẽ phía trước v ẫ n đỉnh hậu kỳ thời điểm liền có cùng giai vô địch xưng hào nếu không phải tàu hỏa nhập ma dẫn đến hắn tu vi đình trệ nếu không đã sớm vượt qua hai lần thiên kiếp lý trần huyền s ô n g vào chân trời càn hoàng kiếm phóng thích nước vạn kỳ vang đột phá tầng mây trốn vào trên chín tầng trời dị hoàng hồ vương nội n h i ệ đuổi theo đến lúc này cái gì khí tiết đuổi theo đến lúc này cái gì khí tiết đơn đấu đều có thể bước bỏ chỉ đây ế n Trần Huyền coi trọng khí phách vậy liền không có quan hệ gì với bọn họ. Trái lại, tiêu hà nơi này, toàn bộ nhờ nhục mức coi phách có Lý lại Trái tiêu t khí hệ họ. hà vậy với gì bộ n c h u ể chuyển n vận, cái kêu mộ dung vẫn hai tay quanh tròn quanh mình có tinh thần toàn chuyện. Chuyển tinh di có người kinh cái có có hai di kêu Đấu mộ hô. tay Đây là mộ dung gia đình cấp thần thông vô luận cái gì thần thông đều có thể phản cho đối phương chiêu này tu luyện về sau cơ hồ là đứng ở thế bất bại tiêu hà nghe được có người giới thiệu thẩm nghĩ cái này mộ dung gia sẽ không còn có mộ dung p h ụ ca chẳng lẽ lao tổ là mộ dung long thành nhưng ngay lúc đó lại có nhân ngôn ngữ bỏ đi hẳn ý nghĩ trừ cái đó ra đấu chuyển tinh di có thể diễn hóa tinh thần lĩnh vực đây là cảnh giới tối cao tại cái này tầng lĩnh vực bên trong vô luận địch nhân dùng cái gì thần thống đều sẽ phản cho chính mình thật là vô địch thuật có người đồng thời phản bác h ừ đó là bởi vì đối phương lực lượng không đủ hoặc là đạo pháp không tin h nếu là mộ dung gia thật có mạnh như vậy vì sao không thống nhất thiên hạng vâng cái kia gương không bên trong tinh thần không ngừng xoay tròn hấp thu thái tổ quyền về sau quả nhiên trở lại cho tiêu hà có chút ý tứ tiêu hà nói nhỏ người này kinh nghiệm lão đạo nội tinh thâm hậu có thể nói là vượt qua hai lần thiên kiếp cảnh tu sĩ trần nhà vượt qua ba lần thiên kiếp đại năng mạnh bao nhiêu tiêu hà không biết nhưng vượt qua hai lần t h i ê n kiếp trần nhà làm chính mình đối thủ vừa vẫn thích hợp thái tổ quyền tiêu hà lại lần nữa đánh ra một quyền triệt tiêu đi lực của một quyền này sau đó dậm chân thuấn di đến bên cạnh mộ dung vân cái sau diễn hoa sao dậy đặt s ô n g vào không trung không muốn lại người này nhiều nhãn tạp địa phương giao chiến nhìn quá nhiều người luôn có hiểu rõ mộ dung ra người sẽ cho tiêu hà cung cấp tin tức hai người chui vào trong m â y khoảng cách ly trần huyền giao chiến chi điệp như cái ngàn giam xa nhưng chiến đấu dư âm đều có thể lẫn nhau cảm giác thậm chí thì có ba đ ộ n khủng bố từ trên trời giang xuống phía dưới ngàn vạn binh lực cùng nhau gầm thét phong thích chiến ý mới triệt tiêu những n à y dư âm nhưng dị nhân bên này liền khó chịu bởi vì không cách nào ngưng tụ chiến ý những cái kia dư âm đánh xuống đến về sau chỉ có trong tập cao thủ mới có thể chống cự nếu là rơi vào b ì n h sĩ trong nhóm mọi người cùng nhau đánh ra công kích chỉ có thể suy yếu một ít kiểu gì cũng sẽ chết một chút người vì vậy phía trên chiến đấu bị hướng dẫn càng ngày càng xa phía dưới trương hiên cùng đông vương cùng một chỗ thôi động cựu long đại trận quan sát đánh giá năng lực chỉ thấy một bước trên chín tầng trời hình ảnh hiện lên khu vực kia khoảng cách v ư ợ ngoại cực kỳ gần vị trí nơi đây lôi đình nghiệm hỏa lan tràn rất nhiều màu tím thần lôi không ngừng đánh xuống mặc dù không bằng t h i ê n kiếp như vậy khủng bố nhưng mỗi một đạo lôi đình đều có thể giết chết một vị vấn đỉnh sơ kỳ tu sĩ tiêu h ạ nhưng là không chút nào bố trí phòng vệ tùy ý lôi đình đánh xuống hóa thân ma tôn xá thân chú biến thành h ắ c d i ệ m giống như ma khải tại ma khải phía dưới lộ ra màu vàng lợi trạo tiêu h ạ không tại sử dụng thần thông cái này đấu chuyển tinh di s á t thực biến thái có thể điên đ ả o thần thông tất cả đều bị hóa giải nhưng mình man lực đấu chuyển tinh di cũng sẽ không dễ dàng như vậy hóa giải quả nhiên là kim xí đại bằng huyết mạch thậm chí còn có thể diện hóa đại bàng lợi trạo mộ dung bân liên tiếp lui về phía sau dùng đấu chuyển tinh di đến suy yếu tiêu hà khủng bố c ự lực cái tiêu biến hóa thành đại bảng lợi t r à o càng là vô cùng sắc bén mỗi một kích đều có thể đem không gian xé nát dù là đấu chuyển tinh di cũng vô pháp toàn bộ hóa giải vê anh mộ dung vân quanh mình một viên tinh thần bị hủy diệt nhưng hắn lập tức phun ra một cái trực trạng chín khỏa sao lại lần nữa lơ lửng ở xung quanh nhưng vẫn như cũng bị tiêu hà xé nát lại phản hồi công kích hiệu quả càng ngày càng kém không thể kéo đấu chuyển tinh thần lĩnh vực mộ dung vân quanh mình chín ngôi sao xông vào chân trời bốn phía lôi đỉnh nghiệm hòa biến mất diễn hóa ra một vùng vũ trụ tinh không thế giới. tiêu hà một quyền đánh ra nắm đấm của hắn bên trên chuyển đến một ngạt tiếng ba đập lại nắm đấm xương cốt lộ ra với dạng đấu chuyển lĩnh vực nhục thân lực lượng cũng có thể hoà n mỹ trả về sau tiêu hà hơi có vẻ kinh ngạc một trận chiến này xem như là lần thứ nhất chính thức cùng bách h ả o thế vực đại nhân vật giao thủ mộ dung ra tổ truyền thần thông quả nhiên không phải tầm thường ngươi muốn chống đỡ vùng lĩnh vực này cũng nhất định phải hao phí to lớn nguyên lực ta nhìn ngươi chống đỡ bao lâu tiêu hà cũng không quản trả về lực lượng ỉ vào nhục thân cường hãn không quan tâm phóng tới mộ dung vân thái tổ quyền la hàn phục ma trưởng đại bàng cấp tốc, tốc cùng vượng hoàng thần h mộ dung vân không trốn không né h ắ n tự tin những n à y công kích sẽ không rơi vào trong tay của hắn trong miệng nói lầm bầm một b ạ n tiêu hà nghe không hiểu ngôn ngữ nhưng lộ ra một cố không hiểu nguy cơ đông nhiên tiêu hà mở rộng cấp tốc thân thể hóa thành mấy trăm t r ư ợ n g đại bằng đ i ể u con ngươi thì là một đôi long nhãn chậm dãi khép kín lập tức mảnh không gian này này đen để thế giới đêm tối thần thông lao phu đã sớm biết được mộ dung vân hử nhẹ một tiếng tiêu hà biến thành kim sĩ đại bằng cảm giác công kích đến một tầng bể chắc k i ê n thịt bên trên đêm tối biến mất thủ hộ、mộ、dung vân một quả trứng đang chậm dãi tan vỡ vật này chính là nắm giữ huyền vũ huyết mạch long quy thú con thú này chứng dị thường kiên cố liền xem như thiên cảnh cường g i ả công kích cũng có thể suy yếu t á m thành ngươi có thể đem hắn đánh nát nói do toàn lực của ngươi một kích cùng trời cảnh không thể nghi ngờ mộ dung vân nói xong nhẹ nhõm nhưng nội tâm rất là rung động lĩnh vực của hắn s á t thực chống đỡ không được bao lâu tiêu hả nếu là tại đánh hơn mười q u y ề n cái này lĩnh vực liền không chịu nổi thực lực của ngươi s á t thực cường hãn lao phu chín trăm năm chưa từng nghe thấy có thể ngươi vẫn như cũ muốn chết chết tại chúng ta mộ dung ra quyền khuynh thiên hạ bên trong theo mộ dung vân ngôn ngữ rơi xuống toàn bộ tinh không lao ra ngàn vạn b trùng trung đ h ư ợ điểm đặt vỡ tinh thần ước b ạ n tinh binh cầm trong tay t r ư ờ n g thương chấn động hoàn vũ phóng tới tiêu hà cái này ngàn vạn binh mã bất ngờ đều tựa như một thể diễn hóa vô thượng chiến ý đỉnh đầu một cây có thể xé nát tất cả hư hảo t r ư ờ n g thương đây là tan hồn chiến ý s o tào tướng tinh nhuệ tan mạo càng cao một bậc quyền khuynh thiên hạ cũng nói mộ dung gia đối ngoại mở rộng gia tâm tranh giành trung nguyên ý nghĩ chưa hề từng đứt đoạn tiêu hà mở rộng võ đạo t i ê n nhãn sau một khắc hán kinh ngạc bởi vì cái này rậm rạp chẳng trị thiết kỵ đều là thật không đúng u y ý thần thông liền có thể diễn hóa ngàn bạn thiết cái tiêu mộ dung ra sớm đã dùng c ố lực lượng này tranh bá thiên hạ nhất định còn có, có sơ hở tiêu hà chú ý tới mộ dung vân thi triển xong cái này đạo thần thông về sau khi tức thẳng tắp hạ xuống nhưng trong mắt dị thường tự tin giết giết giết ngàn vạn thiết kỵ đã gần dẫn đầu kỵ binh một thương đ â m tới hàn quang lạnh l e o không gian cũng bắt đầu lõm ngàn vạn đại quân cùng nhau gầm thét đủ thương đ â m ra ngàn vạn nhân lực lượng tập hợp ở cùng nhau tiêu hà vung tay lên la hán phục ma trường cùng với hô phong o á n vũ bị thi triển đi ra và anh ma trường bị cách phá trường thương hư ảnh tại trên không chấn động kịch liệt nhưng theo ngàn vạn đại quân lại lần nữa tiến lên cái kia hư hào t r ư ờ n g thương một lần nữa tập kết vĩ lực phóng tới tiêu hà thì ra là thế không hổ là v ạ n năm thế ra mộ dung gia thần thông thật là tinh diệu tuyệt luân tiêu hà nhịn không được khen ngợi nếu để cho hắn bằng vào man lực đi giết cái này ngàn b ạ n người sợ rằng muốn giết đến chính mình mệt mỏi hết sức hao phi đại lượng tinh khí thần đây chính là ngàn b ạ n người không phải b ạ n người chính là đứng ở nơi đó cũng có thể làm cho trời t ố i xuống tiêu hà biến đổi thành kim sĩ đại bằng đ i ề u hình thái bắt lấy hư không bên trong cái kia cây trưởng thương trung bộ h ư h o trưởng thương lại là thực thể mộ dung v â n thấy cảnh này biến sắc hắn làm sao phát hiện liền tính phát hiện lại như thế nào thương này chính là mộ dung da t ổ khí liền xem như phân ra phân thân cũng không phải hắn có thể hắn lời nói còn chưa nói xong cái kia kim si đại bằng đ i ể u quanh thân xuất hiện một vòng trăng khuyết cùng với một đạo đ ỏ o rực hình cầu cái kia trăng khuyết chỉ là lưu lại tại hư không đều có thể cắt đứt không gian c h é m tiêu hà hét lớn nhật nguyện kim l u ô n đánh phía cái kia cây trường thương lập tức vũ trụ tan vỡ tinh hà vỡ vụt lôi đỉnh tạm đi khắp nơi mộ dung bân bị liên lụy miệm phun máu tươi lung y sắp đổ không khỏi kinh hái hô làm sao có thể đây chính là quân lăng thiên bên dưới phân thân như thế nào bị phá hư tiêu hà biến thành kim sĩ đại bằng lợi trảo cũng tại đối kháng bên trong bị gọn đi một mảng lớn máu tươi như dòng sông rơi xuống nhưng rất nhanh liền phục hồi như cũ tiêu hà biến trở về bản thể dùng thiên luân bảo vệ chính mình bị hắn đánh nát trường thương ngày tại tự bạo sinh ra lực trung kích so trương giác cân cùng thái bình yêu thuật va chạm còn muốn kịch liệt mộ dung gia tộc khí cùng ta nhận biết bên trong thánh khí có cách biệt một trời hắn vừa rồi sử dụng tần thông nhất định phải phối hợp tổ khí cùng đấu chuyển tinh di sử dụng đấu chuyển tinh di tại hắn vô số giữa năm xem như mặt khác hai lần thiên kiếp cảnh cường giả cũng khó có thể thủ thắng nếu là tào tướng tại chỗ này chỉ sợ liền mộ dung vân đấu chuyện tinh di đều khó mà phá vỡ không cần quyền sử dụng khuynh thiên hạ đều có thể thủ thắng bạo tạc sau đó tiêu hà sau lưng mọc lên hai cánh đội kịp tại đang muốn chạy trốn mộ dung vân vây anh tiêu hà một chân đạp bên dưới một cước này mang theo long ngâm gầm thét đem mộ dung vân từ cựu thiên đạt bên dưới trong lây rơi vào trong núi n ệ n ra một cái ngàn trượng m ồ to tiêu hà bị nhật n g u y ệ t kim luân vân banh rơi vào b ù i mù bên trong bàn tay hoa kiếm liền muốn chém xuống mộ dung vân đầu mà liên tại giờ phút này một cái khác chiến trường dị hoàng cùng hồ vương chậm chạp bắt không được lý trần huyền thậm chí hồ vương khi tức càng ngày càng yếu bị lý trần huyền nhiều lần kích thương mắt thấy mộ dung vân cũng đánh không lại tiêu hà cái kia hồ vương hét lớn xuất binh toàn lực công thành dị hoàng lấy ra một đạo thượng cổ linh phủ đen thui phủ văn bao trùn tại dị nhân đại quân đỉnh đầu nháy mắt làm cho cả quân đội chiến lược tăng lên giết do dự phương bắc đại quân quá nhiều người lúc này liền có năm trăm vạn người thẳng hướng lý trần huyền năm trăm vạn người thẳng hướng tiêu hà huyền đế ngươi lại có thể đánh có thể giết xong ta bốn ngàn vạn đại quân thượng cổ linh phủ ra chỉ bên dưới dù cho không có chiến ý ta dị nhân đại quân cũng có thể diệt ngươi đ ạ i cản hồ vương phát hiện mộ dung vân bại kinh thanh hét lớn lên sát t r ư ợ nhanh giết tiêu hà giết tiêu hà tiêu hà đ ạ p mộ dung vân cái sau ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m hắn tiêu hà người giết ta liền muốn làm tốt bị mộ dung ra trả thù chuẩn bị cùng ta đồng dạng trưởng lão có ba vị tại trên ta còn có thiên cảnh trưởng lão một vị trừ cái đó ra cũng có không xuất thế lao tổ ta mộ dung ra thủ đoạn không phải ngươi có thể tưởng tượng phàm là ta mang lên mộ dung ra tộc người lần này phải giết ngươi tiêu hà nói cho ta các ngươi muốn kim sĩ đại bằng làm cái tính toán người h ỏ i tiêu hà giơ tay chém xuống trực tiếp cầm xuống mộ dung bân đầu người tiêu diệt thần hồn trên trời cộng lại chừng năm ngàn vạn tu sĩ đã hội tụ vào một chỗ bắt đầu giao thủ đại càng chín con rồng vàng phóng tới cái kia r ầ m rạp chẳng c h ị n đại quân cũng lộ ra có chút ngắm nguy hiểm một đầu kim long bị trăm vạn dị nhân đại quân trực tiếp xé nát nhưng đầu kia kim long sau cùng tự bạo cũng g i t không ít người hồ cái này hơn vạn người khua chiên gót r ố n g cái kia to lớn trống trận một mặt đều có trăm t r ư ợ n lớn mặt trống rõ ràng là dùng da người làm thành theo tiếng trống tăng nhanh người hồ quân đội phảng phất như đ i ê n cùng đến từng cái con mắt đỏ tươi không muốn mạng giết chóc liền xem như bị chém đứt cánh tay cũng muốn cắn xe quân địch tựa như người đ i ê n có thể lúc này vô luận là chiến trường hay là ngoại giới tất cả cao thủ đều kinh hãi giật mình không hiểu nhìn xem tiêu hạ mai tọa đồng dạng mở to hai mắt nhìn ta vẫn là đánh giá thấp ngươi chương ba trăm sáu mươi tám thiên băng địa liệt chương ba trăm sáu mươi tám thiên băng địa liệt mộ dung vân chết rồi làm sao có thể đây chính là mộ dung gia cảnh trưởng lão cứ thế mà chết đi chín trăm tuổi lão quái vật làm sao sẽ đây không phải là thật tiêu hà không phải vấn đỉnh cảnh sao lúc nào mạnh đến tình trạng này đ ù i mù t à n đi tiêu hà trong tay đầu người để người trong thiên hạ đều cảm giác không chân thật đó là ai mộ dung gia trưởng lão phàm là hiểu rõ bách hào thế bậc người đều rõ ràng mộ dung gia mộ dung vân đại biểu cho cái gì đó là đ ỉ n h phong cảnh cực hạ đại căn nhậm chức hoàng đế đối nó đều rất k h á c h khí không có chút nào lãnh đạm liền xem như đi phương bắc cũng đồng dạng nhận đến cực h ạ n tôn trọng nhưng hôm nay cứ như vậy tại trước mắt bao người bị một cái tân tấn hậu sinh cho chém giết đừng nói tiêu hà liền xem như chết tại trên tay lý trần huyền đều sẽ để người khiếp sợ tiêu hà lý trần huyền con ngươi bỗng nhiên qua bảo hắn còn đánh giá thấp tiêu hà thực lực nhưng hôm nay còn tốt ngươi đến trừ phi ngươi siêu phàm n h ậ p thánh nếu không mơ tưởng rời đi nơi đây không muốn đóng giữ tiêu hà biến cô quá lớn dị hoàng trong mắt hiện lên một tia rung động tiêu hà chém giết mộ dung vân quá trình hắn không có nhìn kỹ ai ngờ một lát không đến chân trời hiện lên một đạo để hắn đều khó mà chống cự bạo tạc về sau cái kia mộ dung vân trực tiếp bị chém giết tốc độ nhanh như vậy để ở đây cao thủ đều sợ hãi cái này tiêu hà thực lực cũng quá mức không hợp thói thưởng hồ vương dùng ngươi các ngươi người hồ tộc ý, chấn sát tiêu hà người này không thể lưu dị hoàng giống to hắn sẽ không tiếp tục cùng lý trần huyền dây dưa biết tạm thời bắt không được lý trần huyền liền tính đánh xuống thắng bại còn không thể biết từ bỏ đơn đấu quyết định lấy nhân số thủ thắng trên không trung cổ linh phủ chia hơn trăm ba phần toàn bộ rơi vào sung phong mà đến dị nhân đại quân những n à y linh phủ chui vào dị nhân binh sĩ mi tâm về sau binh sĩ màu da đều biến thành màu xanh sau một khắc kinh biến cao hút trăm vạn dị nhân trực tiếp tại trên không hòa tan những n à y hoạt b ắ t sinh mệnh chỉ là c h ớ p mắt toàn bộ chết sạch dị hoàng đối người một nhà hay là người hưng ác b ả n đế muốn giết trăm vạn người cũng không có nhẹ nhàng như vậy lý trần huyền cười lạnh lui về đại càn hào sừng sững c ô n g t r u n g sau lưng mấy ba trăm vạn đại quân tại hắn càng không kiếm hạ chiến ý hỏa làm một thể giết lý trần huyền gầm nhẹ cái k i a dị hoàng thủ đoạn quá mức huyết tinh tất nhiên không phải tầm thường hắn không có lựa chọn một mình ngày h á n g mà là cùng đại quân cùng một chỗ chống tự giết và anh ba trăm vạn thiết kỵ gầm thép tựa như lôi mình chấn thiên địa a n h minh r u n động cái kia dị hoàng sau l ư n g hiện lên m ả n g lớn màu xanh b ộ t m ị n như một vùng biển m ê n h mông đây đều là con dân của hắn tiếp theo một cái trước mắt những n à y b ộ t m ị n hóa thành một cây dài đến ngàn trượng lớn m â u bị dị hoàng n ắ m trong tay cùng thời khắc đó ngàn vạn dị nhân đại quân đ u ổ i theo dị hoàng như mưa rơi xông vào đại c à n quân đội dị nhân đại quân không có bố cục dầm dạp chẳng chịt không theo quy tắc không chỉnh tề từng cái như như đạn pháo đánh vào đại c à n trận ranh Thuấn, thuấn, thuấn. đại càng quân đội hoán đổi ma trận bông sau có ba trăm vạn đại quân cầm trong tay màu đỏ cách xì ẻn đi tới phía trước nhất tạo thành một mặt cao tới cao vạn trượt ư ờ n g cái kia tường cao chính là từng mặt tấm thuẫn tạo thành đặt giữa không trùng theo chiến ý d u n g hợp tường cao cự thuẫn bên trên hiện lên âm dương đồ án cách xì ẻn chính là từ vô số chiến ý tạo thành tạo thành thời điểm bên trong có thiên quân vạn mã tiếng gào thét ầm ầm dị nhân đại quân vô số tu sĩ đụp vào âm dương thuẫn bên trên trực tiếp nổ tung thành huyết vụ những n à y dị nhân bảo vệ không chết mỗi một lần va chạm cũng có thể làm cho phạm vi nhỏ thuận trận r u n động chỉ là trong n h á mắt cái này khổng lồ thuẫn tường bắt đầu lung lay sắp đổ một khi thuẫn tường bị xé nát đại càng quân đội cùng dị nhân liền sẽ tiến vào đánh giáp lá cả cá thể chiến tại nhân số săn thức ăn bên trên ngay lập tức sẽ tiến vào thế yếu theo âm dương t u ẫ n phòng ngự dần dần giảm bớt đại càng ma trận b u n g lại lần nữa thay đổi trận hình đâm đâm đâm vô số trường mâu từ tấm thuẫn khe hở bên trong đâm ra mấy trăm vạn đạo trường mâu như lưu tinh vũ phô thiên cái địa đâm xuyên đại lượng dị nhân lập tức máu loang như mưa rào tầm ta từ hư không rơi xuống giờ phút này dị hoàng cầm trong tay ngàn trượng trường mâu đánh tới lý trần huyền thay đổi càn hoàng kiếm giúp chấm ngưng tụ kiếm trong c h ư ớ c mắt cái kia mấy trăm vạn đại quân chiến ý toàn bộ hội tụ đến trong tay lý trần huyền nắm lấy tình tiền hướng cự kiếm cùng dị hoàng trong tay ngàn t r ư ở n g trưởng m â u v à chạm sinh ra dư âm một phát ánh lửa và bùng gợn sóng xé nát quanh mình đại lượng tu sĩ phía dưới chiến trường thì là ngàn vạn đại quân cùng mấy trăm vạn đại quân hỗn loạn c h è m giết đại càn bên này năm trăm vạn một cái đại trận trong đó lại phân một trăm cái năm vạn người tiểu trận năm vạn người bên trong tiểu trận lại phân một trăm cái năm trăm người mà trận vông t ụ ngữ nói cái này chính là đại càn tiên liệt n i ê n cứu chiến thuật năm là thiên đạo sáng tạo một con số người tây có năm đầu ngón tay thiên địa có ngũ hành tương sinh tương khắc năm người tạo thành một cái chiến trận liền có thể đánh bại một cái viễn siêu mình đối thủ năm trăm người cũng giống như thế mặc dù ít người nhưng đ ạ i c à n quân đội trong lúc nhất thời cùng dị nhân đại quân lực lượng tương đương tại tiêu hà giết mộ dung vân về sau hồ vương đã mang theo hai ngàn vạn đại quân tập s á t tới cái này hai ngàn vạn người bên trong chỉ có một số nhỏ chiến ý tập hợp còn lại người hồ tu sĩ đều cùng dị nhân không sai biệt l ắ m cơi ư băng điệu thế nhưng người hồ cũng có chính mình thủ đoạn tại cái tia kích phát máu tanh tiếng trống trận bên trong hơn hai n g à n huyết sắc đỏ mắt tu sĩ từng cái không muốn mạng phóng tới tiêu hà bên này trong đó cũng có một số nhỏ phân lưu phóng tới cựu long đại trận cùng còn lại dị nhân đại bộ đội tại hôn chiến tiêu hà không có lô mãng một người đi đơn đấu tu sĩ nhiều như vậy mà là rất nhanh tập kết bộ đội của mình vương kim tiêu hà h é y lớn có mặt tướng trong đám người vị t i a để mai tọa không dám đối mặt nam nhân đứng dậy thân cao chính thức đứng ở nơi đó hạc giữa b ầ y gà đặc biệt là hắn cái t i a bưng thả khí c h ấ t xem xét liền biết là cái cường đại chiến sĩ ngươi từ cánh trái dẫn đầu hai trăm vạn người cắt vào s á o trộn đối phương đội hình nghĩ biện pháp diện đối phương chống trận tiêu hà thần tốc chế định tác chiến phương án tuân mệnh vương kim lấy ra một cây hắc kim trường thường mũi thương bị máu tươi nhiễm đỏ vấn đ ỉ n h cảnh còn tại dùng t h ư ơ n g hiện nhiên là đem thực chiến cùng sức công phạt tu luyện đến cực hạn vương kim bay đầu về đại bộ đội tiếng như như sấm xét c u ầ n h ư ớ n g nói ngưng kết xung phong chiến trận theo ta giết giết một nửa đại quân phân lưu đi ra chính diện chiến trường biến thành tiêu hà mang lên ba trăm vạn đại quân lối chiến hai ngàn vạn người nhìn xem cái kia đen nghị đám người xung phong xuống hắc á bên trong chị có thể nhìn thấy vô số cái đỏ tươi con mắt sắc khí trung tiên phảng phất mỗi người đều mất đi lý trí cái này còn không phải mấu chốt nhất những n à y người hồ đánh ra tổn thương cũng đều tăng cường ít nhất ba thành cho dù không có chiến ý cái này tăng phúc cũng kinh khủng dị thường tiêu đại nhân trong đội ngũ cái nào đó tiểu tướng run dày h g ô nhìn xem kinh khủng như vậy ngập trời đại quân cùng với chiến đấu như vậy đối với hắn loại này không có kinh lịch đại chiến binh sĩ đến nói còn có thể đứng ở chỗ này không thể ra quần đã rất không dễ dàng tiêu hả phất tay tiện tay cầm qua trên chiến trường một cái không có chủ nhân kiếm răng rác một tiếng cái kia kiếm nát chia vô số mảnh vỡ những mảnh vỡ này lấy nhìn không thấy tốc độ bạch phá bầu trời Người. đây là tiêu hà vận dụng không gian thủ đoạn tiêu hà nhẹ nhõm nói ra không cần phải sợ cổ có hạng vũ hai mươi tám cơi sông phá năm ngàn đại quân nhân số tranh lệch tại hai trăm lần ta tiêu hà dẫn đầu sáu trăm vạn đại quân đối mặt chỉ là ba lần quốc lực cần gì tiếp nối chúng tướng nghe lệnh tập kết năm môn chiến trận đại cục n g h e ta phạm vi nhỏ tác chiến thiên hộ bách hộ linh hoạt ứng biến là hơn bạn quân quan cùng nhau chắp tay linh mệnh thấy được tiêu hà còn có thủ đoạn như thế từng cái nhặt lại lòng tin giết tiêu hà một ngựa đi đầu hắn không có dấu dốt trực tiếp toàn lực chuyển động hai tầng xá thân chú tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong diễn hóa ra một tôn cao lớn ngàn trượng cự hình v h ậ t đà một trưởng vô biên giới có thể so với như lai thần trưởng từ bực ngoại trên trời rơi xuống hồ vương h ừ n lạnh đơn đà độc đấu không phải ngươi đối thủ sáu trăm vạn người cũng muốn cùng ta hai ngàn vạn tinh nhuệ chống lại kích phát huyết chiến ô ô phía sau đ ậ p nện chống trận người hồ bên cạnh lại lần nữa nhiều ra thổi hiệu s ử n g ư ờ i tiếng g à o thét âm u vô cùng nhưng để mỗi cái người hồ trên thân lông kéo dài không ít đồng thời ra thị cũng thật d à i không ít đao hồ vương r i n g to trong tay vượt qua thiên kiếp thánh đao chém ra ngay tại lúc đó bên cạnh hắn có trăm vạn đại quân đồng dạng làm bùng đ à o tư thế cái này trăm vạn người đao ý để hồ vương đao mang lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc trực tiếp xé ra tiêu hà phục ma trưởng sau đó dần dần tiêu tán đến mức những binh lính khác đã bắt đầu cùng đại cản quân đội phát sinh mẫu a chạm chỉ là một cái đối mặt thư không nổ tùng phạm vi lớn hết đại càng tu sĩ lập tức tập kết ma trật bông như vô số cái sinh mệnh máy thu hoạch chuyển tới chỗ nào giết tới đâu người hồ mặc dù không tập trung nhưng không chịu nổi nhiều người lại mỗi cái cá thể tại về mặt chiến lược đều tăng lên ít nhất ba thành có dư đại càng phương trận chỉ cần bị vây n ư t ở cuối cùng đều sẽ bị c h ì m ngập tại khát máu người hồ trong đại quân tiêu hà đối với cái này cũng không thay đổi được cái gì hai quân giao chiến đ á n h chính là sĩ khí cùng sách lược bởi vậy tiêu hà tính toán bắt giặc trước bắt đ u a phục ma trưởng bị phá về sau tiêu hà mở rộng đại bản cấp tốc muốn gần sát hồ vương muốn đổi bắt ta b u ồ n cười hồ vương mặc dù thực lực không bằng tiêu hà mộ dung vân loại này đỉnh lưu nhưng hắn thắng tại chính mình cẩn thận tại tiêu hà mở rộng cấp tốc máy mắt xung quanh tại trăm vạn đại quân tạo thành một viên huyết sát sư tử đem hắn bao k h ỏ a tiêu hà mới vừa đến nơi đây cái tiêu huyết sát sư tử mở ra miệng lớn muốn đem tiêu hà thốn p h ệ đầu này đầu sư tử có hơn ba trăm triệu to lớn vô cùng há miệng máy mắt một c ỗ to lớn lực hút tác dụng tại tiêu hà quanh mình đồng thời hồ vương hạ lệnh năm trăm vạn đại quân thế công cùng nhau nắm chuẩn tiêu hà nghĩ bắt vua ngươi có cái này bản lĩ sao hồ vương tự tin mịt cười giết tiêu hà nhưng hắn chỉ nhìn thấy tiêu hà trên mặt vẻ bừa c ậ n mộ dung trưởng lão còn biết đối ta làm điều tra lý lịch ngươi tự hồ đối với theo ta hiểu rõ rất ít có ý tứ gì hồ vương theo bản năng cảm thấy không ổn tiếp theo một cái trước mắt bầu trời hát ám hồ vương cũng không có kinh hoàng để quanh mình binh sĩ cùng nhau đem quanh hắn ở tạo thành một đầu ngàn trượng huyết sắc man hoàng cổ nhân thân thể ầm ầm đợi đến h ừ n g đông thời điểm liền thấy được một đầu lớn đại kim cánh đại vàng bung vầy khủng bố lơi ư dao đem man hoàng cổ thân xé nát một đầu cánh tay tiêu hà hai trăm vạn đại quân tạo thành chiến trận hóa thành hai cái lơi dao cứ thế mà ngăn cách người hồ tập trung đại quân nguyên lai、like、là đêm tối bản vương đã sớm nghe nói qua tiêu hạ rất đáng tiếc đơn đả độc đấu ta không phải ngươi đối thủ nhưng ta chính là nhất tộc c h i vương ngươi không làm gì được ta hổ vương lời này mới vừa nói xong người hộ tiếng c h ố n g trận ngừng lại chỉ thấy sau lưng hơn bạn c h ố n g trận bị một tay cầm họ bắn nhau sĩ dẫn đầu trăm vạn đại quân toàn bộ hủy diệt cái k i a thủ hộ c h ố n g trận ba trăm vạn đại quân bị tách ra trận hình tử thương vô số căn bản là không có cách ngăn cản cái này thần ma nam nhân còn có thủ lĩnh người này là ai bản vương chưa từng nghe nói hổ vương ngưng trọng đến cực điểm không có trống trận gia trì bọn họ chiến lược nhỏ yếu ban n h chương ba trăm sáu mươi chín lý trần huyền dị thưởng t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi chín lý trần huyền dị thường t i ê u hả một người chết không cần biết nhiều như thế bạn tọa thấy qua quân vương bên trong ngươi là kém cõi nhất bị nục nhã hồ vương sắc mặt tái xanh lúc này ném ra một tòa to lớn c h ố n g t r ợ n cuộc vọng có thể hắn hô lên một tiếng về sau phát hiện đối phương nói chính là lời nói thật chỉ có thể điều động càng lớn tiếng chống kích thích chiến sĩ huyết tinh chiến đấu càng thêm kịch liệt vương kim mang theo bên cạnh bộ đội từ phía sau v ọ n đánh tới nhưng rất nhanh có hai vị người hồ vấn đỉnh thủ lĩnh đem hắn ngăn c à n đ ư ờ n đi hai người này một cái vấn đỉnh hậu kỳ một cái trung kỳ cầm tiêu r o n g tay hà thái u cùng tổ h quyền phá đi một tay vạch ra hơn trăm không gian kiếm đạo cắt chém man h o a n g cổ thân sau một khắc cựu r i ợ u ngăn g trời gió to mưa lớn cùng nhau rơi xuống tiêu hà hai mắt lại lần nữa biến thành lòng nhãn lôi đây là t u ú c long chiêu số có k h ô n g chế tiết khí tự nhiên có khả năng dẫn động tiên lôi tại hô phong hoán vũ ra chỉ bên dưới vạn dặm tiên h cung hạ xuống vô số lôi đ ỉ n h người hồ đại quân bị lôi điện đánh cho tử thương tham trọng hồ vương ngưng thần hắn nhìn ra đây là tiêu hà đang thay đổi thiên địa quy tắc vận hành chỉ thấy hồ vương bắt đầu nói thầm chú ngữ bên cạnh ba trăm vạn người hồ cùng nhau đi theo nói thầm hồ vương đẫu nhiên mở mắt thất giọng quất lớn man hoang chi điện chỉ có sông lớn khoảng khắc một đầu to lớn dòng sông màu vàng từ hư không vượt qua lao đi trên không kinh lôi có thể tiêu hà không có để ý chính mình thần thông bị phá mà là lần thứ hai ngưng tụ phật đà p h á p tướng lấy lực sát thương to lớn la hán phục má trưởng tại cựu diệu dị tượng gia chỉ bên dưới như đổ sắt con gà tùy ý loạn là giết tiêu hà giống như một cây lưới dao bên cạnh đồng dạng mang theo năm mươi vạn đại quân đi theo hắn một đường nổi tiếng i ế t tới hồ vương quanh mình ba trăm vạn tu sĩ phía trước ngươi không giết xong ta có hai ngàn vạn người hồ vương cười lạnh mỗi khi có tu sĩ tử vong địa phương còn lại sẽ có binh sĩ bổ sung như vậy tiêu h à o bên dưới tiêu hà binh nhất định sẽ trước bị giết xong h ư chúc dạ tiêu hà lại lần nữa thấp á đợi đến hừng đông thời điểm tiêu hà đỉnh đầu k i vật cầm trong tay thiên luân s ô n g phá ba trăm vạn người ngăn cản khoảng cách hồ vương chỉ có ngàn trượng thời điểm doa đến hắn liên tiếp lui về phía sau triệu tập càng nhiều người đem hắn bảo vệ có thể đến lúc này hồ vương hai ngàn vạn đại quân đã bị tiêu hà các phe chiến trận kiềm chế hồ vương ba trăm vạn trong đại quân bị tiêu hà giết ra một lỗ hổng khó mà bổ sung thời khắc mấu chốt hồ vương ném ra một tấm phủ lục đạo môn kiếm phủ cái kia trên phủ lục có k h ắ c vạn kiếm quy tông bốn chữ lớn h ả o kiếm pháp tiêu hà thi triển đại bản cấp tốc nhưng vẫn như c ũ bị đâm thành con nhím chết rồi hồ vương lẩm nói trong mắt vừa nhưng sau một khắc trường kiếm đều bị tiêu hà c h ấ n vỡ thân thể mạnh mẽ không thể triệt để xuyên tấu tiêu hà hồ vương ngươi s o n g tiêu hà nói nhỏ phía trước chướng n g ạ i bị tiêu hà một q u y ề n đập nát hồ vương gặp tiêu hà đã đột phá phong tỏa không nói hai lời trực tiếp chạy trốn thuận thẳng đem nhi tử kiểu vô cực ném cho tiêu hà tiêu hà nhìn cũng không nhìn một bàn tay trực tiếp đập chết đây là đạo môn thần hành phụ tiêu hà thấy được hồ vương trên chân có thần quan g s á n g láng chạy sao tiêu hà lại lần nữa hóa thành kim sĩ、sí、đại bằng chỉ bất quá thân thể rất nhỏ chỉ có dài một trượng một cái giữ cánh liền đi theo hồ vương không gian kiếm mang từ kim sĩ đại bằng lợi trảo v ù n g ra cắt đứt hồ vương đường lui v â n h tiêu hà thay đổi hình người một chân đặt xuống kiếm chỉ hồ vương mi tâm người g i ế t ta cũng không thắng được dị hoàng chuẩn bị ở sau không phải n g ư ờ i có thể tưởng tượng được hồ vương biết phải chết điên cùng giống to vật cường bên trong mang theo một tia bi a i cái tia bi ai chi sắc càng thêm nồng đậm nhưng chết một khắc này lại mang một tia giải thoát thì tính sao tiêu hà chiếm hồ vương đầu phượng hoàng lực lượng t i ê u đốt thần hồn cũng không cho tiến vào lục đạo cơ hội tiêu hà xông vào chiến trường trung ương đem hồ vương đầu thật cao cầm lấy q u ắ to vua của các ngươi đã chết còn không đầu hàng không nghĩ tới người hồ quân đội bọn họ chỉ là nhìn thoáng qua đôi mắt bên trong huyết tinh càng thêm nồng đậm điên b u ồ n g giết không chết không thôi phải giết tiêu hà vương chết rồi chúng ta muốn báo thủ tiêu hà thấy t h ế n h ư mày những n à y người hồ không quá bình thường bên kia lý trần huyền tại chiếm chút tiện nghi về sau dị hoàng vỗ tay vẽ màu xám phụ văn tại dị nhân trong đại quân có năm cái quan tài đập tầm ẩm hướng đỉnh núi cùng thời khắc đó tiêu hà giết hồ vương toàn bộ đại cản quân đội sĩ khí đại trấn lý trần huyền dị hoàng minh hữu của ngươi đã chết. chết lại như thế nào một cái khôi lỗi mà thôi người hồ sớm đã bị chúng ta dị nhân c ô n g chế hồ vương không có b ả n hoàng tại nâng đỡ một cái chính là dị hoàng không có chút nào để ý hồ vương dị hoàng gặp chính mình năm c ố quan tài sau khi hạ xuống mịn vời nói ta rất hiếu k ỷ phía trước mấy triều hoàng đế cùng đương kim huyền đế so ra ai mạnh ai yếu năm c ố quan tài từ từ mở ra một c ố mục nát lại khí tức cổ xưa lan tràn tại chiến trường cái kia năm cái trong quan tài nằm lấy trang phục cổ lao thi hải những này thi hải đều ra bọc xương lộ ra lệ quỷ địa ngục chi khí nhưng tại dị hoàng điều khiển bên dưới cái này năm cái thi hải chậm rãi mở mắt ra đen nhánh vô thần con ngươi để người phát lệnh lý trần huyền con ngươi co bảo năm hướng hoàng đế thi thể n g ư ơ i chỗ nào lấy được dị hoàng cười hắc hắc đương nhiên là ngươi mẫu hậu lữ tiền bồi cái này nằm cái thi thể là từ tử nhân sơn bên trong đào r a trải qua lữ hậu tỉ mỉ b i ể u đ ạ t cùng với dị nhân tay nghề khôi phục năm người trước người thực lực đến mức có hay không khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh vậy liền không được biết rồi tiếng nói vừa ra cái k i a năm bộ thi thể đi ra quan tài năm cỗ kinh thiên uy nghiêm lan tràn trên chiến trường huyền đế ngươi không có cơ hội dị hoàng mang theo năm cỗ đế vương thị vây rết lý trần huyền cho dù là cầm trong tay c à n hoàng kiếm lý trần huyền rất nhanh rơi vào hạ phong tiêu hà không có vội vã đi giúp lý trần huyền mà là chuyên tâm giết mặt khác người hồ dù sao còn có hơn một ngàn vạn không có hồ vương còn lại người hồ chư hầu cường già không ít mà còn hắn phát hiện lý trần huyền không bình thường có ý bí mật quan sát nhìn hắn có tính toán gì huyền đế ngươi còn không vận dụng cựu long đỉnh dị hoàng lòng tin tràn đầy cười to lý trần huyền nghe vậy dừng lại lui lại bộ pháp cắn răng nói đây là ngươi tìm lý trần huyền hai tay dơ cao cản hoàng kiếm lơ lửng tại bên người ông ông ông ông, ông. bầu trời vang lên m i n h mông lại thần bí khét ê ờ một tòa tre khuất bầu trời tụ đỉnh đột phá tầng mấy hiện lên ở hai quân trên không lý trần huyền mồ hôi nhễ ngại hai tay cũng hơi rút lún dậy trong miệng khẽ n h ả chấn dị h o à n g mặc dù cảm nhận được khí tức tử vong nhưng hắn đã sớm chuẩn bị ném ra một cái trung đồng cái k i a năm cái đế thi đồng dạng ném ra một cái trung đồng cái k i a trung đồng tại hư không hợp thành thất tinh vô hạn lan tràn đem dị nhân đại quân bao lại đạo môn linh bảo thất tinh liên châu mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần nhưng ngăn cản ngươi một lần hữu long đỉnh công kích đủ rồi dị hoảng lộ ra cười lạnh hắn tựa hồ đã thấy thắng l h á n không tin cựu long đỉnh có thể liên tục vận dụng chỉ cần đánh vác lý trần huyền đợt thứ nhất sát chiêu thắng lợi chính là chính mình cái này thất tinh liên châu bọn họ dị nhân có thể là góp nhặt hơn ba nghìn năm bây giờ thời khắc mấu chốt cuối cùng phát huy được tác dụng và anh cựu long đỉnh nửa phần dưới khuyết tán ra một đạo vận sóng trung điệp đánh vào thất tinh liên châu bên trên liên tiếp chỉ là chống đỡ bốn cái hô hấp liền trực tiếp vỡ vụn kinh khủng chấn động để dị hoàng sắc mặt kinh biến may mà năm cô đế thi trước sau nhảy lên mà tới trước người hắn ngăn cản đại lượng dữ âm may n ă cô đế thi trước sau nhảy lên mà tới t r ư ớ người hắn ngăn cản đại l ư n g dữ âm nhưng c ò ạ i dị nhân đại quân còn lại dị nhân hoặc nhiều hoặc ít đều có thụ thương dị hoàng miệng phun m á u tươi t r e ngực nuốt vào một góc linh dược khôi phục thương thế đạo môn linh bảo quả nhiên có thể ngăn cản thánh minh đáng tiếc thiên địa đại biến linh bảo sớm đã mất đi linh tính nếu không thật đúng là có thể được ngươi kháng trụ lý trần huyền thần sắc đồng dạng khai biến thả ra một lần cựu long đỉnh về sau sắc mặt hắn trắng xám rất nhiều trên không cựu long đỉnh không có lộ ra toàn cảnh tại hắn sử dụng s o n g phía sau biến mất không thấy h u y n đế ngươi sát chiêu đã không có ngươi làm sao ngăn cản ta ngũ đế tiêu hạ lý trần huyền lớn tiếng cầu viện tiêu Hà phi thân tới, một ngăn cản bộ đại nhân thay ta chiếu cố hảo phu nhân ta tô sáng thấy c h ế t không sờn phóng tới dị nhân đại quân bọc lấy mang máu áo choàng trương h i ê n cùng lý trần huyền kể vai chiến đấu bước lên nguy cơ sinh tử là lý trần huyền chia sẻ một bộ đề thi nhưng nhìn hắn phần bụng lô lớn cùng với tay trái bị chém đứt tình huống mắt thấy cũng chống đỡ không được bao lâu bên trong thiên thành bách tính mắt thấy tình hình chiến đấu càng lúc càng kịch liệt có tu sĩ tự chủ bay lên không trung bắt đầu chống cự dị nhân cũng có dị nhân đại quân tại công phá cựu long đại trận về sau xông vào thiên thành đối bách tính xuất thủ trong lúc nhất thời tiến kêu gen liên hồi trên đường đi hỗn loạn một mảnh nhưng a m trực tiếp giết c ế t bắt nữ bị bắt đi h t h mà chí không hồ cũng người ít bạc không có bất kỳ người nào phát hiện trên không chết đi lại càn binh sĩ huyết dịch theo mặt đất hướng chạy sâu trong lòng đất nếu là có người có thể phát hiện lòng đất ma văn có thể nhìn gặp bao quát phương biên trăm dặm ma văn đã theo màu đen bắt đầu nhuộm thành màu đỏ hoàng cung chỗ sâu trong tế đ à n lý hoành sương huyết đục đã biến mất chỉ còn lại một bộ trắng nếu hai cốt nhưng hắn xương khô trên đầu cặp mắt kia lại sáng tỏ vô cùng trang diện này không khỏi để người kinh dị còn kém 2 ngàn bọn người, kém lý i khởi động ma nhãn, bệ hạ, người phải mới ề n động nhãn, hạng, còn chưa đủ, máu cũng không đủ, nhất định phải đem bọn họ dẫn vào trước hoàng cung, càng tốt vận dụng long đỉnh lực lượng đến có chưa trước có cựu lực chân thể thể tốt sát. họ đủ, đủ, đem ma máu bệ vào l hoành sương lẩm bẩm nói không chung ngay tại chiến đấu lý trần huyền biết được số liệu về sau trong mắt hiện lên vẻ k h ắ c lạ cùng tứ đại đế thi đối đầu một kích về sau khoe miệng chảy máu liên tiếp lui về phía sau dị hoàng gặp cái này thần sắc đại trấn huyền đế t h ụ thương giết cho ta ở phía xa tiêu hà một bàn tay đánh bay đế thi sự chú ý của hắn một mực ở trên người lý trần huyền bay thai quá kỳ quái cái này đế thi thực lực nhiều n h ấ t mạnh hơn hồ vương một đường nhưng vẫn là không đạt tới mộ dung vân trình độ lý trần huyền có như thế yêu sao chương ba trăm bảy mươi yêu đế giả quân chương ba trăm bảy mươi yêu đế giả quân phía dưới vô số tiếng têu thảm thiết hấp dẫn tiêu hà lực chú ý có người hồ dị nhân xông vào thiên thành bắt đầu không khác biệt giết chóc ngoại giới đại chiến càng m á h liệt thiên thành giết chóc bắt đầu l à n tràn đại càng liên tục bại lui đây quả thực là tối say thị chiến trường bình quân sống s u ấ t không đủ thời gian ba cái hô hấp cho dù là tiêu hà kinh lịch nhiều cái đại chiến nhưng một trận chiến này lực chủng kích vẫn như cũ để hắn tê cả ra đầu cái theo ế chiến tuyến không ngừng thu nhỏ kinh lịch ba ngày ba đêm bắt chiến hơn một đồng vạn người huyết dịch đem bầu trời nhuộm thành huyết sắc thiên thành bên trong khắp nơi có thể thấy được huyết sắc dòng sông nhưng những ngày huyết hà rất nhanh biến mất không thấy gì nữa nhưng mà sự thật còn không chỉ chừng này thiên thành bên trong rất nhiều bất tính cùng với không có tham quân tu sĩ chết đi số lượng cũng khó có thể tính ra làm sao sẽ tiêu đại nhân cùng bệ hạ cùng một chỗ chiến đấu vì sao cũng muốn bại có người không cam lòng có người không phục bọn họ cho rằng hai tôn chiến thần vì sao cũng ngăn cản không nổi người h ồ dị nhân đại quân còn có cơ hội tiêu đại nhân không có chết bệ hạ cũng còn sống liền có hy vọng cựu long đỉnh vẫn như cũ còn có thể vận dụng mau nhìn bệ hạ lui về hoàng c u n g bọn họ còn tại tử chiến lý trần huyền đại quân đã lui trở về hoàng cung bên trong thậm chí lý trần huyền đã đi tới cựu long đỉnh bản thể cất giữ chi đ i ể dị hoàng sau l ư n g đại quân vẫn như cũ như mây đen ngập đầu cho dù cái này ba ngày ác chiến chết hơn bảy trăm vạn nhưng đ ố i khổng lồ bốn ngàn vạn đại quân đến nói vẫn như cũ không đau không nữa lý trần huyền giao ra cựu long đình bản hoàng về sau cho ngươi một cái phiên vương làm dị hoàng tự tin vươn tay phải bây giờ đứng tại hoàng cung trên không h á n tựa hồ i nhìn thấy về sau quân lâm thiên hạ chính mình mà giờ khác này lý trần huyền thay đổi cái này ba ngày khổ chiến hình thái trong mắt kiểm chế kích động cùng hưng phấn đã khó nén nhìn dưới mặt đất vốn làm á u chạy thành sông bây giờ lại trở nên dị thường sạch sẽ chỉ lưu vô số sắc khô h á biết ma nhãn muốn mở nhưng còn kém chút thi thể ngươi thật sự cho rằng bản đế thi triển cựu long đình sẽ như thế cố hết sức lý trần huyền c ư ờ i t h ẩ y dị hoàng thu tay lại hơi hếp mắt trầm giọng nói ngươi có ý tứ gì người chết không cần hỏi vấn đề gì để ngươi kiến thức một chút cựu long đình chân chính uy hiếp lý trần huyền toàn thân khí thế tăng gọn vừa rồi dầu hết đèn t ắ t dáng dấp bất ngờ đều là trang một màn này để sau l ư n g còn sót lại các tướng sĩ một lần nữa g i ấ y lên hy vọng duy chỉ có đứng ở bên phải tiêu hà cùng vương kim còn có phía dưới bấm ngón tay suy tính mai tọa phát giác không đúng tiêu lạ hữu có chút không ổn á mai t ỏ à n ó i tại hắn sau khi nói xong dị hoàng triệu hắn năm đại đế thi phóng tới hoàng c u n g lý trần huyền ném ra cản hoàng kiếm hai tay c h ắ p lại giữa không trung một tôn đại đỉnh như núi rơi xuống v â anh cựu long đỉnh mặt ngoài lao ra chín đạo kim long từng cái dài đến ngàn trượng sinh động như thật có thể so với chân long giáng lâm đi dạo thế gian giống mới vừa rồi không ai bị nổi năm đại đế thi một cái đối mặt liền bị cựu long xé nát đế thi không còn dị hoàng gặp cái này mật người sau đó kịp phản ứng có trá cả giận nói không tốt chúng ta trúng kê đây mới là cựu long đỉnh chân thực bí lực bây giờ mới biết trung kế chấm lý trần huyền hai tay hướng về phía trước đ ẩ y cái kêu cựu long đ ỉ n h lịch kim giờ xoay tròn một vòng cái này nhất truyền phán g p h ấ t chuyển động tiên đ i ệ m dị nhân đại quân không có chút nào sức phản kháng bị ép thành thịt nát vô luận là vấn đỉnh hậu kỳ hay là mặc thiên gia i áo giáp lực sĩ tại cựu long đ ỉ n h phía trước đều đối xử như nhau đều là sâu kiến đây mới thật sự là thánh binh chi vi. Bi. cho dù là đế thi cũng một cái đối mặt bị phá hủy dị hoàng càng là chạy chối chết không dám có chút đối kháng chi tâm đây mới là cựu long đình uy lực chân chính sao quả thực không thể địch nổi nơi xa tiêu hà hít sâu một hơi Cái kia dị hoàng trong tay thần thường, cuối ó thể là vượt là q a hai lần thiên kiếp thánh kiếp Tại lần vật. c n g cự m ư ờ hiệp thế về sau, t mà r cùng tiếp thánh phía dưới, phía bạo, cho d là đ ế ầ n thánh, vô hạt chỉ ũ n vẫn n g ư cũ cuối cùng c là hoàng sâu kiến. Dị h có thể trên đỉnh đầu cổ linh phủ dựa vào ngàn vạn đại quân khiên thịt để chống đỡ cựu long đình nhưng hắn rất nhanh chấn định lại tựa hồ đang đợi cái gì huyền đế cựu long đình uy năng chúng ta dị nhân sớm có ghi chép định ra thiên địa băng diện t h á n h phía dưới đều là sâu kiến ngươi làm ta không có mặt khác chuẩn bị sao dị hoàng p h i tay tại dị nhân trong đại q u â n đi ra một cái đầu châu thân người lại yêu coi hắn xuất hiện máy mắt toàn bộ thế giới đều tùy theo t ố i s ầ m lại kinh khủng yêu khí càn quét thiên địa, để người bản năng sợ hãi đi mau đừng mất tích tình huống có biến lúc đầu tính ngươi là không có chuyện gì nhưng bây giờ tương lai không chừng đi mai t ỏ a thấy được yêu đế xuất hiện về sau lại không quan chiến chi ý thúc giục tiêu hà đi mau ân tiêu hà cũng không lo được mặt khác ân tình của mình đã báo mang theo dịch phiêu lượng lao ra thiên h à n h lý trần huyền con ngươi có chút cò dù lại yêu đế các người yêu tộc cũng dám đến dính lũ người trung nguyên tộc sự tỉnh phía dưới đông biết các lầu chóc ngay tại quan chiến dạ tiểu chiêu kinh thanh cha sẽ không phải là tới tìm chúng ta à? huân h u â n có chút sợ hãi lôi kéo dạ tiểu chiêu tiêu hà không mang các nàng đi dù sao nhân gia lão cha đều đến tiêu hà cũng không cần quản các nàng trên không yêu đế cũng không nhìn dạ tiểu chiêu lấy ra một cái chung lớn màu vàng nóng năm đó viêm hoàng chế tạo cựu long đình trấn áp trung nguyên để chúng ta yêu tộc chỉ có thể coi đầu rút cổ tại nam cương đất nghèo nhiều năm qua chúng ta yêu tộc vì trở lại trung nguyên đại địa cũng không phải không có chuẩn bị cái kia chung lớn màu đồng cổ làm bị hắn lấy ra về sau đón g yêu, sao, sao yêu, yêu, yêu, như, như yêu, yêu hoàng trung yêu tộc thánh vật ngươi không sợ thất lạc sao hôm nay bản đế tới chính là diệp cản nói gì rơi mất dạ quân tự tin vô địch mở rộng pháp tướng tiến niệm hóa thành nản g trượng ngư ma một quyền đập về phía lý trần huyền dị hoàng ta ngăn lại huyền đế ngươi đi hoàng cung cấm địa tế đ à n phá hư cựu long đỉnh căn cơ đem nơi đó phá hủy cựu long đỉnh sẽ giảm b ấ t hơn phân nửa vì năng dạ quân thợ ấ a bọn họ yêu t ộ c cùng nhân tộc tranh đấu nhiều năm thu hoạch không ít nhân tộc tin tức đưa ra tay dị hoàng tiện tay giết chết đại cản mấy ngàn đại quân như vào chỗ không người xông vào hoàng cung ven đường đông vương tập kết trăm quân ngăn cản có thể thực lực sai biệt quá lớn dị hoàng trên đỉnh đầu cổ linh phủ như thiên phạt đồng dạng huyền q u a n tàn phá bừa bãi v u luận trăm vạn quân chiến ý làm sao cường đại cũng đều không cách nào ngăn cản dị hoàng bộ pháp đông vương biên quan để ngươi chạy trốn một mạng. hôm nay ngươi vận khí không có tốt như vậy dị hoàng phân ra vạn đạo phân thân giao chiến ở giữa bắt lấy đông vương đầu sau một khắc trói hai vụ vụ thanh â m mang theo huyền quang xuyên thấu đông vương mỹ tâm một đại danh tướng cứ như vậy vẫn lạ thi thể giữa không chuẩn bị hai cái tướng sĩ tức i lấy làm tướng quân báo t h ủ giết cho chết bầm này giết lao hổ trương hiên muốn rách cả mi mắt hắn cùng đông vương có thể là bạn v ò n g niên bây giờ nhìn bạn tốt sinh tử nội tâm cảm xúc kịch liệt ba đậu xông phá ba cái cỡ lớn chiến trường thẳng hướng dị hoàng nhưng mà dị hoàng tiện tay một thương liền đem hắn đánh lui sau đó hao phí một ít thời gian rất nhanh xông vào hoàng cung cấm địa lần đầu tiên k h ó a chặt cất giữ cựu long đ ỉ n h tế đàn bên này là nhân tộc căn cơ có đúng không dị hoàng đưa tay màu xanh huyền quan g tại lòng bàn tay tập hợp năng lượng cường đại dẫn động thiên thế một cây dài vạn trượng mâu từ trên trời gián g xuống đến mức sau l ư n g truy sát đến binh sĩ bị mặt khác dị nhân đại quân ngăn lại mắt thấy tế đàn liền bị hủy một thanh kiếm t ừ tế đàn nội bộ bọc ra két một tiếng đẩy ra dị hoàng ngưng tụ trường mâu còn có cao thủ dị hoàng con ngươi hơi co lại trong tế đàn đi ra lấy xám trắng trường bảo nữ tử cầm trương kiếm tóc đơn giản dối t u n g mang theo đen trắng mặt nạ tổng chỉ huy xuất thủ trương hiên dài thở phào nhân tộc còn có cao thủ hắn là ai dạ quân nhìn hướng tế đàn bên trên c h ố n g không nữ tử rất lạ l ắ m bọn họ yêu tộc chưa từng nghe nói qua nhân tộc có bực này cao thủ trấn thần ti tổng chỉ huy cựu long đỉnh thủ hộ giả các ngươi yêu tộc những này cũng không biết lý trần huyền cùng dạ quân đối đầu một kiếm về sau lui lại t r o n g trượng hai tay kết k ỳ dị pháp ấn đạo pháp không đúng dạ quân nội tâm cảnh giác thu nhỏ thân thể biến thành người bình thường lớn nhỏ phun ra một cái linh bóng đến mức trước người Lý trong Huyền lúc nhất thời ép đến dị hoàng không ngừng lùi lại thấy được dị hoàng bị ngăn trở đại càn binh sĩ sĩ khí lại nổi lên nhưng vào lúc này lý trần huyền trong tay phát ấn càng ngày càng kỳ quái theo hắn động tác c ự long đình vì thế tại giảm bớt yêu hoàng trung bắt đầu chiếm thượng phong nhưng yêu đế dạ quân chẳng những không có cao hứng ngược lại càng thêm cảnh giác chủ động lũi về sau rất nhiều sau một khác toàn bộ thiên thành bên ngoài phạm vi trăm dặm chấn động mạnh một cái nhưng mà cái này còn không có dừng lại liên tục mười lần chấn động nhìn thấy nơi này dạ quân con n g ư ơ i bỗng nhiên co vào hắn lúc này mới phát hiện những cái kia không đúng đánh lâu như vậy phía dưới thế mà không có máu chạy thành sông mà là chỉ có đống s á t chết lý trần huyền ngươi đang làm cái gì Dạ quân giống to lập tức ngươi liền biết bản đế hôm nay vận khí không tệ dị hoàng yêu đế người hồ vương đều muốn trở thành ta vong hồn lý trần huyền miết miệng cười một tiếng chỉ một thoáng thiên thành mặt đất xuất hiện con mắt thật to con mắt to nhỏ có thể so với nửa cái thành trì con mắt này chính là từ vô số núi thây cùng với nội thành kiến trúc tạo thành yêu đế dạ quân thấy cảnh này về sau nhớ tới cái nào đó kinh khủng truyền thuyết các người lý ra lại dám làm bực này ma đạo sự t ì n h đây là giết hại thiên hạ thường sinh hắn mặc dù mắng nhưng chạy rất nhanh thuận tiện một cái phất tay đánh ra một đạo gió lốc mang đi dạ tiểu chiều cùng vân vân yêu hoàng bên trong bịch một tiếng phát ra sau cùng m á n h kích bị yêu đế thu đi lý t r â n huyền ngươi bước lên thiên hạ lớn sơ s u ấ t không sớm thì mượn xong đời bản yêu đế không cùng ngươi chấp nhận dạ quân chạy có thể dị hoàng còn chưa đi lúc đầu cùng tổng chỉ huy không sai biệt lắm lực lượng tương đương nhưng tại hạ phương ma nhãn xuất hiện một n á y mắt hắn vô ý thức k i n h sợ còn có càng thêm phẫn nộ tổng chỉ huy sứ lý trần huyền ngươi lại dám cướp đoạt cựu long đỉnh bên trong khí v ậ n tới giúp ngươi thành tử ma công ngươi muốn chết sao tổng chỉ huy vô cùng phẫn nộ cầm kiếm chém về phía lý trần huyền dị hoàng nắm lấy cơ hội huyễn hóa màu xanh trường mâu ra chỉ lên cổ linh p h ủ huyền quang từ phía sau lênh lén lý trần huyền đã sớm dự liệu được tổng chỉ huy sẽ nhúng tay còn hắn lúc này vỗ một cái cựu long đình thuận thế xoay tròn ngăn lại tổng chỉ huy thế công đồng thời nói nhỏ hoành sương phong tỏa thiên h à n h một cái cũng không cho phép đi t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi mốt chấn thần ti tổng chỉ huy bộ mặt thật t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi mốt chấn thần ti tổng chỉ huy bộ mặt thật dị hoàng m ộ thương t đánh trúng tổng chỉ huy sau lưng tăng thêm cựu long đỉnh khủng bố lực công kích mạnh như tổng chỉ huy cũng bị đánh rơi trong đây rơi vào mặt đất bụi mù tàn đi tổng chỉ huy bên ngoài thân bị một tầng hát sắc ma áo giáp bao trùm dưới mặt nạ trắng non khuôn mặt lộ ra một tấm phẫn nộ đôi mắt bởi vì vừa rồi t h ụ thương dẫn đến thở hồn hển n ự c không ngừng chập trùng lý trần huyền người đây là tại đảo nhân tộc căn tổng chỉ huy trong lúc nhất thời khó mà đứng dậy giận g ữ mắ nhưng mà lý trần huyền đối với cái này không quan tâm mà là đạp ở cựu long đỉnh bên trên thôi động cuối cùng có thể vận dụng thánh đỉnh uy năng chấn áp hướng dị hoàng ế z dị nhân một tên cũng không để lại dị hoàng thấy được dạ quân chạy trốn lúc này mới phát hiện mặt đất ma nhãn trong lòng lần thứ nhất dâng lên tử vong tiến đến cảm giác nguy cơ đi dị hoàng không nói hai lời triệu tập ngàn vạn đại quân l u i lại nhưng khi hắn bọn họ lui đến ngoài trăm dặm về sau phát hiện phiến thiên địa này đã bị một loại nào đó nhìn không thấy vật chất chặt lại ngươi chừng nào thì bố trí dị hoàng kinh sợ trên đỉnh đầu cổ linh phủ hai lần phát sáng bởi vì tại dị nhân người hồ trong mắt nắm giữ cựu long đình lý trần huyền là vô địch năm đại đế thi bạo bọn họ làm lại nhiều phản kháng cũng là phi công quân đội một khi không có sĩ khí đó chính là năm vẻ bảy mảng liền tính lại nhiều gấp một mươi đám người này cũng không phải đại cản quân đối thủ vậy hạ người đầu hàng cũng giết trương hiên la lớn giết lý trần huyền đạo cựu long đỉnh đem dị hoàng chấn áp xuống dưới màu xanh thân thể đã băng diệt dị hoàng không chịu nổi cựu long đỉnh hai tay cật lực định lấy lý trần huyền ta không phải thua ngươi ta là bại b ở i v i ê m hoàng n h ư không có hắn cựu long đỉnh ta phải giết ngươi cũng là bại b ở i nửa đường chạy trốn yêu đế nếu không phải hắn ta đã giết tổng chỉ huy phá hủy cựu long đỉnh căn cơ lý trần huyền mặc dù ta rất muốn phản bác tự tin của ngươi nhưng không cần thiết ta còn có càng lớn sự tình muốn làm ngày này săn g năm ngươi sao dị tộc sẽ túi đầu thần sưng lớn ngươi nằm mơ ta dị nhân thiên kiêu nhiều vô số kể liền tính ta chết rồi kế tiếp hoàng sẽ rất nhanh đến đếm n ảnh sau một khắc cựu long đỉnh cường thế đẻ xuống nặng nề thân đỉnh đệ xuống làm cho phương b i ê n trăm dặm đại địa đều tại chấn động dị hoàng cứ như vậy hời hợt bị giết chết để ngươi nhìn có chút không chân thật dị nhân diên dị người hồ kinh hãi trận này khí thế hung hăng chiến tranh thế mà lại lấy dạng này hình thức kết thúc cựu long đỉnh đã vượt xa đồng dạng thánh vật khó trách có thể chấn áp nhân tộc khí vật cái này đi lực quá mạnh nơi xa có cường giả đang âm thầm quan sát lý trần huyền quay người ánh mắt nhìn hướng tiêu hà thoát đi phương hướng thầm nghĩ bên cạnh tiêu hà lại có mai ra người phụ tá phía dưới đại quân vẫn còn tại chém giết d ĩ nhân chạy không thoát chỉ có thể quay người cùng đại cản quân đội chém giết theo người chết càng ngày càng nhiều thi thể trên đất đều nhanh chồng chất thành núi ân tại sao lại đi một cái lý trần huyền trợt phát hiện cái kia tên là vương kim người không thấy mà thôi hôm nay sau đó thiên hạ này không có ta làm không được sự tình lý trần huyền thu hồi cựu long đình nhìn hướng phía dưới ma nhãn thay đổi đến càng thêm thực chất rất nhiều không chú ý nhân tu sĩ cũng nhìn thấy không không hiểu nhiều chú thể theo ma nhãn càng thêm sinh động như thật. Nhìn xem liền làm người, cũng càng bởi quá rất vậy có có ý, ma đ ộ n g như nhìn liền người không người thật, hãi, ta ít xem làm sợ chỉ ả m t ấ rất bất y Tổng an. Ken. c h huy khôi phục một ít tương thế ngăn cản lý trần huyền đình chỉ hành vi của ngươi nếu không từ nay về sau cựu long đ ỉ n h khó mà chấn áp nhân tộc khí bận thiên hạ đại loạn yêu đế tranh giành trung nguyên không cần áp chế tu vi lý trần huyền hai mắt nhắm lại ngươi là chấm thần tử nên là chấm làm việc vì sao muốn ngăn cản chấm chúng ta mạch này từ viêm h o à n bắt đầu là mỗi một cái triều đại tổng chỉ huy nhiệm vụ chỉ là thủ hộ cựu long đình thỉnh thoảng có thể giúp hoàng đế làm việc nhưng tại trái phải rõ ràng phía trước chúng ta lựa chọn đạo nghĩa nhân t ổ n g tổng chỉ huy đứng thẳng tắp kiếm chỉ lý trần huyền chỉ cần lý trần huyền tại tiến một bước nàng ngay lập tức sẽ đ c cười, càng không cần không nghe lời thần tử, chỉ cần làm việc cho thủ. ta thần tử, ta tại một t không không nghe chấm cho hội, Buồn u người, người lời đại làm cơ ậ n thủ a t ì thì vì gì sống sao sao? người ràng ngay chiến người Tổng cùng ràng ồn thuẫn Hoàng lịch lực Là chết co, chú chỉ co. hai huy hạ ta tới tại đưa Di ào đấu đ mâu ý bệ hắn đã chiến thành huyết nhân vừa rồi giết một vị vấn đỉnh sơ kỳ dị nhân giờ phút này nhìn c h ầ m c h ầ m thành địa mặt ngoài ma nhãn nội tâm dâng lên một cốp không khỏi bật an vậy hạ người rốt cuộc muốn làm gì tô s á n kéo lấy còn xuống thảm thân bay tới tiêu hà đã đi chúng ta cũng mau bỏ đi vậy hạ tựa hồ có chúng ta không biết bí mật trương hiên lắc đầu ngươi đi đi đại càn thành d ạ n g này ta cái này binh bộ thượng thư cũng có trách nhiệm nếu là cái này ma nhãn sẽ là diệt vong đại c à n g kẻ cầm đầu ta tình nguyện chết trượt ô sán há to miệm không nhiều lời cái gì cũng lưu lại trên không lý trần huyền tùy ý huy kiếm cùng tổng chỉ huy đánh nhau lúc thuận tiện chém giết chém hơn bạn n dị đây n、so、còn chém thái rau là Nhìn xem buồn đ cười nhất nói dối ta đại càng tu vi đều có thể dựa vào huyết mạch kế thừa quản ngươi thiên phú tốt xấu tại càng lớn thế giới cùng thiên đạo bên dưới ngươi đi chính đồ Trời m u ố người t ta, n g để quá để cao ngươi lý trần huyền chiến đấu rất lâu chiến lược vẫn như cũ cường hành cho dù vừa rồi vận dụng cựu long đình giờ phút này nguyên lực thâm hụt nhưng tại tổng chỉ huy phiêu giật kiếm quang bên dưới vẫn như c ũ không chút phí sức hai người chiến đấu tại từ thiên thành giữa không trùng đánh vào không trùng cựu long đỉnh đã sớm rơi xuống trở về đại càn đám binh sĩ giết dị nhân người hồ đầu hàng về sau cũng không biết nên giúp ai bọn họ cũng không hiểu tổng chỉ huy cùng hoàng thượng vì sao đánh lên mà liền tại giờ phút này trên đất ma nhãn con mắt ngay tại chậm rãi mở ra tất cả mọi người không ngốc thấy được kinh khủng như vậy một màn đương nhiên là có cảng liền chạy có thể ma nhãn chỉ là mở ra một kia lòng đất lao ra vô số bộ lông màu đen nháy mắt xuyên thấu hơn mọi người những này lông đem người sống kéo vào lòng đất mặt đất phía dưới chuyển đến để người ra đầu tê dại nhai âm thanh thậm chí uống từng n g ụ m lớn tiếng nước âm phía dưới có quái vật chạy mau đừng sợ cùng một chỗ lao xuống đi tạo thành chiến trận cùng một chỗ chống cự trương hiên còn muốn tổ chức binh lực có thể hắn lời nói mới vừa nói xong cái kia ma nhãn lại mở ra một kia lần này càng nhiều lông dâng trào đi ra không phải một vạn t â y mà là t r ă m vạn nhiều cái vô luận là dị nhân hay là người mộ đại càng con dân chỉ cần là sống đều bị xuyên tấu trương hiên thấy được một cái vấn đỉnh sơ kỳ đều không có chút nào sức phản kháng bị đánh xuyên đây là cái gì mỗi một cái đều có thể đánh rét vấn đỉnh sơ kỳ trương hiên lập tức không có lòng phản kháng nắm lấy tô s á n liền muốn cách khai thiên thành đồng thời không quên quay đầu nhìn trên không ngay tại chiến đấu hoàng đế có phải hay không là bệ hạ cố ý tô s á n nói nhỏ trương hiên ai biết ta cảm giác bệ hạ tại hạ một bàn cờ lớn hắn từ thời gian rất sớm đã tại ấp ủ bây giờ hắn muốn bại lộ chính mình mục đích thật sự trương hiên đụng đầu vào kết giới bên trên liền xem như hắn cũng ra không được song bệ hạ sẽ không phải hiến tế tất cả chúng ta a tô xán nhìn xem bị không khác biệt rét chết người đầy mặt kiếp sợ lẩm bẩm nói có khả năng trương hiên lớn tiếng quát hỏi vậy hạn g ư ờ i đây là ý gì nói xong một đầu lông từ lòng đất đưa ra may mà trương hiên thực lực mạnh rất mau tránh qua cái này một k í c h lý trần huyền không có thời gian đáp lại hắn bởi vì tổng chỉ huy thực lực vượt xa tưởng tượng giờ phút này hắn xong kiếm hợp nhất cầm long kiếm càn hoàng kiếm hoàng kiếm hợp thành một cái màu lam n h ạ t đ ế kiếm uy lực càng hơn lúc trước tổng chỉ huy thì là ở khắp mọi nơi bên ngoài cơ thể có vô số một tay cũng trong lúc đó có thể phóng thích nhiều cái thần thông ngươi vượt qua ba lần t i ê n tiếp lý trần huyền đánh nát một viên phát sáng kiếm sao tổng chỉ huy nói hai lần mã thôi thiên sát nhiều nhất hai lần lần thứ ba không có cách nào thiên sát người giết tào tướng đây không phải là n g ư ơ i hỏi sự tình tổng chỉ huy phát hiện ma nhãn đã nhanh sống lại không thể kéo dài được nữa tổng chỉ huy bước ra lui lại toàn thân trên dưới một cỗ màu đen ma diễm tiêu đốt xá thân chú n g ư ơ i quả nhiên là ma giáo người lý trần huyền kinh ngạc nói một tầng ma tôi tiêu hà chính là ma giáo trong lịch sử cái thứ hai tu luyện tầng hai bỏ sinh chú người tổng chỉ huy trong lời nói lộ ra khen ngợi khoảng khắc thực lực của nàng tăng vọt năm thành đây là cực hạn của nàng nếu là tại cao sẽ làm bị thương đến căn cơ liền tính năm thành nàng nhiều nhất t i ê n chỉ thời gian một n é n hương bởi vậy có thể thấy được tiêu hài n ụ c thân cùng sinh mệnh lực là mạnh bao nhiêu hoàn toàn là q u á i thai tổng chỉ huy một tay chỉ thiên một tay chỉ địa khẽ nhà nói nghịch loạn âm dương trừ phía dưới ngay tại tùy ý lớn lên lông đen còn lại vật chất đều đình chỉ đẫu nhiên trên không mặt trời trói trang biến thành minh nguyện thiên thành đảo ngược xuất hiện ở trên không dưới chân thành đ e n nghịt mây đen đây là thần thông dị lý trần huyền trong lòng căng thẳng không dám thất lễ không có biện pháp chỉ có thể trước thời hạn vận dụng đáng ghét ta còn không có làm tốt mốn độ kiếp chuẩn bị lý trần huyền trực tiếp triệu hắn trên mặt đất trăm đạo lông đem hắn ba khỏa một cỗ cực kỳ hắc cám ma lực từ hắn trong cơ thể sinh trường thậm chí trên không còn có lôi vân tập kết tiếp theo một cái trước mắt tổng chỉ huy hai tay c h ặ t lại cả phiến thiên địa thế giới bắt đầu xoay trọn bầu trời mặt đất tại hướng về trung tâm đệ ép lý trần huyền chỉ cảm thấy thân thể của mình muốn bị xé nát cầm lòng kiếm tại cái này phiên đệ xuống trực tiếp vỡ vụ càn hoàng kiếm cũng ảm đạm vô quang giống phía dưới ma nhãn lại lần nữa mở ra nửa phần phát ra gầm lên giận dữ gác gao nhìn chằm chằm tổng chỉ huy những cái kia ngay tại truy sát những người còn lại lồng toàn bộ tôn hướng lý trần huyền. tổng chỉ huy thấy cảnh này trong mắt tràn đầy mây đen mãi đến hai tay của hắn bắt đầu phát run thân thể lung lay s ắ p đổ tốt một cái nghịch loạn âm dương có thể ta thiên ma đại trận lấy thành siêu phàm phía dưới không có người có thể làm gì ta lý trần huyền thân thể không ngừng bị bộ lông màu đen đầy đủ đợi đến tổng chỉ huy lực lượng yếu bất phía sau lý trần huyền nắm lấy cơ hội hóa thành hơn vạn tàn ảnh kiếm chém tổng chỉ huy chỉ nghe thấy hư không ken một tiếng thanh t h í đến cực điểm một kiếm này chặt đứt tổng chỉ huy trong tay trường kiếm màu đen một đạo bộ lông màu đen xuyên thấu tổng chỉ huy ngực nhưng tổng chỉ huy thân thể hóa thành một đạo khói đen né tránh đi qua nhưng thân thể mới vừa hóa thành thực chất liền bị lý trần huyền một chân đạp đi xuống càn hoàng kiếm chống đỡ tại tổng chỉ huy trên mặt nạ tổng chỉ huy ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến cùng dáng dấp ra sao theo thanh thúy tiếng vang mặt nạ vỡ v ụ n lộ ra một tấm quen thuộc lại thành thuần mặt xa tại bên ngoài ba trăm dặm quan chiến tiêu hà nhìn thấy gương mặt kia về sau chừng lớn hai mắt đầu tiên là không thể tin nhưng lập tức hóa thành lo lắng cùng cấp thiết chương ba trăm bảy mươi hai cự hạn cứu người triệu hoán đê thổ hạc chu tiểu đông thế nào lại là ngươi tiêu hạ không có thời gian suy nghĩ vì cái gì tổng chỉ huy là chu tiểu mông bởi vì hiện tại chu tiểu mông tràn ngập nguy hiểm nhất định phải cứu người ngươi làm cái gì đó là ma nhãn t hư hư thực thực ma chủ con mắt đi sẽ chết người đấy mai tọa vô bắt đ u ổ i sốt ruột hò hét nay hội sở có người đều nghĩ đến rời đi cái kia địa phương nguy hiểm rất nhiều đại cản con dân cái này mới kịp phản ứng n ộ i vàng chạy trốn cái kia màu đen lông phía sau hát thủ lại là huỳnh đế là bọn họ bệ hạ bệ hạ đây là ý gì vì sao muốn giết đại cản con dân a tô sáng gào lên đau xót nói thương thế của hắn rất nặng chỉ có thể quỷ gối tại trên nóc nhà la lên có phải là sai lầm vậy hạ lại tàu h ỏ a nhập m a hay sao mỗi người đều là lộ ra tuyệt vọng từ xưa tới nay tư tưởng phong kiến không ai dám đối lý trần huyền b u n g đao chỉ là đang phát ra vô dụng đều rên cùng k h ẩ n cầu ngay tại lúc này thiên thành bên ngoài có khí thế kinh khủng giáng lâm một đầu màu x á m hàng dài muốn xé nát kết giới sông vào trong đó tiêu hà thi triển chân linh cử biến huyện hóa trúc long hình thái lực công kích tăng nhiều miệp phun hát kim sắc thần hỏa đó là phượng hoàng thần hỏa cùng trúc long ngũ hành thần hòa rung hợp phía sau hòa diễm nóng rực nhiệt độ đều đem xung quanh ngàn trượng không khí bốc hơi Giống. cái này v ủ thiên diệt địa hòa diễm tập trung ở một cái điểm đánh vào thiên ma trên đại trận mà trong trận pháp chu tiểu n ô n g thời khắc mấu chốt tạo ra ma đạo vòng bảo hộ vẫn như t r ư ớ c bị lý trần huyền một kiếm chém ra vết rách hắn mang theo kinh hỷ vạn phần thần sắc nhìn chằm chằm chu tiểu n ô n g tổng chỉ huy sứ lại là ngươi ngươi mới bao nhiêu lớn c h ừ n g hai mươi liền có như thế tu vi xem ra cái kia truyền thuyết là thật tổng chỉ huy lực lượng có thể đợi đợi truyền lại nhưng mấu chốt nhất là sau đó lại mang cười l ạ n h nhìn hướng cái kia ngay tại công kích pháp trận trúc long nhìn trận pháp bên ngoài vị kia không biết là ngươi nam nhân hay là đệ đệ ngươi tiêu hà tựa hồ rất gấp lý trần huyền lại lần nữa huy động bị bộ lông màu đen quấn quanh c ả n hoàng kiếm một kiếm này chỉ để chạm phá chu tiểu nông quanh mình hộ chiếu hán kiếm chỉ chu tiểu nông c ư ờ i l ạ n h đ ả o qua tiêu hà tiêu đại nhân chấm r ấ t đáng tiếc thì tỷ ngươi phản bội t r ư m ta cũng không thể không diện trừ nàng lý trần huyền ngươi không có cơ hội tiêu hà long trào trộm vào kết giới bên trên kết giới kia bị hai loại dung hợp thần h ỏ a thiêu đốt về sau bắt đầu thay đổi đến trong suốt bất ổn đứng lên nói k h á không biết ngượng một màn này nhìn lý trần huyền trong lòng của loạn đây chính là có thể ngăn cản vượt qua ba tầm trời kiếp đại tu thậm chí là siêu phàm đều có thể ngăn cản thời gian nhất định cái này tiêu hà thế mà tại vấn đỉnh hậu kỳ có bực này lực công kích đây là thần thông gì cái này long so thanh long thành chủ cảm giác gác bách phải mạnh hơn lý trần huyền không chút do dự trực tiếp đối chu tiểu mông phóng ra thiên ma đại trận v â anh từ hắn d ư ớ i chân lao ra vô tận màu đen trường m â u hóa thành một cây kình thiên trường kiếm màu đen từ trên trời ra xuống lý trần huyền tức sủi bấm ép nhiều năm qua đoán khí duy nhất một lần bạo phát đi ra đại c ả n tám là năm ta huyền đế thiên phú là đủ đứng vào chức n ă n mà ngươi tiêu hà chỉ là một cái hậu cung ngự ý đệ loạn ta hậu cùng trong h chấm ậ t làm k biết đám người mặc tại giáp đang liệu mạng chạy trốn nghe đến hoàng thượng nói như thế hắn lập tức nghĩ đến tự mình phát hiện chi tiết tiêu hà nhiều lần ra vào hậu cùng cùng liễu sen thậm chí hoàng hậu chờ trọng yếu nữ tử đều có không minh bạch quan hệ thậm chí hoàng thượng đặc biệt để tiêu hà chiếu cố liên quý phi mà liên quý phi bọn họ liên ra cùng bảng ra có quan hệ mật thiết hoàng thượng biết mình không thể sinh đẻ chẳng lẽ chỉ là vì cho liên q u ý phi một cái tội danh sau đó cùng một chỗ rút ra liên ra cùng bản g ra nghĩ tới những thứ này xa tại ngoài trăm dặm bảng thái sư hít sâu một hơi một đôi b ẩ n đục con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lý trần huyền nếu không phải tiêu hà mạnh quá không hợp thói thưởng để hoàng thượng có mới ý nghĩ chỉ sợ chúng ta bảng ra sớm đã bị rút ra trong lúc nhất thời mọi người tại đảo vong thời điểm nghe lấy từng cái phương hướng nghị luận kết hợp giờ phút này lý trần huyền cùng tiêu hà trực tiếp b ạ c h mặt thái độ lập tức phát hiện đại c ả n kinh tiên lớn dưa tiêu hà là thật h o á loạn hậu cung việc này thế mà không phải giả dối có ngoại giới cường giả sợ lấy tròm dâu phân tích nói xem ra là huyền đế vì củng cố hoàng v ị diệt trừ đối lập cố ý mở một con mắt nhắm một con người này mặc đạo bảo rõ ràng là thái hư c u n g hàn p h o n g ở bên cạnh hắn đứng một vị thanh niên nhưng hàn phong đối thanh niên cung kính dị thường nghe hàn phong lời nói về sau thanh niên nói nhỏ nếu là như vậy tiêu hà cũng không thích hợp đi xem một chút có hay không mặt khác thích hợp vùng chủ đi là đại trưởng lão hàn phong cung kính đáp lại một trận chiến này không cần nhìn lý c à n còn sẽ k h ô n diệt ta thuận đường đi xem một chút tây mặt con lửa chọc đại trưởng lao trước người xuất hiện một đạo màu đen vòng xoáy dẫm chân tiến vào biến mất không thấy gì nữa mà giờ khác này xung quanh mặt khác nghị luận càng là chưa phát giác lọt vào thai muốn nhiều khó nghe liền có nhiều khó nghe ai bất quá lao phu nếu là cũng có thể hoàn thành tiêu đại nhân chiến tích chết cũng đáng phía trước có người nói tiêu đại nhân giúp hoàng thượng quản lý quốc gia bây giờ xem xét đâu chỉ trị quản lý quốc gia thậm chí trợ giúp quản lý hoàng hậu h o à n g phi huynh đại người cái này quản lý là động từ hay là danh từ nghe thấy những này lý trần huyền trong lòng sát ý càng đậm trong tay lưới dao phóng thích phá thiên chi uy cái kia lưới dao xuyên thấu chu tiểu nông trước người h â u thuẫn thời khắc nguy cơ chu tiểu nông quay đầu nhìn hướng tiêu hà trong mắt hiện lên một tia áy náy lắc đầu thiên ma đại trận trừ phi là siêu phạm ngươi đi mau đi hắn đi sao liền xem như hắn chạy trốn tới thông thiên kiểu bờ bên kia chợ vẫn như cũ có thể diệt hắn lý trần huyền tóc thai bù xù con mắt bắt đầu thay đổi đến đỏ tươi ken cái kia vốn là xuyên thấu chu tiểu nông trường hồng bị một cái nhìn không thấy sự vật chặt lại người nào lý trần huyền đông nhiên ngầm đầu không đợi hắn suy nghĩ nhiều một cô chưa bao giờ có nguy cơ sinh tự ở đáy lòng phong to nguy hiểm ở trên trời lý trần huyền vô ý thức điều khiển ma nhãn phóng thích áp cá ma quang t h ô to như núi lửa phun trào ma quang phóng lên tận trời chỉ thấy trên không một cái màu đen móng đốt từ trên trời giang xuống tùy tiện sẽ khai thiên ma đại trận kết giới giống giữa không trung đột một hiện lên một cái to lớn g i á thú đó là một đầu to lớn con trồn hình thể nhìn không thấy giới hạn lương đình tiên chân đất ặ t đ đầu từ tầng mây bên trong lộ ra có thể so với n h ậ t n g u y ệ t lớn con mắt hiếu kỳ đánh giá tất cả cái kêu ma quang để nó móng đốt cảm thấy đau đớn đê thổ hạt gầm lên giận dữ không để ý ma quang xé nát huyết đục của mình trùng điệp đặt xuống và anh đại đ ị a c h â n chiến một cước này nhắc lên mười tám cấp động đất thiên thành liên miên kiến trúc sụp đổ kết giới bị phá hủy dị thường yếu kém không quản là đại cản hay là không có chết chỉ riêng người hồ cùng dị nhân đại quân điên cuồng chạy trốn những cái kia tại thiên thành bên trong ngăn dương ngoại lai nhân sĩ cũng đều dọa đến điên cuồng chạy trốn cái này quái vật gì còn lớn hơn núi một cái đều có thể nuốt vào mặt trăng đi chạy mau thứ này tựa như là trong truyền thuyết hai mươi tám tinh túc trời ạ đây không phải là trên trời chư thần sao tại sao lại hạ phàm đê thổ h ạ không phải thông thiên lộ đoạn tuyệt về sau n g ư n i bực này chân linh không cách nào hạ giới sao lý trần huyền kinh sợ nhìn chằm chằm đê thổ hạc thân thể của hắn ở đây đợi chân linh phía trước so con kiến còn muốn nhỏ bé không đúng đây không phải là thực thể tựa hồ là hình chiếu lý trần huyền phát hiện đê thổ hạc ánh mắt rất mê man mà còn đê thổ hạc lồng có chút hư ả o không giống thật hồi tưởng lại tại ba tháng trước hỏa thiêu lĩnh cũng phát hiện qua đê thổ hạc cái bóng chỉ là không có đầu này to lớn mà thôi không tốt đây là tiêu hà thủ đoạn không có khả năng đông nhiên lý trần huyền bỗng nhiên lui lại hắn phát hiện đầu này đê thổ hạc muốn công kích mà lại là không k á c biệt giống cái k i ê u miệng to như chậu máu đối với thiên thành ma nhãn cắn xuống cái này quái vật phát g i á c ma nhãn đối hắn có uy hiếp muốn hủy ma nhãn đáng ghét đây chính là ta vượt qua lần thứ ba thiên k i ế p cơ hội lý trần huyền hiểm lại c à n g hiểm tránh thoát đê thổ h ạ t miệng to như chậu máu cái k i ê u một cái miệng trực tiếp nuốt vào mười dặm tiêu hà thời khắc mấu chốt xé nát cái giới b i vì ảo kim si đại bằng phi thân đến chu tiểu m ô n g bên cạnh tiêu hà chạy đâu chỉ h o a n tới lý trần huyền phóng thích hoàng đạo kiếm ý kim sát kiếm mang như lưu tinh vũ bao khoả tiêu hà toàn bộ phương hướng ngay tại lúc đó còn có đại lượng bộ lông tiêu hà đem chu tiểu m ô n g ném tại trên lưng há mồn phun ra vạn trượng tần hỏa kim bằng cấp tốc hiểm lại c à n g hiểm tránh thoát rất nhiều màu đen xúc tu tiêu hà mở rộng cánh chim màu vàng bảo vệ bản thân mảng lớn mưa kiếm rơi xuống cánh chim bị màu vàng mưa kiếm xé nát thương tới xương nhưng tiêu hà năng lực khôi phục quá mạnh chờ lý trần huyền kiếm chiêu kết thúc tiêu hà mở rộng cánh chim biến mất tại nguyên chỗ trước mắt liền đi đến kết giới bên l i giới tiêu hà quay đầu nhìn thoáng qua lý trần huyền đối phương giờ phút này còn tại kích phát ma nhãn đại bộ phận lực chú ý đều ở trên trời đê thủ hạc Cái chủ có của có chúng chu nhắc chiến, ánh đánh giá diệt, giết thiên tại, giản đi tiểu tiêu này nhãn không như năm thượng tồn hắn không đơn như mông nhở, lắng hàng nhãn năng. là vào hà vậy vậy, uy ma ma mắt mau ma ta thể thấp dễ bị đó lo quả nhiên tại nàng tiếng nói vừa ra về sau mặt đất chỗ sâu diễn sinh ra càng nhiều bộ lông màu đen nếu là từ trên trời nhìn tựa như trong vòng trăm dặm đại địa đều nhiễm lên màu đen những n à y màu đen không ngừng hướng về lý trần huyền trước người tập hợp nhìn kỹ phía dưới tại lý trần huyền trước người có một cái người bình thường lớn nhỏ con mắt sinh động như thật nhìn chằm chằm đê thổ hạng tiêu hà không dễ như vậy đi lý trần huyền quanh thân bị bộ lông màu đen b a o khỏa khí thế lại lần nữa tăng mạnh có thể so với tiêu hà vận dụng xá thân chú hiệu quả giờ k h ắ c này h ã n tán phát lực lượng vượt xa hai lần thiên tiếp tu sĩ tốc độ nhanh đến không cần lĩnh nộ g không gian c h i đạo trực tiếp dùng cấp tốc liền xuyên tấu h không gian c h ư ớ c mắt đi tới sau lưng tiêu hà đối nó một kiếm chém xuống thời khác nguy cơ tiêu hà cũng không giấu rốt trực tiếp lấy ra hạo thiên kính n h ậ t nguyệt kim luân trước sau bay ra thiên luân hộ thân trăng tròn p h t chém đón lấy lý trần huyền kiếm mang màu đen chỉ nghe thời âm vang một tiếng cái tia trăng tròn thế mà bị đánh bay lý trần huyền thế k ô n g bị ngăn trở có thể tiếp theo một cái trước mắt một cái quả đấm to lớn từ trên trời giáng xuống tựa như vực ngoại có một tôn cổ thần cổ phát trên nắm tay che kín thật dày vết chai một u y ê n này là tại hạo thiên kính gia trị bên dưới thay đổi đến đặc biệt mạnh mẽ hạo thiên kính người dết tào tướng lý trần huyền mở to hai mắt nhìn đẫu nhiên nghĩ đến thiên sát khả năng liền tại tiêu hà trong tay nguyên lai、like、là ngươi hôm nay ngươi càng không thể đi lý trần huyền vừa muốn liều mạng phía sau chuyển đến càng khủng bố hơn ba đ ộ n chỉ thấy t ầ n mây bị đê thổ hạc phá vỡ to lớn con trồn miệng n ử a mặt lên trời khẽ hấp vực ngoại một viên tinh thần bị đê thổ hạc dẫn dắt Sắp đập tầm ầm bên dưới chương ba trăm bảy mươi ba huyền đế âm mưu chương ba trăm bảy mươi ba huyền đế âm mưu muốn lưu ta ngươi trước giải quyết cái này còn trộn nghe thấy tiêu hà ngôn ngữ mọi người lúc này mới phát hiện cái này kinh khủng tinh túc lại là tiêu hà triệu hoán thứ này thật sự là tiêu hà triệu hoán hắn không phải là thiên thần hạ phàm không được nếu không sáng tạo nhiều như thế kỳ tích mai tọa kinh hãi ngươi là thật ca nghiêm xúc c ư nhiên như thế khó dây dưa lý trần huyền sắc mặt biến hóa hắn thả ra ma nhãn đã huyên hóa thành một cái hình người chỉ là toàn thân màu đen chỉ có thể nhìn thấy trên mặt có cái ánh mắt tại chuyển động tạo hình cực kỳ quỵ dị cái này màu đen ma ảnh đưa ra đại thủ trong lòng bàn tay có lô đen vật vanh lô đen kia dị thường về liền diệu thế mà dẫn tới đê thổ hạt thống khổ không chịu nổi mới bắt đầu triệu hoán tinh thần tiêu hà dơ cao hạo thiên kính là hán phục má trưởng thái tổ quyền thông qua hạo tiên h kính ra chỉ đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng lý trần huyền tuyệt đối không nghĩ qua đang t h u ố c giục động ma nhãn thực lực tăng nhiều phía dưới cũng chỉ là cùng tiêu hà đánh thành ngăn tay mắt thấy chính mình chậm chạp không cách nào cầm xuống tiêu hà phía sau chính mình triệu hồi ra ma nhãn sắc bị đê thổ hạt phá h không có cam lòng phía dưới đành phải lại lần nữa vận dụng c ử u long đỉnh có thể hắn mới vừa bấm n i ệ m pháp quyết tiêu hà bên người chu tiểu mông liên tục điểm ra sáu kiếm tại hư không diễn hóa ra một đạo màu trận văn những n à y trận văn mới xuất hiện lại lập tức biến mất mơ tưởng tôi động c ử u long đỉnh lý trần huyền thiên thành g ầ nước sinh mệnh đều mất mạng tại tay ngươi c ử u long đỉnh ngươi không có tư cách sử dụng chu tiểu mông thủ hộ c ử u long đỉnh nhiều năm tự nhiên có nhất định biện pháp đi hạn chế cựu long đỉnh nàng t i ê n này cử động tức giận lý trần huyền sắc mặt tái xanh mắt thấy đê thổ hạc ở trong thành tàn phá bừa bãi thậm chí hoàng cung đều sắp bị san thành bình đ ị a đại trận kết giới đã sớm bị phá hủy cái kia trên không thiên thạch đã mang theo thật dài bơi lửa đồng thời bởi vì khối lượng khổng lồ kéo theo ba động khủng bố đối với thiên thành v à p tới nơi xa yêu đế thấy cảnh này mang theo dạ tiểu chiêu lập tức cấp tốc lui lại đây cũng không phải là nói đùa một viên tinh thần nện xuống đến cơ bản cũng là vì thiên diệt đ ị a ngôi sao này không nhỏ liền tính không thể giết chết siêu phàm tồn tại diện ba tầng trời kiếp tu sĩ cũng là dễ dàng yêu đế cũng sợ bực này thiên thể va chạm dù sao không phải siêu phàm nhật thánh có bắt trăng hái sao uy lực còn chưa đủ lấy đối mặt b thậm chí liền xem như siêu phàm n h ậ p thánh nếu là gặp phải những cái kia so thần châu đại địa còn muốn khổng lồ thiên thể hoàn cảnh ác liệt so cấm khu còn kinh khủng to lớn tinh thần cũng muốn đắn đo một phen cuối cùng lựa chọn lựa bộ cái kia khổng lồ thiên thể vẫn chưa hoàn toàn tiến vào phương thế giới này thời điểm nhìn xem hay là hình cầu nhưng làm nó hoàn toàn xuất hiện trên bầu trời thiên thành phía sau mọi người chỉ cảm thấy một cái thế giới khác đ è ép xuống vô biên vô tận đại địa kéo lấy cực nóng nhiệt độ cao ánh lửa lao xuống xung quanh năm ngàn dặm tại, tinh thần còn không có hạ xuống xong đã bị cực lớn chè ép động đất cồn phong để chúng sinh kêu r ê n v ậ hạ đi moa vạn công công trong hoàn g cung giống to hắn lôi kéo cúng họng thi triển di sơn đảo hải bản lĩnh có thể cho dù hắn ngưng tụ thần thông có thể nát núi v ạ o sông tại cái kia kinh khủng to lớn tinh thần phía trước cũng nhỏ bé không chịu nổi đến lúc này chỉ có vạn công công cái này thái g i á m từ đầu đến cuối c h u n g với lý trần huyền hắn mang theo bức tử c h i tâm phóng tới cái kia rơi xuống thiên thể lê thủ hạc mặc dù khổng lồ nhưng nó dù sao cũng là hư hào thân thể tại thiên thể sắp đập về phía thiên thành thời điểm khinh miệt nhìn thấy một cái lý trần huyền có lẽ là thời gian đến cái bóng chậm rãi biến mất nhưng cái kia hạ lạc tinh thần đã không cách nào ngăn cản vâng vạn công công thân thể n ổ tung hắn hy sinh cũng chỉ là cho sắp rơi xuống đất tinh thần nhiều một đạo h ồ to chạy nếu là chạy ma nhãn cũng sẽ biến mất trâm sẽ không còn tiến vào siêu phạm cơ hội lý trần huyền không cam tâm tiêu hà trâm không sớm thì muộn sẽ tìm đến ngươi tiêu hà không có k h o t h o n g mang theo chu tiểu mông trực tiếp chạy trốn trong hoàng cung tiên phi hắn rất lo lắng nhưng vừa rồi hắn hóa thành kim sĩ đại bằng điệu cách không cùng tiên phi đối mặt tiên phi chỉ là mỉm cười nhìn hắn chậm rãi lắc đầu ở lại chỗ này quyết tâm không cách nào thay đổi hai người mặc dù không nói gì trong mắt đã giao lưu thiên môn bản ngữ bởi vì không có thời gian trí hoãn thâm nhập hoàng cung sẽ gặp phải lý trần huyền ngăn cản khả năng bị lưu lại tăng thêm trong tay mình có âm dương sinh tử cỏ đã hoàn thành thủ hộ thiên thành nhiệm vụ đã bị hắn rút ra khai thưởng vật này có thể n ị c h chuyển sinh tử cho dù là thần hồn tan b ỡ tuyên phi tại thời gian nhất định bên trong cũng có thể cứu sống hy vọng ngươi không nên gặp chuyện xấu tiêu hà mang theo chu tiểu nông cấp tốc hướng đông rút lui phía sau ngập trời chiến hỏa cùng hắn đã hoàn toàn không quan hệ mai tọa sớm tại đê thổ h ạ xuất hiện nháy mắt trực tiếp chạy giờ phút này đã đến ở ngoài mấy ngàn dặm tại hướng đông chạy trốn trên đường tiêu hà nhìn thấy đồng dạng tại hết sức chạy trốn trưởng tôn vũ nhu tiện đường đem nàng kéo ngươi đừng đụng ta trưởng tôn vũ nhu bản thân tính tình không muốn tiếp nhận tiêu hà trợ rút đừng ồn nào cái k i a tinh thần nện xuống đến cùng lý trần huyền chiến đấu ba động không phải nói đ ừ a nếu là tới gần liền xem như ta có hạo thiên kính cũng không dám cam đoan các ngươi có thể còn sống sót trưởng tôn vũ nhu biết tình thế nghiêm trọng không có lại nói cái gì bị tiêu hà ôm vào trong ngực khoe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười bên trong thiên thành có thể chạy trốn đã đều đi không có chạy trốn đều là chung với lý trần huyền nhân số lác đắc không có mấy đến mức chạy không phát chỉ có thể nhìn cái kia ngôi sao to lớn tuyệt vọng chờ chết ma nhan biến thành ma ảnh cùng lý trần huyền hòa làm một thể làm d u n g hợp một khắc này thế giới vạn vật đều đi theo tôi xuống hắn triệt để nhập ma c ố kia âm u khí tức tăng cường mấy lần tu vi ép thẳng tới siêu phàm n h ậ p thánh ánh sáng tựa hồ biến mất chỉ có cái kia rơi xuống tinh thần tạo thành động tĩnh tại oanh minh rung động ngay tại lúc đó lý trần huyền lòng b à n chân một đạo hát cám trận văn n h ệ t lên trận kia văn khắc thượng cổ văn tự tiếp theo một cái t r ớ c mắt trận văn liên cùng làn tràn diễn sinh đến trăm dặm ngàn dặm cuối cùng khoảng chừng năm ngàn dặm t r ấ n lý trần huyền hai tay cật lực hướng phía dưới bốt tới trận kia văn bắt đầu xoay tròn trung ương nhiều ra một vòng lỗ đen có tu sĩ tại chạy trốn rời xa nơi đây thời điểm quay đầu nhìn thoáng qua chỉ là một lát không đến hắn một đầu trực tiếp cắm đi xuống dạng này rất nhiều người chỉ cần nhìn một cái liền phảng phát hồn bị hút đi giống như đều không nên quay đầu lại đó là lỗ đen có thể hấp thu v ằ n vật thần hồn không mạnh người tuyệt đối đừng nhìn có thế hệ trước cường giả hào tâm nhắc nhở d o a đến mọi người lập tức quay người túi đầu chạy trốn cường đại tu sĩ thì là vừa lui vừa nhìn lý trần huyền làm sao ngăn cản vực này kinh khủng tinh thần rung động một màn đến cái kia hấp thu vạn vật lỗ đen bị lý trần huyền đỉnh lấy x ô n g lên không trung tại lỗ đen kia phạm vi bên trong không gian thậm chí là chỉ riêng cũng bắt đầu v à n mẹo tất cả vật chất chỉ cần tới gần đều sẽ bị xé nát nguyên tử hóa cái kia từ không trung rơi xuống tinh thần cũng không ngoại lệ tại mới vừa gần sát lỗ đen bên ngoài thời điểm khổng lồ thiên thể đã bắt đầu v à n mẹo ba dê hướng về hai dê chuyển hóa cuối cùng biến thành một chiều có thể tinh thần thiên thể thực tế quá mức khổng l ồ cho dù là lý trần huyền dùng hết toàn lực cũng khó có thể toàn bộ hấp thu mặt đất chỗ sâu thiên ma đại trận chính là ma nhãn các cơ lý hoành sương hải cốt ngồi ngay ngắn ở tế đàn bên trên giờ ph hắn cũng nổ t u n g một kia năng lượng cuối cùng hóa thành đại trận chất dinh dưỡng vê anh sau m ộ t khắc ngôi sao trên bầu trời cùng l ô đen toàn diện va chạm hai cỗ thiên thể va chạm dẫn phát kịch liệt bạo tạng k h a n h mình tất cả vật chất đều hóa thành một miệng thiên thành trung ương ngàn trượng phạm vi nháy mắt bị san thành bình điện lộ ra dưới mặt đất trăm trượng sâu thiên ma trận văn tản ra hát quang liên đại toàn bộ thiên thành s ắ p bị phá hủy thời điểm hoàng cung nội bộ cựu long định tự chủ vào ra b ệ n một tiếng cựu đỉnh phóng thích nhân hoàng đế uy tự hạn chặn lại cô gió lốc này có thể bạo tạng phạm vi ảnh hưởng quá rộng lớn lấy thiên thành làm trung tâm một cố mạnh có lực vợn sóng bắt đầu tản g đi khắp nơi xung quanh sông núi dòng sông toàn bộ mẫn d i ệ t cho dù là tu sĩ cũng không có mảy may sức phản kháng một vị ăn dưa vấn đỉnh tu sĩ cũng chỉ là kim đâm chỉ chốc lát cuối cùng thổ hết u y mà chết có thể giữ lại toàn t h â y đã rất lợi hại còn lại tu sĩ gần như đều là biến thành cho đ u ổ i trận gió lốc này kéo dài đến một ngày một đêm lan tràn tới năm ngàn dặm bên ngoài ngược thành cũng bị dư âm đưa tới cuồn phong tạo thành to lớn tiến hai bao cát động đất cuồn phong tại n g u y ệ t thành tàn phá bừa bãi nghi nguyệt liễu một bạch thanh long thành chủ liên thủ khống chế những ngày thai họa cam đoan nguyện thành an toàn lấy con mắt của bọn hãn lực có thể thấy được đại cản thiên thành phương hướng có năng lượng thật lớn ba động sinh ra đây là cái gì chúng ta nơi này khoảng cách đại cản thiên thành đều nhanh hai vạn dặm xa xôi như thế khoảng cách đều có thể thấy được đây là siêu phàm đại năng tại chiến đấu sao n g u y ê n nguyện đấy lòng lo lắng tiêu hà thanh long thành chủ trương há m u ộ m trần trơ một lát sau các ngươi tại chỗ này đừng n ú c đích ta đi tìm tiêu hà đại cản ta quen thuộc một chút phiền phức thanh long thành chủ trên đầu thành liên hân nguyện mẫu thân mang theo đệ đệ của nàng cùng một chỗ bồi tại bên người nàng liên hân nguyện nắm chặt tay trong lòng cầu nguyện tiêu hà tuyệt đối không cần có việc sâu trong lòng đất tiêu hà hóa thân kim s í đ ạ i bằng lấy thật dày cánh chim p h ụ lên chu tiểu mông cùng trưởng tôn vũ nhu bảo trì cái tư thế này kéo dài đến hai ngày hai đêm cảm giác mặt đất không có ba đ ộ n g về sau tiêu hà mới đổi về hình người đồng thời thu hồi tạo thành tầng thứ nhất phòng ngự nhật nguyện kim luân cùng hạo thiên kính có lẽ an toàn tiêu hà mang theo hai nữ từ lòng đất nhảy lên một cái nơi đ â y khoảng cách thiên thành ba ngàn dặm lấy tiêu hà thị lực tự nhiên có thể nhìn ra thiên thành tình huống bên kia cựu long đỉnh treo giữa không trung thiên thành trên không nhiều một khối lục địa mảnh đất t i ê u mặt không có bất kỳ cái gì chống đỡ thêm mà lơ lửng giữa không trung đại khái là thiên thành một nửa lớn nhỏ tựa như thiên cung mà lý trần huyền đã biến mất không thấy gì nữa nhưng thiên thành ma khí tàn phá b ờ bãi cho dù ba ngàn dặm bên ngoài tiêu hà đều có thể cảm nhận được ô t i ê u t à ác thuần túy khủng bố ba động nội thành tu sĩ gần như chạy hết đại càn quân đội chạy xong dị nhân người hồ quân đội chết thì chết chạy thì chạy trên mặt đất máu chạy thành sông ngẫu nhiên có người sống sót tại k trừ hoàng cung bên trong có một số người ngồi quỷ chân tại trên mặt đất vì chính mình còn sống cảm thấy vui mừng lý ra có lẽ có ma chủ truyền thừa thậm chí khả năng được đến ma chủ một phần thân thể ta xem c ố này ma lực lý trần huyền hẳn là đem nhân tộc khí vật hoàn g đạo lực lượng cùng ma nhãn dung hợp đến mức thành cái gì ta không rõ ràng nhưng ta dám nói hắn hiện tại nhất định đạt tới ba tầng trời kiếp thực lực đến gần vô hạn siêu phạm chu tiểu mông phân tích nói ba tiêu hà đánh nàng c á i m ông trước trừng phạt ngươi một cái chu tiểu mông mặt h ư n g hồng viên mắt cũng đi theo ở bớt ta sai rồi nhà ta đi xem hắn một chút đến cùng như thế nào ba tầng trời kiếp tiêu hà mặc dù có lòng tin đối mặt bực này cao thủ sẽ không chết nhưng vừa rồi lý trần huyền cơ hội là mới vào ba tầng trời kiếp thực lực đều cùng hắn khó phân trên dưới huống chi hiện tại mạnh hơn tiêu hà gặp hoàng cung không có việc gì không khỏi nhẹ nhàng thở ra tuyên phi còn sống phát động truyền thuyết nhiệm vụ một huyền đế bất nhân tu luyện ma công tế tự thiên hạ trấn ma ti tiêu hà có trừ ma vệ đạo thiên trước diện ma đế chính là thiên mệnh sở quy nhiệm vụ chu sát huyền đế chương ba trăm bảy mươi b ố chiến hậu phong ba mộ dung gia thái độ chương ba trăm bảy mươi b ố chiến hậu phong ba bộ dung gia thái độ một huyền đế bất nhân tu luyện ma công tế tự thiên hạ c h ấ n ma ti tiêu hà có trừ ma vệ đạo thiên trước d i ệ t ma đế chính là thiên mệnh sở quy nhiệm vụ chu sát huyền đế thu hoạch được khen thưởng thánh binh liên viên kiếm đã vượt qua ba lần tiên tiết chú ý đánh giết không giới hạn thời gian ở giữa cẩn thận xử lý d i ệ t huyền đế tương đương diệt lý cản không được vì đó chớ có miễn cưỡng có thể chầm chầm lưu toan hai quỷ cầu huyền đế tham ạ n g thu hoạch được khen thưởng không có chữ binh thư chú ý n g u y ê đời này song nói đùa cái gì hai tuyển chọn là đến khôi hải sao tiêu hà ánh mắt hóa chặt thiên thành bắt đầu tìm kiếm lý trần huyền bất tích không tại mặt đất cũng không tại trên không lơ lửng trên lục địa hoàn g cung bên trong cũng không tại vậy liền chỉ có trong lòng đất có thể mặt đất bị một tầng thật dày màu đen b à o trùm hắn đã hoàn toàn m a hóa c h i t để dung hợp ma nhãn liền có thể thuận lợi tiến vào siêu phàm hiện tại hắn hay là hoàng đế cựu long đỉnh y nguyên sẽ bị hắn thôi động chúng ta giết không chết hắn chu tiểu n ô n g gặp tiêu hà kích động kiên n h ẫ n khuyên căn đạo tiêu hà tự nhiên không c à n tâm lý trần huyền đã trọng thương chính là suy yếu nhất thời điểm liền tính c h í n thành xác suất lật xe cũng có một thành phần thắng ta thử xem tiêu hà mở rộng cấp tốc không ra một lát một lần nữa trở lại thiên thành biên giới giờ phút này trông thành một mảnh hỗn độn hoàng cung mặc dù lưu lại hơn phân nửa nhưng cũng là tàn phá không chịu nổi người còn sống sót không đủ một phần bạn có thể thấy được a n hồn vô số tiêu hà đ ố n g nhiên xuất hiện để người sống đều thấy được hy vọng trong đó không ít người quen biết cũ nhưng tiêu hà không có thời gian để ý tới bọn họ ánh mắt của hắn lưu lại tại hoàng c u n g chỗ sâu tế đàn vị trí nơi đó có thêm một cái màu đen vỏ trứng trang có thể phản phất động không có gì bất ngờ xảy ra lý trần huyền có lẽ trốn ở bên trong vừa rồi b a chạm có lẽ phát sinh ta không thể nào hiểu được sự tình tiêu hà lấy ra n h ậ t nguyện kim luân trăng tròn bạch phá h ắ cám xé rách bầu trời đêm mạnh có lực đánh trúng màu đen động cái k i a n h n g bị đánh ra một cái to lớn động k h u tiêu hà ngưng tụ võ đạo thiên nhãn quả nhiên nhìn thấy lý trần huyền xếp bằng ở bên trong càn hoàng kiếm bị hắn đặt ngang ở trên đầu gối tiêu hà không nói nhảm lại lần nữa điều khiến trăng tròn g i ế t tới cái này một kích v ọ thẳng t vào động coi hắn trăng tròn xông vào màu đen động về sau tiêu hà lập tức mất đi cảm ứng nhưng cũng có thể cảm giác được trăng tròn ở bên trong bị kết lại nghĩ thu ta thánh minh tiêu hà hư lệnh trực tiếp thôi động xá thân chú sau đó lấy ra hạo thiên kính huyền quang khóa chặt cái k i a màu đen động lấy la hán phục ma thủ công vốn là rách nát thiên h à n h tại tiêu hà phen này công kích đến chỉ là dư âm lại bị phá hủy mạng lớn kiến trúc nhậu bên trong l ý trần huyền tựa hồ cảm nhận được uy hiếp thả ra trăng tròn tiêu hà thuận thế điều khiển trăng tròn sông phái nhậu đang lúc tiêu hà c h u ẩ n bị l ạ i ề u khiển trăng tròn sông phái nhậu đang lúc tiêu hà thuận thế đ i u khiển trăng tròn sông p h á nhậu a n g lúc t i ê h mang theo một cỗ không phải người khí t ứ c cánh tay kia xuất hiện đánh mắt tiêu hà đống cảm giác tê cả ra đầu đỉnh đầu hạo thiên kính huyền quang đều yếu không ít. cánh tay kia trước mắt kéo dài hơn mười dặm chụp về phía tiêu hà quanh mình không gian đều bị ngưng kết tiêu hà lấy nhật nguyện kim luân xé nát hư không xông phá giam cầm hiểm lại càng hiểm tránh thoát cái này một kích cái kia lông đen cánh tay không có đánh t r ú n g tiêu hà cũng không tiếp tục truy kích mà là chậm rãi thu về tiêu hà trong cơ thể tất cả tế bào đều bị tác động thậm chí bên ngoài thân bắt đầu mọc lồng tiêu hà kinh hãi đây là cái gì tiêu hà không dám thất lễ thôi động v ư ợ n g hoàng thần hòa loại trừ quỷ dị không đợi tiêu hà trì h o a n cầu khí bầu trời lại tối xuống là cựu long đình chấm xuất quan ngày chính là ngày dỗ của ngươi lý trần huyền âm thanh đồng thời vang lên s o ngày trước càng thêm âm u ngươi có thể xuất quan lại nói đường tàu hỏa nhập ma tiêu hà lời nói lạnh nhạt hắn không phải đã nhập ma sao vì sao còn có thể vận dụng cựu long đỉnh mai tọa lại chạy trở về liên tục tán thưởng cảm thấy ngạc nhiên lý trần huyền đến cùng là trạng thái gì tiêu hà không nghĩ đón đỡ cựu long đình nhật n g u y ệ t kim luân tại cựu long đình phía trước lộ ra rất là bé nhỏ không đáng kể tiêu hà không nghĩ hạo tiên k í n h cùng nhật n g u y ệ t kim luân bị cựu long đình phá hủy lúc trước dị hoàng thánh binh bị cựu long đình tổn hại tình cảnh còn rõ một m một chất mắt tiêu hà hóa thành kim xí、sí、lại bằng thi triển trúc tại cửu long đình c h ấ n áp xuống phía trước một khắc tránh thoát cái này đánh trong lòng phân tích lý trần huyền trạng thái lý trần huyền vừa rồi nhìn như hưng hiểm ngược lại bình yên vô sự thu hoạch được cơ d u y ê n ta hoài nghi hắn m u ố n là không có cách nào điều khiển ma nhãn bởi vì đê thổ hạt ngoại lực can thiệp ngược lại để hắn có quyền chủ động hiện nay hắn có ma nhãn lại có cửu long đình tăng thêm đã có ba tầng trời kết thực lực tạm thời không thích hợp lưu lại trước về đông h o a n g trầm chậm mưu toàn tiêu hà có ý giết chết nhưng giờ phút này lý t r ư n huyền xác thực còn mang có nhân hoàng chi khí thiên hạ chi mệnh tựa hộn h ư cũ tại đại cảng xem ra lấy ta thực lực hôm nay còn không cách nào giết hắn trừ phi trở về dùng thiên sắt đem nhật nguyệt kim luân đột phá trở thành thánh binh tiêu hà nội tâm bình phục lại chính mình thực lực tăng phúc tốc độ rõ ràng siêu việt lý trần huyền không thể xúc động cái kêu màu đen cánh tay quá quỷ dị mai tọa lớn tiếng nhắc nhở thiên mệnh có lẽ sớm đã từ bỏ lý trần huyền nhưng lý cản thế hệ cố gắng đều bị lý trần huyền một người một mình thu nạp hắn hiện tại tập kết 8.000 n ă m lý gia tích lũy dung hợp ma nhãn cộng thêm cựu long đình liền xem như siêu phàm nhập thánh đại nam đến muốn giết hắn cũng phải bị đào lấp ra hắn hiện tại không đi ra là vì chưa hoàn toàn dung hợp ma nhãn. tiêu hà đảo qua hoàng cung bên trong quảng trường trên quảng trường trương hiên đầy mắt mê man nhìn xem gần như d i ệ n vong hoàng cung không biết như thế nào cho phải đông vương thi thể ở bên người tô sán thoi t h o á p không còn sống lâu nữa thượng quan hồng dùng kiếm chống đỡ lấy thân thể sau l ư n g hắn lanh huyết vô tình bất còn truy mệnh tiết thủ đã mất mạng tuyên phi đứng tại thái an vương phủ cửa chính ánh mắt đờ đẫn mãi đến thấy được tiêu hà ánh mắt về sau mới có một chút sát thái nàng nhìn ra tiêu hà lại muốn mang nàng đi tuyên p i chỉ là lắc đầu khẽ mỉm cười không làm thêm cái gì giải thích tiêu hà cùng lý trần huyền ở giữa đã không thể điều tiết trương hiên đối với cái này rất là bất đắc dĩ có lòng muốn để tiêu hà hỗ trợ phục hương đại càn thế nhưng không mặt mũi tại mở miệng đành phải đối nó chắp tay tiêu hà đồng dạng chắp tay bắt lại liếc mắt nhìn chằm chằm lý trần huyền biến thành động đi thời điểm cho tuyên phi truyền âm huyền đế đã thay đổi ngươi không muốn đi tại lý trần huyền tỉnh lại phía trước tốt nhất cách khai thiên thành nếu không hậu quả không thể đoán được ân ta biết bảo trọng tiêu hà rời đi về sau trận này khoáng thế đại chiến cũng coi là trên họa một cái dấu châm tròn đại ca ngàn vạn quân đội gần như chết sạch vẫn đỉnh thủ lĩnh chết tám thành chỉ còn trương hiên tô xán b á c hàn dị hoàng cùng người hồ càng là m á n h liệt hồ vương dị hoàng trực tiếp vẫn lặng bốn ngàn vạn đại quân tổn thương hơn phân nửa chỉ có hơn một ngàn vạn người chạy trốn trở về đến mức tướng lĩnh sống bao nhiêu tạm thời không có người thống kê có người tiến đến phương bắc đặc biệt xem xét dị nhân nội bộ cũng bắt đầu tranh quyền đoạt lợi hồ vương chết thảm về sau trực tiếp bị dị nhân thốt vệ đại lượng người hồ t à n đi khắp nơi thoát đi bởi vì bọn họ giải đến cùng người trung nguyên không có gì khác biệt rất nhiều người hồ lặng lẽ du nhập đại cản vất quá biến cố lớn nhất vẫn là đại cản võ tướng tử thương tám thành văn thần tử vong một nửa lục bộ trọng yếu nhân viên trong trận chiến này tử thương thảm trọng thiên thành xem như đại càn hoàng đều đã từng phồn hoa đã không còn sót lại chút gì nếu không phải lý trần huyền còn tại cái k i a màu đen đ ậ u bên trong bế quan cựu long đỉnh sẽ còn bị hắn b ậ n dụng lại hắn hiện tại có hư hư thực thực siêu phảm nhập thành thực lực chỉ sợ đại càn đã sụp đổ nhưng dù vậy cũng có người không coi trọng lý trần huyền dù sao trận này thiên thành hơn nước sinh linh chết đi hắn chính là kẻ cầm đầu bạo quân tàn nhẫn đã là hắn nhãn hiệu đầy đất thi cốt chỉ vì hắn thành tựu siêu phàm nhập thánh con đường như vậy bất nhân bất nghĩa bạo quân dẫn tới đại cản quanh mình các chư hầu đều có ý nghĩ trong lúc nhất thời các nơi chư hầu không tại nghe theo hoàng thành mệnh lệnh mà những n à y chư hầu phía sau đầy tay đều có bách hào thế vực cái bóng thiên hạ phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân hơn tám nghìn năm đại cản cuối cùng bắt đầu có phần sụp đổ chia rẽ dấu hiệu cái này sụp đổ kẻ cầm đầu ngược lại cho tiêu hà tiêu hà mặc dù đi đông hoang có thể hắn rất nhiều truyền thuyết y nguyên lưu truyền tại phố lớn ngõ nhỏ thậm chí nam cương yêu tộc tây mạc chi địa cùng với bách hào thế vực b á c h h ả o thế vực lớn bao nhiêu không có người thăm dò qua bởi vì nam bắc có phần cuối phía đông không có phương bắc bị một tòa to lớn băng sơn c h e c h ắ n tu sĩ cũng có thể bay qua băng sơn một mực hướng bắc có thể băng sơn càng ngày càng cao mãi đến tu sĩ không cách nào vượt qua phương nam thì là hoàn toàn tĩnh mịch hải vực trong biển không có sinh linh tình cảnh quái dị như vậy dù là vấn đỉnh tu sĩ cũng không dám tiến đến nhưng dù vậy nam bắc ở giữa khoảng cách cho dù là vấn đỉnh tu sĩ cũng muốn bay lên mười năm có thể thấy được địa vực r ộ n lớn kho mà tính ra mà phía đông có cái gì không có người biết có người tiến đến thăm dò qua nhưng cho đến đáp án là không có phần cối u phía đông núi non trung điệp yêu thú hung thú thậm chí tán tu đến mãi không hết trừ mỏng manh năng lượng thiên địa bên ngoài địa phương còn lại cùng bách hào thế vực vị trí trung tâm không có gì khác biệt duy chỉ có chính là phía đông rừng cây thỉnh thoảng có lôi k i ế p đánh xuống nếu không không ít thế lực sẽ lựa chọn tiến về phía đông đóng quân mộ dung gia thì là nằm ở bách hào thế vực mặt phía nam chiếm diện tích bao la d ò n g dã nắm giữ đ ạ i cản ba phụ quận địa vực nơi đây được xưng làm tinh đấu vực bách hào thế vực tên như ý nghĩa trăm vực trăm thế gia mỗi một cái thế gia độc chiếm một vực nhưng đây đã là rất lâu trước kia bây giờ có không ít vượt thế gia biến mất tại trong dòng sông lịch sử những n à y trong khu vực thế lực tài nguyên đều bị mặt khác gia tộc chia cắt liệt như mộ dung gia tộc d à n h nghĩa thế lực đông đảo c h i thứ tông môn thậm chí loại nhỏ quốc gia đều có những thế lực này phân bố tại cái khác không có chủ nhân vực bên trong tính đến những thế lực này đồng cỏ mộ dung gia lãnh thổ phạm vi có thể so với đại cản hai phần ba cũng có thể nói đây là cùng loại thuộc địa phương thức đến thống ngự chính mình cương thổ tinh đấu vượt r u n g ương mộ dung gia tông tộc nằm ở nơi đây trải rộng tiên sơn không trung lâu cát mấy chủ cước tộc nhân đều tại cái này sinh sôi sinh sống mộ dung gia chủ điện y i ế n thiết tại chu thiên tinh đấu trên đại trận trong điện đứng hơn mười cái người người cầm đầu tóc trắng mắt đen khuôn mặt cương nghị trong con mắt có ba viên tinh thần l u chuyển thần uy khó lường người này chính là mộ dung gia gia chủ mộ dung an một lát sau hắn con ngươi khôi phục bình thường tại hư không vẽ ra một cái bản đồ bản đồ chính là đại cản tương vực ngón tay hắn phương nam một vị trí vị trí bất ngờ tại nam đế thành cũng chính là tào tướng chính mình chế tạo thành trì tiêu hà có thể giết mộ dung vân lại chương ó t ể tại t lý ba trăm h thể chạy còn có t n nói n do thực lực đã nằm ở siêu bảy mươi lăm mặc tại giáp người giám hưu phản chương ba trăm bảy mươi lăm mặc tại giáp người dám m ư u phản đại càn thiên thành ngay tại có trật tự xây dựng lại mặc dù một trận chiến này rất khốc liệt nhưng đại càn đánh lui người hồ huyền đế mặc dù nhập ma nhưng tại người hưu tâm đại lượng chuyển b á xuống biến thành huyền đế vì chống cự xâm lấn chỉ có thể nhập ma tăng lên chính mình thuộc về bất đắc dĩ tuyển chọn biết nội tình nhưng còn muốn tại đại càn phát triển cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói chân tướng lại còn muốn hỗ trợ nói dối ai bảo tiêu hà đi dị hoàng chết rồi không có người hiểu rõ chân thật nhất quá trình thiên thành trên đường đi lại lần nữa tập kết dậm chẳng trị người đây đều là theo bên ngoài đến là triệu đình triệu tập lao dịch mặc dù không có cái gì phúc lợi nhưng triệu đình nói tham dự kiến thiết người có thể tại thiên thành định cư chỉ là cái này chính sách để đại c à n các nơi bách tính chen chúc mà tới tuy nói xung quanh có mấy cái phụ quận đã không nghe triệu đình mệnh lệnh nhưng đại c à n thâm nhập nhân tâm quá lâu chính là chính thống đối với người bình thường tới nói đại c à n chính là n g à i h u n g chi nghe thấy huyền đế đánh lui dị hoàng hồ vương lại là thiên hạ bị ép vào ma đồng thời có hy vọng tiến vào siêu phạm nhập thánh thông tin đại bộ phận người lại nhặt lại lòng tin huyền đế nhập ma c u ố không thể nói như vậy ghi chép bên trong cũng có hoàng đế đạt tới siêu phàm nhưng bởi vì các loại nguyên nhân rất nhanh tiêu vong nếu là huyền đế có thể giống bách hào thế vực những lao gia hỏa kia một dạng hoàn mỹ siêu phàm nhật thánh kết hợp với hắn cựu long đình cái này đ ạ i cản có thể lại hơn ba ngàn năm không nhất định ta nghe nói tiêu đại nhân giết tào tướng c ầ m trong tay hạo thiên kính còn có một cái thánh m i n h kết hợp với thiên sát có tiêu hà tại vậy hạ muốn quân lăng thiên bên dưới sẽ rất khó khăn không chỉ như vậy tiêu hà còn có thuần dương thánh thể không thậm chí có người hoài nghi hắn là cựu dương t h ầ n thể tóm lại thể phách cường đại đáng sợ còn có long t ộ c huyết thống cùng đại bàng huyết mạch cũng không biết hắn chân thực lai lịch đến cùng là cái gì tiêu hà thư nơi xa có người nghe thấy đám này lao công ngay tại khen ngợi tiêu hà về sau thư lạnh một tiếng cái gì tiêu hà một cái trộm đạo hạng người mà thôi làm loạn hậu cùng cái tội danh này đủ để xuống nhiệm ụ c hoàng thượng bắt đầu không giết hắn đã là ban ân người đang ngồi n g h e vậy đều cúi đầu không có người tới tiếc lời không có người đồng ý bởi vì tham dự bên trong có không ít bởi vì trấn ma ti tồn tại giết những cái kia tham quan ô lại giúp bọn hắn báo thù cũng chính là bởi vì tiêu hà quyết đoán giết tham quan để rất nhiều bách tính có h ả o cảm nhưng bởi vì người kia tu vi cùng thân phận cũng không dám phản bác lưu tệ ngươi nói cái gì tiêu lại nhân những cái kia việc tư là không tốt nhưng hắn đánh giết tào tướng còn đuổi bắt mười vạn tham quan những công lao này đều là chúng ta người bình thường nhìn thấy mọi mọi ta bị nha môn thiếu ra khi dễ nếu không phải trấn ma ti đem hắn xử tử ta thủ này cả một đời cũng đừng nghĩ báo người giúp tiêu hà nói chuyện người là tạo phản tà tạo ngươi ngựa người kia s á c h theo nắm đấm xông tới d g n g tay ồn á o cái gì còn không mau tu tường thành nơi sa mạc tại giáp thấy cảnh này lớn tiếng q u á lớn ở bên cạnh hắn đứng một vị cử chỉ n g n g lớn nam nhân giơ tay nhấc chân có chút sốc nổi sau lưng hắn trừ mạc tại giáp bên ngoài còn có đương kim nội các thủ phụ vận g diễn người này tại trong chiến loạn sống tiếp được vận khí vô cùng tốt cùng với một đám quan viên đứng tại trên cổng thành cùng một chỗ quan sát thiên thành xây dựng lại tứ điện hạ cái này thiên thành chữa trị đều là công lao của ngài a vương diễn một mặt định luận đồng thời cùng mạc tại giáp đối mặt phía sau hai người nhìn nhau cười một tiếng tứ hoàng tử lắc lắc ống tay áo cái này thật có thể đều tính cho ta công lao ta chỉ là cùng công bộ thượng thư nói hai câu nói mà thôi mạc tại giáp cười nói tứ điện hạ ngài là hoàng tử bây giờ bệ hạ bế quan không rõ sống chết đại hoàng tử tam hoàng tử ngũ hoàng tử đều đã chết bây giờ chỉ còn ngài có thể chủ trì đại cục không phải ngài làm là ai đây đúng à tứ điện hạ đại ca nguy n cơ tại ngài dẫn đầu xuống cái này hoàng thành lại xây dựng lại đây quả thực là khai quốc chi công á vương diễn ngôn ngữ kích động thần sát khoa trường cái này khoa trương mặt tại giáp đều nghe không nổi nữa nhích lại gần hắn hai lần tứ hoàng tử nghe đến vương diễn nói như vậy cả người đều lâng lâng không khỏi cười ha ha một tiếng nhưng rất nhanh lại trở nên đứng đắn nghiêm túc ngươi nói đúng đây là khai quốc tri công đại ca gì tam ca thái an vương không phải cũng chết tại chiến trường vũ đệ chết oan chết u ồ n g bọn họ thiên phú cao lại như thế nào năng lực mạnh còn không phải chết rồi hôm nay tại chỗ này chủ trì đại cục là ta lý tuân hợi điện hạ văn hùng có thể là vương diễn thở dài nhưng mà cái gì tứ hoàng tử nghe vậy kinh ngạc vương diễn cho mạc tại giáp liếc mắt ra hiệu mạc tại giáp lặng lẽ tại tứ hoàng tử bên thai nói ra điện hạ chúng ta đi xuống nói tứ hoàng tử ngắm nhìn một phía đi theo mạc tại giáp đi xuống vương diễn cũng tại một bên bồi tiếp mấy người trước sau đi tới lý gia tông tộc chi địa trải qua đại chiến về sau người của lý gia cũng là tử thương nghiêm trọng may m à lý gia gia chủ lý minh hà còn sống đến lý gia cửa mạc tại giáp cùng vương diễn một mực đ ú i đầu nhỏ r ọ n g thương lượng ngươi xác định hắn sẽ đáp ứng sao vương diễn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi mạc tại giáp không đáp ứng cũng muốn đáp ứng nếu không chúng ta đều phải chết chớ ở nhà sờ lên trong lòng bàn tay trong lòng bàn tay có cái hoa đào ấn ký cái này ấn ký là tại đại chiến hai ngày trước bị r i e o xuống chính hắn cũng là p h ạ m tiện được đến hoàng thượng thưởng thức về sau tính toán đi k h ô n ninh cung nhìn có hay không thái hậu mà k h á t manh mối kết quả bị còn không chết lữ hậu cho hạn chế bây giờ chỉ có thể là thái hậu làm việc mà cái này vừng diễn thì một mực là thái hậu chó săn cho nên hai người bắt đầu cùng một chỗ bàn việc vương diễn cái này lý ra nhìn ta vốn là khó chịu ta không tiện tiến vào làm phiền mạc đại nhân thuận lợi thành công chậm đã chúng ta trước cùng tứ điện hạ bàn bạc bậc hai mặc tại giáp đưa tay dừng bước hắn đem vương diễn còn có tứ hoàng tử đưa đến liễn xa bên trong cho vương diễn thử cái nhan sắc vương diễn tặng hắn một cái về sau nhỏ giọng nói điện hạ lao thần liền đi thẳng vào vấn đề hỏi ngài ngươi muốn làm hoàng đế sao cái gì lý tuân hợi nhất thời không nghe rõ còn tưởng rằng nghe lầm đầy mặt kinh ngạc lao thần hỏi ngươi muốn làm hoàng đế sao vương diễn lại lần nữa hô vương diễn ngươi nói cái mê sảng phụ hoàng long thể á c hàng lập tức sẽ trở thành thánh nhân ba ngàn năm thọ nguyên liền tính ta cho ta sống lâu gấp mười thọ nguyên ta cũng chịu không nổi hắn a ta làm cái gì hoàng đế lý tuân hợi liên tục xua tay đối với lý trần huyền hắn là phát ra từ nội tâm sợ hãi vương diễn cùng mạc tại giáp đối mặt cười một tiếng chớ ở nhà thở dài tứ điện h ạ thứ không dám dầu dếm vạn công công chết trận về sau ta bây giờ chính là bệ hạ tín nhiệm nhất t h ầ n tử hai ngày này ta đến lúc đó tiến vào qua bệ hạ bế quan ma kén bên trong bệ hạ tình huống không thể lạc quan á cái gì phụ hoàng hắn s ả ra chuyện tin tức này đối với lý tuân hợi đến nói có thể so với tận thế mạc tại giáp tiếp tục nói mà còn rất nghiêm trọng thậm chí bệ hạ có nhập ma dấu hiệu nếu là hắn thật nhập ma khả năng sẽ tạo thành sinh linh đồ thán một đ ờ i đế vương trở thành ma đầu khiến người thổn tức ca mạc tại giáp ngươi nói lời này đến cũng có ý tứ gì lý tuân hợi hoài nghi nhìn hướng mạc tại giáp mạc tại giáp nói cái khác ngươi đừng quản ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết nếu là bệ hạ chết rồi ngươi có muốn làm hoàng đế lý tuân hợi cúi đầu không dám đáp lời ngồi l ê n xuống làm hoàng đế chuyện này đối với đến nói là nghĩ cũng không dám nghĩ sự t ì n h mạc tại giáp tiếp tục nói ngươi không làm hoàng đế ngươi hẳn phải chết bởi vì bệ hạ nhập mà trước hết nhất diệt trừ là thân nhân sau đó chính là thiên hạ vì giang sơn sa tác chúng sinh an ổn ngươi như làm hoàng đế chính là trừ ma vệ đạo nhân hoàng còn không mệnh ý v ư ơ n g diễn cũng đi theo khuyên bảo tứ điện hạ chúng ta chỉ có thể dựa vào ngươi thế nhân đều biết rõ cựu long đình chỉ có thể hoàng đế vận dụng mà ngài một ngày không phải quân liền không thể vận dụng cựu long đình bây giờ tổng chỉ huy không tại cái này cựu long đình không có người thủ hộ ngươi thành hoàng đế cũng có thể có một kiện thánh vận cỡ sao mà không làm đâu có thể có thể ta mới tụ đỉnh tu vi à ta làm sao động cựu long đình cái này chẳng phải là cây tăm quáy biển cả sao tứ hoàng tử nắm chặt tay nội tâm đã ý động cái gì tại thế nhân hoàng hoàng đế địa vị t à i nguyên trí cao vô thượng quyền lợi đều đang từ từ ăn mòn ý chí của hắn ngươi yên tâm chỉ cần ngươi muốn làm tất cả có chúng ta mặc tại g i á c nói cái này có thể là cuối cùng một nén hương phía sau t ố t ta làm chúng ta tới đó nơi này là lý tuấn hợi chỉ vào lý gia tông t ộ c cửa lớn cảm thấy rất nghi hoặc lý tộc trưởng không ủng hộ không thừa nhận chúng ta cũng không có biện pháp để ngươi thành hoàng đế cho nên sau đó điện hạ còn muốn gặp cơ hội làm việc mặc tại g i á c ngưng trọng mở miệng bởi vì chuyện kế tiếp như xử lý không tốt sẽ chết người đấy tứ ố quốc t ta một ta thể ta tể tướng, làm chấn quốc đại tướng quân, ta trọng t đánh đế, để đại các các lần, nếu hoàng ngươi, ngươi ngươi chấn quân, dụng ngươi. cực có làm làm làm là sẽ hoàng tử biểu lộ khoa trương n u ô n ngữ kích động lý ra bên trong mặc tại giáp lý tuấn hợi còn có lý minh hà đứng tại chủ điện nghị sự lý minh hà đẩy mặt yêu sầu lại khí tức bất ổn hiển nhiên là thụ thương phía sau còn không có khôi phục mặc đại nhân còn có tứ điện hạ các ngươi không cố gắng tham dự hoàng thành chữa trị tới nơi đây làm gì lý minh hà thanh nhâm bên trong khí không đủ nhưng vẫn như cũ uy nghiêm mặc tại giáp trực tiếp quỳ xuống bây giờ hoàng thượng tại cái k i a ma kén bên trong trong cung hoàng hậu không tại thuận vương không tại ngụy vương không tại thái hậu cũng không tại có một kiện đại sự ta thực tế không biết tìm ai bàn bạc chỉ có thể đến cầu kiến ngài nói lý tuân sao che miệng hò khan hai tiếng mặc tại giáp bệ hạ muốn xuất quan chỉ sợ khó khăn ngày hôm qua ta cùng bệ hạ một lần cuối cùng giao lưu hắn nói hắn nói hắn nói cái gì lý minh hà khí thế lập tức đi lên hắn thấy cái này mặc tại giáp có vấn đề hoàng thượng nếu là có vấn đề không tìm hắn đi tìm một cái thần tử mặc tại giáp nói bệ hạ nói hắn nhanh chóng cự không nổi ma nhãn xâm lấn phải dùng cựu long đình áp chế mới được nhưng bây giờ hắn đã bị vây khốn không cách nào vận dụng cựu long đình cái gì n g ư ơ i nếu nói dối ta giết n g ư ơ i cựu tộc lý minh hà ý thức được tình thế tính nghiêm trọng lúc này đi ra đại điện mặc tại giáp theo sau lưng một bên chạy chậm vừa nói lý gia chủ ngài có thể tự mình đi kiểm tra vậy hạ đã không có ý thức nhưng phương pháp này đích thật là b ệ hạ thời khắc cuối cùng nói cho ta biết lý minh hà đứng tại cửa nhìn hướng tứ hoàng tử cái kia cùng hắn có quan hệ gì mặc tại giáp nói bởi vì cựu long đình nhất định phải hoàng thượng mới có thể vận dụng bởi vậy ta nghĩ chính là tại lập tân hoàng để tứ hoàng tử đăng cơ thôi động cựu long đỉnh cứu gia hoàng đế bậy hạ về sau bậy hạ tại một lần nữa nên về hoàng đế chẳng phải có thể sao lý minh hà lập tức trận mắt t r ừ n g t r ừ n g một tay nắm mạc tại giáp cái cổ bóp xương vang lên kèn kẹt, kẹt mạch máu trực tiếp bạo liệt ngươi dám gạt ta mưu phản chương ba trăm bảy mươi sáu hùng chủ tuyển chọn chương ba trăm bảy mươi sáu hùng chủ tuyển chọn mạc tại giáp không có bối rối ngược lại chấn định nói ra lý gia chủ đi xem một chút chẳng phải sẽ biết ngươi như l ừ a g ạ ta t chết lý minh hà mang theo mạc tại giáp lý tuân hợi mấy người đi tới hoàng cung hắn lấy lý gia thần thông ba linh thần mắt đi kiểm tra ma kén cuối cùng tại bên ngoài thử nghiệm cùng lý trần huyền giao lưu bên trong quả thật không có bất cứ động tính gì vài ngày trước còn cùng ta trao đổi hôm nay thật không có động tính lý minh hà thay đổi đến ngưng chọc lên mặc tại giáp nói lý gia chủ còn mời sớm làm lựa chọn không thể chỉ hoan a nói nhảm các ngươi tất cả cút đi xuống lý minh hà không nghĩ những người ngoài này tại chỗ này t r ư n g mắt phẫn nộ sôi nổi gia chủ t a cáo lui trước tứ hoàng tử đi xuống về sau bị mặc tại giáp mang theo lại tìm đến một người chính là lý ra một cái khác còn sống cao thủ lý thái nhiên vấn đỉnh chu kỳ lúc trước a n h hắn tiêu diệt qua khâm nhưng bị tiêu hà đánh m ấ t x ỉ u không giết hắn đối với lý thái nhiên mặc tại giáp làm rất nhiều nghiên cứu bởi vậy đem hắn hẹn tại đông t u y ế t các lầu chót mặc tại giáp một mặt đáng tiếc đáng tiếc ngữ khí ai đáng tiếc à bệ hạ tại thời điểm nhưng đại nhân cũng không có nhận đến trọng dụng kỳ thực nhưng đại nhân trong gia tộc so với ai khác tính dân đều nhiều lý thái nhiên hừ lạnh một tiếng ta biết nhưng thì tính sao đâu không có cách nào à người luôn là mang theo thành kiến đi nhìn người cái kia cho nên lý tốt quân lần này có thể là một cơ hội v ậ hạ bây giờ ở vào mấu chốt cơ hội thời khác nếu là thiếu cựu long đình chấn áp liền sẽ trực tiếp bị ma nhãn c h ố n g chế mất lý trí đến lúc đó thiên hạ này còn không phải ngươi cái này lý ra ra chủ đối mặt quân vương cũng chỉ có thể cúi đầu ngươi trước đây bị khuất đều có thể cầm bể chẳng phải là sung sướng lý thái nhiên cúi đầu không có giận dữ mắng mỏ m ạ c tại giáp cũng không có rời đi mà là nhìn hướng lý tuân hợi ngươi dẫn hắn đến là có ý tứ gì hắn bây giờ chính là bệ hạ trưởng tử thuận bị người thừa kế thích hợp nhất chính là hắn các ngươi thúc cháu hai kết hợp k h ố chế thiên hạ không tốt sao mặt tại giáp cho lý tuân hợi điên cùng n h y mắt thuận bị thuận bị cũng là nhị hoàng tử cũng không tới phiên hắn người quên nhị hoàng tử không lấy thích mà còn hắn vô ý hoàng v ị lại nói cái này hoàng vị đến lúc đó cũng là từ t ô n g tộc còn có chúng t r i ề u thần hậu cũng nhất trí đồng ý t h u ố hồ bệ hạ nhập ma thiên hạ nguy cơ thời điểm tứ hoàng tử hỗ trợ giải quyết đó cũng là danh chính ngôn thuận đúng không mặc tại giáp khẽ mỉm cười lý tuân hợi lập tức ngồi quỷ chân đến lý thái nhiên bên cạnh đè lên giọng nói kích động nói thúc phụ ta trước đây cũng không được trọng dụng bây giờ phụ hoàng khả năng bị ma vật k h ô n g chế ta cầm cựu long đỉnh về sau phụ hoàng sẽ triệt để nhập ma đến lúc đó chúng ta khởi động cựu long đại trợt lại dùng cựu long đình chấn áp hắn đến lúc đó ngươi làm chủ lực thành công về sau ngươi là cứu vớt nhân loại đại anh hùng mà ta ta chỉ muốn làm hoàng đế thúc phụ ta làm hoàng đế về sau đại căn một nửa t à i phú ta đều cho ngươi thiên hạ này ta cũng cho ngài một nửa ta để ngươi quyền nghiêm t r i ề u chính nghĩ biện pháp cuối cùng để ngươi làm lý gia gia chủ thật ta chỉ muốn làm hoàng đế ta ta ta thật quá muốn làm hoàng đế ta lý tuân hợi ngồi quỷ chân ở bên cạnh hai tay nắm chặt thần sắc khoa trương qua rất lâu lý thái nhiên cuối cùng đối mặt t r u n g điệp dụ hoặc vẫn là đáp ứng ngươi thành thành chủ trong điện tiêu hạ trở lại về sau liền đem cửa lớn đóng lại c ù n g chu tiểu mông đơn độc trong phòng n ợ i giải thích xuống vì cái gì tiêu hà trong lòng có rất nhiều nghi vấn ta chu tiểu mông không nghĩ tới sẽ như vậy cái k i a lý trần huyền sẽ nhập ma đây đều là hắn tuyệt đối không nghĩ tới sự tình một năm sau gặp lại trong thời gian này là có cái gì không thể cho ai biết bí mật ngươi nếu là không nói đừng nghĩ ra cái cửa này tiêu hà vung tay lên đem phong ốc c h á n kinh khủng nguyên lực như nặng nề g h tường s á t tiêu hà là thật tức giận chu tiểu mông bí mật như vậy lớn thế mà chưa từng nói cho chính mình lúc đầu hoàng thượng nói chu tiểu mông giết ă n cha là không tin nhưng nhìn thấy chu tiểu mông bộ dạng này cũng không thể không tin chu tiểu nông bị tiêu hà đè vào trên trụ đá đại thủ đem eo của nàng gắt ga ôm không cho nàng có bất kỳ năng lực phản kháng chu tiểu nông thân phận ta đặc t h ủ không nghĩ ngươi biết là không nghĩ ngươi liên lụy đến một số bí mật ta là tổng chỉ huy cũng là ma môn phó môn chủ quả nhiên tiêu hà trong lòng sớm có dự liệu nhưng nghe gặp chu tiểu nông chính miệng thừa nhận hay là khiếp sợ v à phần ma môn đây chính là người người t i ê u đánh tồn tại thống chi phó môn chủ nếu là bị ngươi biết chỉ sợ ngày thứ hai liền có các nơi tu sĩ đến vây quét chu tiểu nông cái kia vì sao một năm sau cùng ta gặp mặt tiêu hà lại hỏi bởi vì ta muốn tìm tới kế tiếp người thừa kế thời gian một năm cũng đủ rồi lại phó môn chủ không thể cùng người âm dương kết hợp nếu không sẽ bị ma lực p h ả n vệ bởi vậy ma môn phó môn chủ không cho phép có gia đình mới bị dạng này hạn chế chu tiểu mông cắn m ô i trên mặt có chút tiểu hồng vậy ta cha vì sao để ngươi giết hắn chu tiểu mông thở dài đây cũng là huyền đến ó i cho ngươi à cha ngươi phát hiện ta bí mật hắn lo lắng liên lụy ngươi ta vì vậy chọn con đường này tăng thêm hắn đã bị trồng triệu rất nhiều đại nhân vật để mắt tới sớm muộn là cái chết lo lắng tại cực hình phía dưới hắn không chịu nổi nói ra ta bí mật mới như vậy không có cái khác bí mật chu tiểu mông còn có cái cuối cùng chu tiểu mông muốn nói lại thôi nói hết ra không cho phép có bí mật tiêu hà nắm chu tiểu mông m i ệ n g n h ỏ đúng đưa trái phải ta hình như tìm tới ta thân thế người thân thế tiêu hà ánh mắt lập luẹ không hiểu ý vị chu tiểu mông thân thế một mực là cái bí mật tại ta tháng sau thành thời điểm gặp gia tộc ta người cha ta tên là là chu t h ư ợ n g chu ra một người bình thường bởi vì phạm sai lầm bị giáng chức đến đông hoàng bởi vì tu vi không đủ tại đông h o n g khó mà sinh tồn về sau mới nhờ người đem ta mang đến đại cản t r ư ớ mấy thời gian bởi vì b ả n tộc chu g i a triệu hồi bị đuổi đi ra tộc nhân tìm tới ta sau đó thì sao ngươi muốn trở về chu tiểu nông lắc đầu đương nhiên không muốn gia tộc quy củ rất nhiều ta như trở về khả năng sẽ được a n b à i ta không muốn sự t ì n h ví dụ như hiện tại gia tộc đã có người thúc giục ta trở về đến mức trở về làm gì ta còn không biết tiêu hà sờ lên chu tiểu nông đầu yên tâm đi ngươi ngay ở chỗ này đợi không có người có thể mang đi ngươi chu tiểu nông cắn m ô i hãy n ấ y nhìn xem tiêu hà nàng trước đây vốn định tự mình giải quyết dù sao đối với chính mình thực lực hay là có lòng tin nhưng bây giờ kiến thức đến tiêu hà thực lực về sau chính mình đang giấu g i ế m những việc này có vẻ hơi không biết điều tiêu hà nói ngươi vừa rồi nói ngươi muốn tìm chuyện nhân tìm tới tu vi chẳng phải là sẽ trống giống có thể nói như vậy ta lại biến thành một người bình thường vậy vẫn là quên đi thôi ngươi cái này tu vi kiếm không dễ biến trở về người bình thường rất đáng tiếc không phải có ngươi sao mà còn ta nếu không bị bỏ ma công kia c h u y ể n thừa ta làm sao cùng ngươi trạng ở t h văn tối trong phủ thanh chủ sếp đặt tiến hội tiêu hà ngồi tại c h u ẩ ị tổng cộng bảy ba đại bản lý t ố tố liên hân n g u y ệ t khương thủ liêu quý phi dịch phiêu lượng nghiên nguyệt chu tiểu nông tống miểu miểu i m vân hề liêu t i ế t cơ trưởng tôn vũ n u tiêu hà phu nhân một bản liễu m ụ c bạch thanh long t h à n h chủ mai toạn thiền văn sương những n à y thủ lĩnh ngồi một bản thứ nhì chính là khương gia liều gia liên gia người nhà bọn họ ngồi một bản phu nhân trên bản là tiếng cười cười nói nói nhiều nhất nhưng ám lưu cũng là nhất mãnh liệt kim vân hề cúi đầu một đôi như tên trộm mắt to quay tròn chuyển động đang đánh giá đang ngồi mỗi một cái nữ nhân nàng trong đầu nhớ tới tiêu hà cùng nàng thề non hẹ n biển nó i chỉ thích nàng một cái nhưng bây giờ trên b à n không tính nàng đã mười cái mặt khác trên b à n còn có l a n g san n g u y ê n hữu dung bao ra hai nữa những này dự bị cung bữa cơm này cũng lập tức không có khẩu vị mà trưởng tôn vũ nhu thì là đũa cũng không có động thầm nghĩ những này chính là cùng ta người cạnh tranh nếu không phải là mình thực lực không đủ thật muốn toàn bộ giam lại liên hân nguyệt thì là thấy được liễu quý phi ăn cái gì nàng liền lập tức một đũa đem liễu quý phi nhìn c h ú n g đồ ăn c ấ ớ p đi liễu muộn ngươi cũng thích ăn nướng thanh như võ à xin lỗi à cuối cùng này một cái ta ăn liên hân nguyệt ỉ vào cùng tiêu hà tiếp xúc nhiều bởi vậy tại tiêu hà chợ g i ú p bên dưới nàng tu vi đã đến khai nguyên cảnh vì vậy tại tu vi chèn ép phía dưới trực tiếp cướp đi liêu quý phi mến yêu m ó n g châu nhưng nơi này nhiều người liêu quý phi cũng không t i ệ n phát tác đành phải móc l ấ y con mắng dù sao cũng là nhà giàu sang làm sao cùng những tên khất cái kia đồng dạng thích giành ăn vận ha ha liễu bội Mội nói đến là buồn cười ta chỉ là tốc độ mau một chút ép đi thịt của ngươi vì sao bán khí như vậy lớn sẽ không một miếng thịt đều ăn không nổi đi tuất chớ ồn nào hôm nay phu quân vừa trở về đường ồn ào đến không vui n g u y ê n n g u y ệ t vỗ v ô cái b à n v ẫ n đỉnh cảnh cảm giác gác bách đảo qua mọi người ngay tại cãi nhau liễu quý phi cùng liên quý phi nháy mắt trung thực tiêu hà tự nhiên chú ý tới trên b à n sự tình nhưng hậu viện này bốc cháy hắn cũng không thể một mực đi quản quản nhất thời cũng không quản được một thế liên hân n g u y ệ t cùng liễu quý phi ở giữa thủ nếu không phải hắn chỉ sợ sớm đã giết đến mức kim vân hề hoàn cảnh khó khăn tiêu hà không có ý định giày vò khốn khổ là thời điểm để nàng còn thay đổi tư tưởng không có cái gì hoàn cảnh khó khăn là huyền dương tiên thể không giải quyết được Đến, đến m ứ Hà các trưởng t vị tuy nói h â n này t đại cản hoàng đế dung hợp ma công cùng cựu long đình trong lúc nhất thời không thể bị nổi nhưng hắn cách làm cùng hành động đã chọc dẫn tới thiên hạ lừa giết hơn n ư ớ người có ý người đều khâm phục mai tọa thuận thế đi ra quát o tiêu đại nhân nói chính là lần này tiêu đại nhân cùng huyền đế giao phong c ó thể nói là hai vị hùng chủ lần đầu chính diện đối đầu về sau cả hai là như nước với lửa cho ta tự giới thiệu b ị nhân đến từ mai gia mai tọa là vậy bách h à o t h ê b ự c cái kêu biết thiên mệnh mai gia nghe nói trợ giúp qua hai vị khai quốc hoàng đế mai gia thế đây chẳng phải là nói rõ chúng ta tiêu đại nhân chẳng lẽ tiêu đại nhân có thống nhất thiên hạ phong thái sao mai tọa gật gật đầu đúng nơi đây quan trung mặc dù nằm ở bốn phía đầu mối then chốt có thể tài nguyên mầm a n h m à u mở trung nguyên mới là lịch đại đế vương chân chính trác lộc chi địa mà chúng ta tiêu đại nhân thuận thiên mệnh có đế cách lần này cùng huyền đế tranh phong tất cả mọi người nhìn thấy nếu không phải lý trần huyền vận dụng ma công đi vào lạc lối h á n tuyệt không phải tiêu đại nhân đối thủ cho nên ta mai ra một thế này lựa chọn hùng chủ chính là tiêu đại nhân